Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nha hoàn giữa đường Tác giả, đạm hồng đầu ngón tay Một hồi mạc danh xuyên qua thành nông gia nữ Vì thế hỏa lực toàn bộ khai hỏa làm giàu Rồi lại bất đắc dĩ cuốn vào nội trạch cùng cực phẩm chủ nhân đánh nhau Vốn định an an tĩnh tĩnh làm tiểu nha đầu Vì sao kia không liên quan nhau hậu cung cung đình cũng muốn xem náo nhiệt Nàng cho rằng hết thể đều là trời cao chú định nguyên lai sở hữu đều là tỉ mỉ kế hoạch ngươi đã thương ta đến tận đây ta nếu không hồi báo một vài chẳng phải là thật xin lỗi ngươi một lòng tinh kế tiểu thuyết phân loại xuyên qua kỳ tình tiết tử sấm xét ầm ầm đen nhánh ban đêm dàn rủa mưa to cấp tốc rơi xuống lầy lội đại đạo thượng một bãi than giọt nước dần dần hội tụ thành đại vũ nước đại đạo cuối là một mảnh rậm rạp cánh rừng có lẽ là mưa rơi duyên cớ làm trong rừng các con vật đều tránh ở bản thân trong ổ, liền đề kêu đều lười đến Mà cánh rừng cũng liền có vẻ càng thêm yên tĩnh, chỉ trừ bỏ là tả rơi xuống tiếng mưa rơi. Không bao lâu, từng đợt nhẹ nhàng nhợt nhạt nữ tử nước nở thanh, đột ngột vang lên. Thanh âm thanh lệ lại lộ ra vô hạn bi ý, hình như có tất cả không căm lòng, khi thì lại cười nhạt lên, lại là bảy phần tự rêu ba phần châm trọc. Này đột nhiên tiếng vang làm trong rừng nguyên chủ đều xôn xao một cái trước mắt, tiện đà lại an tính lại, chỉ là kia nước nở điên cười thanh âm không ngừng thay đổi, nghe làm người ra đầu tê dại phía sau lưng lạnh cả người. Thanh âm là từ trong rừng sâu chuyển đến, này phiên cánh rừng cuối, là hoàn toàn không có người hỏi thăm đoạn ngai. Nghe nói sớm chút năm còn có tiểu phu tới chỗ này chém tiểu, nhưng địa hình quá mức hiểm ác, nhiều lần có người rơi vào đáy vực, sinh tử không biết, dần dần mà, cũng liền không ai dám tới. Vì cảnh kỳ hậu nhân, nơi này bị địa phương bá tánh lấy danh nhi vong nhân ngai, tên tuy tục chút, nhưng thật sự, dù cho có hỏi lòng hiếu kỳ hậu nhân muốn đi, vừa nghe tên này, 10 cái có, 7-8 cái cũng đều đánh lui trông lớn. dư lại một hai cái nhiều nhất cũng liền ở cánh rừng bên cạnh nhìn xung quanh một hai mắt bởi vì trời mưa quan hệ lúc này huyền nhai bên cạnh đã có trượt xuống tư thế mà liền ở khoảng cách huyền nhai bên cạnh ước một trượng địa phương một bãi không thâm bùn lầy vũng nước chính ngã ngồi một nữ tử nữ tử cả người đã là ướt đẫm một thân bạc hà sắc áo ngăn ướt lộc cục dán ở trên người mà màu vàng nhạt váy tắc hoàn toàn bị nước mưa cùng bùn lầy làm cho hoàn toàn thay đổi tóc đen đã sớm rơi rụng xuống dưới hỗn độn dán ở phía sau trên lưng trên vai trên má nước mưa theo gương mặt trượt xuống đôi môi nhấp chặt sắc mặt tái nhợt khuôn mặt tiểu tụy mà dại ra nếu không phải còn có cặp kia sáng trong mà quật cường đôi mắt thêm vài phần sinh khí làm người khác nhìn đến chắc chắn cảm thấy người này là cái người chết bất quá cũng không sai biệt lắm đúng rồi nữ tử đôi tay gắt gao nắm một phen bùn dùng sức nghéo bùn lầy theo khe hở ngón tay lưu đi vẫn còn có chút hạt bột phấn lưu lại đem lòng bàn tay thứ sinh đau nhưng này đó như thế nào có thể so sánh đến quá tâm đâu nơi đó Cắm chính là một phen đau nhọn, rút ra sẽ huyết lưu mà chết, không rút ra rồi lại đau xuyên tim. Một khi đã như vậy, ta đây liền rút này đau, lại thứ hướng với ngươi. tuy không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng có thể cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, cũng xem như duyên phận. Nữ tử trong mắt hiện lên một mạt toán hận, tiện đà là không màng tất cả điên cuồng, nàng dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, đem trên tay nước bùn ở dơ loạn váy áo thượng xoa xoa, lại run run nước đâm váy áo, làm như muốn đem toàn thân bùn cấp run xuống dưới. Nhưng này rõ ràng không làm nên chuyện gì, nỗ lực không có kết quả lúc sau, nàng thực mau liền từ bỏ, dùng ướt đấm tay háo một phen mặt, khỏe miệng nổi lên cười lạnh, lạnh băng ánh mắt dừng ở vài bước có hơn cao lớn thân ảnh thượng. Nửa ngày, nữ tử đạm mạc mở miệng, "Đây là ngươi muốn kết quả? Các ngươi đều muốn cho nàng trở về, tưởng đuổi đi ta đi có phải hay không? Ngươi vốn dĩ không thuộc về nơi này, trở lại chính ngươi địa phương, đối với ngươi ta mọi người đều hảo." Nam tử chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe không ra nửa phần gọn sóng. thậm chí còn có vài phần nhu hòa, nếu không phải trước mắt hết thẻ không quá hợp với tình hình, có lẽ đến làm người cho rằng hắn chỉ là ở cùng lão bằng hữu tùy ý tàn phiếm. Nữ tử thân mình hơi hơi quơ quơ, ổn định, một đôi chân hoàn toàn tẩm ở vũng nước chung, từ lòng bàn chân đẩy ra nhẹ nhẹ vết máu, thực mau liền đem mở nhạt nước bùn nhuộm thành màu đỏ nhạt, nước mưa xâm nhập trong mắt, có chút phạm đau, nàng dùng sức chớp chớp mắt, xua đuổi kia một chút bé nhỏ không đáng kể đau đớn, trong lòng tự ríu cười. Không đều nói đau lòng thời điểm không cảm giác được đau mình sao, nàng hiện tại là trong ngoài toàn đau, khó chịu muốn mệnh, nhưng trên mặt, lại nhìn không. Ra bất luận cái gì một chút khác thường tới. Đây là nàng quen biết năm năm người, nhưng mà giờ khác này, nàng dường như cũng không từng nhận thức như vậy một người, Kia mấy năm ký ức, thế nhưng dường như chỉ là một cái buồn cười lệnh người phát điên ngộng. A nàng khép cười một tiếng, mang theo khinh thường, duỗi tay đẩy ra dính ở gương mặt hai sườn đầu tóc. Trong mắt hàn quang giống dao nhỏ giống nhau đang chỉ ở đối diện nam tử trên người, thật khi ta thích nơi này không thành, các ngươi mọi người ở trong mắt ta đều là không đủ quan tâm khách qua đường mà thôi, muốn ta rời đi. Cũng đúng, ngươi đã bước ta đến tận đây, ta nếu là lại không hồi báo, chẳng phải là lãng phí ngươi một mảnh khổ tâm, ha ha ta như thế nào tới, ta liền như thế nào trở về, chính là nàng nhưng không nhất định là có thể trở về a Nàng chiêu phía sau trên vách núi nhìn thoáng qua, bước chân bắt đầu sau này lui, khóe môi treo lên khinh miệt mà không kiêng nể gì cười dù bận vẫn ung dung nhìn kia đứng ở mưa gió trung thờ ơ người nàng đang chờ đợi phía sau tử lộ nàng cũng không sợ hãi sợ chính là phía trước không phải vươn mà là đẩy ra tay mặc dù chật vật đến tận đây nàng như cũ tồn một phần nhậm tưởng có lẽ này hết thảy còn có xoay chuyển đường sống nhưng mà sự thật chứng minh này bất quá là nàng một bên tình nguyện thôi nam tử trên mặt đạm bạc thong dong nói ra nói lại như lợi kiếm giống nhau đâm vào nàng trong lòng ta là vì ngươi hảo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 nam tử ánh mắt thâm trầm vài phần hắn hai chân một chút dùng sức nhảy trong chớp mắt dừng ở nữ tử phía sau đem kia chuẩn bị thả người nhảy nhảy xuống đi thân hình ôm lấy nhưng mà liền ở nữ tử trong mắt có một kia vui sướng thời điểm hắn không ra một bàn tay tới lòng bàn tay đối với kia chân bóng cái chán không chút do dự chụp đi xuống hắn nhìn nữ tử sáng trong đôi mắt dần dần biến mất sáng rọi cuối cùng trở nên ăn trầm lỗ trống mà không hề tiêu cự nhìn chằm chằm hắn không còn có bất luận cái gì cảm xúc có thể từ kia hai mắt toát ra tới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 Cửu ưu quốc quốc khánh 11 năm 9 tháng, nắng nóng chưa tán, thu sảng chưa đến, tuy khi có mưa nhỏ gió lạnh hạ nhiệt độ, phần lớn lại vẫn là nóng bức thời tiết, chính ngọ thời gian, thủy ma thôn 20 tới khẩu hộ gia đình phần lớn cửa phòng rộng mở an tĩnh nghỉ trưa, nhưng ở thôn lối vào lưu thị cửa nhà, lại là tiếng người ồn ào rất là náo nhiệt. Cụ nát rào tre bên ngoài mười mấy trung niên phụ nhân, các ngẩng đầu đỡ ngực rộng mở tư thế, cầm đầu càng là kiêu ngạo, càng khẽn hết. Tất cả mọi người nhìn trầm chầm, chầm trong viện một người. giống như mánh hổ nhìn đến tiểu dương giống nhau không có hảo ý kia cầm đầu phụ nhân đôi tay chống nạnh, ánh mắt khinh miệt ngự khí châm chọc phun ra lời nói tới càng là gọi người liễu lưới, lưu hoa thơm cỏ lạ ngươi cái hồ ly tinh hồ mị tử đã chết nam nhân liền sống không được ta hảo tâm thu lưu ngươi chính là làm ngươi tại đây thôn làm kia câu người hoạt động ngươi chính là như vậy báo đáp tân nhân sớm biết ngươi này tâm địa như vậy lạ lúc trước ta liền không nên mềm lòng thu lưu ngươi làm ngươi ở chúng ta thủy ma thôn đặt chân còn lúc nào cũng chiếu cấu ngươi cùng ngươi kia nha đầu xứng đáng ngươi kia nha đầu lớn lên cùng đoàn mệnh quỷ dường như đây là ông trời mở to mắt ngươi nếu là còn có nửa phần cảm thấy thạch tâm nên ngoan ngoãn lăn ra chúng ta thôn đối rời đi cút đi chúng ta thôn không cần ngươi loại này tiện nữ nhân thấy một cái câu dẫn một cái làm cho hảo hảo thôn cùng kia diêu tử dường như này không khí nhi đều cho ngươi điếm nhiễm hỏng rồi thức thời nhưng chạy nhanh rời đi chúng ta thôn trưởng phu nhân tâm tính thật tốt thu lưu ngươi Ngươi nhưng thật ra lòng lang dạ sói trả thù, bọn em mọi người chính là gì cũng đều không hiểu, thật nếu là chọc nóng nảy em, bọn em làm thôn trưởng làm chủ, trói lại ngươi đi chồng. Lồng heo Đối tròng lồng heo cút đi chồng lồng heo cút đi ở đây phụ nhân đều hợp nhau hỏa nhi tới thét to, lại vẫn có người đá văng kia vốn là lung lay sắp đổ chúc môn, vì thế tất cả mọi người một tổ hong mùa vào đi, sôi nổi vây quanh đứng ở viện giữa một phụ nhân. Lưu thị mặt vô biểu tình nhìn chung quanh hung thân ác sát người. Này đó đều là nàng ở chung mười năm sau người, mười mấy năm, nàng tự giắc cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu, nhưng những người này trong mắt, kia trần chùi chẳng ghét, làm nàng cảm thấy chính mình hình như là kia tội ác tẩy trời ác nhân giống nhau, nhưng mười mấy năm đều lại đây, hiện tại này đó xem ở trong mắt nàng, vô đau vô ngứa. Nơi này là nhà ta, các ngươi nếu là nói xong, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Thanh âm nghe không ra bất luận cái gì phập phồng, tựa hồ chỉ là một câu bình thường lời nói. Cầm đầu thôn trưởng phu nhân mã thị hừ lạnh một tiếng, chỉ vào nàng cái mũi cười mắng, trang gì thành cao à, chỉnh một cái hồ ly mị tử, câu dẫn nam nhân, lại vẫn dám mặt dày mày dạn không đi, hừ, ta chính là thôn trưởng phu nhân, này không chỉ là ý nghĩ của ta, càng là chúng ta trong thôn tiếng lòng ngươi đến chạy nhanh lăn ra chúng ta thôn, mấy năm nay chúng ta không thiếu chiếu cấu ngươi, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Cái này mã thị khi còn nhỏ đọc quá mấy quyển thư, lại nhân là thôn trưởng phu nhân. tự xưng là không phải giống nhau nông dân, nói ra nói cũng liền phải so người bình thường muốn văn nghệ chút. Lưu thị lãnh đạm nhìn nàng liếc mắt một cái, không thèm để ý, xoay người lại ngồi ở buồn gỗ trước, bắt đầu giặt quần áo. Thấy nàng lại làm lơ chính mình, Mã thị khí vai miệng, chiều đứng ở nàng bên trái một béo phụ nhân a nói, mập mạp mẹ hắn, nữ nhân này ra mặt quá dày chút, ta đừng cho nàng giảng đạo lý, trực tiếp kéo đi ra ngoài, nàng nơi này một thảo một một một ngói, nào giống nhau không phải ta trong thôn. Chẳng lẽ là còn muốn cho nàng thu thập đồ vật đóng gói lại đi? Chạy nhanh cấp kéo đi ra ngoài. Cái kia bị gọi là mập mạp con mẹ nó, là trong thôn nổi danh người đàn bà đanh đá lý thị, lớn lên một thân tròn trịa, giọng nhi càng là có thể từ thôn đông đầu giống đến thôn tây đầu, tự nhiên nàng ra ngựa, chuyện gì đều sẽ bị làm cho mọi người đều biết. Nàng tiến lên một bước, vênh bao tự đắc nhìn kia như cũ còn ở giặt quần áo lưu thị, đợi một lát không thấy lưu thị dừng tay, tức khắc khó thở. Xông lên đi một phen, kéo xuống lưu thị trong tay quần áo ném xuống đất, lại hung hăng đạp mấy đá, thật là không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem, coi như em là tiểu bệnh miêu có phải hay không. Lưu thị nhìn kia kiện nho nhỏ quần áo, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Lý thị, hoắc đứng dậy, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lý thị bị dọa cái thình lình, trong lòng nhảy dựng, tiện đà lại tức cấp bại hoại chuẩn bị xông lên đi, lại vừa lúc nhìn đến Lưu thị đôi mắt, bước chân một đốn, thế nhưng không tự giác lui về phía sau một bước. kia trong mắt thần thái, thế nhưng có như vậy một khắc làm nàng có một loại muốn quỳ xuống đi xúc động, đó là như thế nào làm cho người ta sợ hãi khí thế, sắc bén ánh mắt phòng tựa dao nhỏ giống nhau dừng ở trên người nàng, loại cảm giác này thế nhưng so nàng nhìn thấy huyện thái ra đều còn tới mãnh liệt, sợ hãi, tính sợ, hoàn toàn là tự phát không có nguyên do. Mã thị thấy nàng sững sờ ở tại chỗ, đẩy một phen, lăng cái gì, còn không chạy nhanh đi lên, hôm nay cần thiết đến đem nàng đuổi ra ngoài, nếu không ta này thôn. xác định vững chắc muốn tao tường bị cái này hồ ly tinh cấp tai hoạn thôn thôn trưởng phu nhân này yêm một người đi lên sợ không đủ lực ta cùng nhau sẽ không sợ nàng phản kháng ngươi nhìn xem nàng ánh mắt kia nhi hát nha kia chừng người bộ dáng cùng chúng ta dường như yêm một người đi lên lý thị ấp úng đẩy đẩy ồn ào lại là không dám tiến lên mã thị vừa thấy nàng bộ dáng này giận sôi máu chửi nhỏ thanh vô dụng lúc này mới đẩy ra nàng cùng lưu thị đối diện lên này càng xem trong lòng khi a liền càng thịnh rõ ràng đều hơn ba mươi bà thím trung niên lại còn vẫn còn phong vận lại quay đầu lại nhìn xem phía sau một đám người này trong thôn cái nào không phải làn da ngăm đen láo thổ bộ dáng ngay cả nàng cái này ngày thường thực chú ý bảo dưỡng người cũng đều sắc mặt có chút vàng như nến nhưng cái này lưu thị làn ra lại tuyết trắng tuyết trắng càng làm giận vẫn là kia trương thai họa người mặt gương mặt kia giống như là một cây gai độc chắc ở nàng trong lòng dần dần thối giữa phát mủ còn sử làm gì đem nàng cho ta kéo đi ra ngoài, đuổi ra thôn. Mã Thị tức muốn hụt máu quát. trong thôn phụ nhân phần lớn thân thể khỏe mạnh, hơn nữa 10 người tới hợp nhau hòa tới, kia khí thế cũng sắc thật làm cho người ta sợ hãi. Lưu Thị mắt lạnh nhìn các nàng đi bước một ép sát, cắn cắn môi, đang chuẩn bị lao ra đi thời điểm, lại nghe gầm lên giận ẩn dữ, dừng tay. A Văn cóm giỏ tre đang ở đất hoang đảo giao dại, nghe được nơi xa truyền đến rồn dập tiếng gọi ấm ý, A Văn A Văn nhanh lên trở về. nhà ngươi xảy ra chuyện lạp. a văn không cấm dừng việc trong tay nhi đứng lên lại là cách vách vương thẩm nhi vương thẩm nhi ra chuyện gì như vậy vội vã là nhà ta xảy ra chuyện nhi a văn tiến lên đỡ lấy vương thẩm nhi hỏi là nhà ngươi ngươi nương thôn trưởng phu nhân lại dẫn người đi nhà ngươi nói cái gì muốn đem các ngươi đuổi ra thôn nột, ta vừa nghe tình thế không đúng chạy nhanh tới tìm ngươi ngươi nhanh lên trở về tiêm làm ngươi phùng thúc đi tìm cảnh đại phu lúc này nói không chừng đã đến nhà ngươi a văn sắc mặt chợt biến đổi khí chửi nhỏ thanh cao Đem quốc đao về phía sau một ném, chuẩn sắc dừng ở trên lưng sọn vương thẩm nhi, ta trước chạy về đi, ngươi mặt sau tới. Hành, ngươi đừng động ta, chạy nhanh trở về, trong thôn mười mấy cá nhân đều vây quanh ở nhà ngươi nột, mập mạp hắn nương cũng ở, nếu không yếm lại đi đem mập mạp hắn cha tìm tới, có lẽ có thể nói thượng lời nói. A văn xua xua tay nói không cần, trong thôn đều biết, mập mạp hắn nương là cái người đàn bà đánh đá, mà từ xưa phu thê tính cách bổ sung cho nhau đều là chuyện thường. Tự nhiên mập mạp hắn cha là cái bánh bao mềm, nội tâm tuy hảo, lại là cái bá lô thai. A văn ném xuống vương thẩm nhi liền chiều nhà mình chạy về đi. Mã thị chính thét to làm người đem lưu thị bắt lại, lại nghe gầm lên giận dữ ngăn lại mọi người, nàng nhìn đám người ngoại một trung niên nam tử, một thân màu lam nhạt trường bào, tướng mạo nho nhã, ngày thường ít có sắc mặt giận dữ trên mặt, lúc này tràn ngập tức giận, người này đúng là trong thôn cảnh đại phu cảnh địch thu. mà đứng ở bên cạnh hắn so với còn muốn cao hơn một ít 16-7 tuổi thiếu niên lang, còn lại là này tử cảnh tăng. Nhân cảnh địch thu y thì thuật cao minh thả khám phí tiện nghi, ở Thủy Ma Thôn cũng là rất có hy vọng, mập mạp hắn nương vừa thấy người tới, kia chộp vào lưu thị thủ đoạn nhi chỗ dài rộng tay, đống chốc bung ra, hơn nữa không tự giác lui về phía sau một bước, trên mặt có chút phím hồng Mà mặt khác phụ nhân, cũng đều sôi nổi bung ra tay thối lui. Không phải nói cảnh đại phu hôm nay đến khám bệnh tại nhà sao. Như thế nào đã trở lại? Có người nhỏ giọng nói thầm nói, ai biết ta, ai? Kia không phải Phùng Thiên sao? Hừ, khẳng định lại là hắn đi thỉnh về tới, thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Cũng không phải là, nay mọi người đều tránh Lưu ra như ôn dịch, lại cứ hắn Phùng ra bất đồng Yêm còn thấy hắn năm lần bảy lượt xuất nhập Lưu Hoa Thơm, cỏ lạ trong phòng đâu? Thực sự có có chuyện như vậy nhi? Tấm tác thật là đáng giận, nữ nhân này ai đều câu dẫn, lại cứ lớn lên đẹp, này những nam nhân à? đều chống đỡ không được, xem ra vẫn là thôn trưởng phu nhân nói rất đúng, đến nhân lúc còn sớm đem nàng nương hai đuổi ra đi, tiêm kia đừng ra, tiêm nhưng đến hảo hảo thủ, đừng mắc mưu nhi. A Văn chạy thở hồn hển, thật xa liền nhìn đến một đám người vây quanh ở ra trong viện, nàng trong lòng kia hỏa a, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, Tả Hữu nhìn quanh một chút, vừa vặn nhìn đến một cây trẻ con thủ đoạn nhi thô cảnh, dâu, chụp trong tay mặt mang hung tướng chạy tiến sân. Bang! Thanh thủy quất thanh rơi trên mặt đất. đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây a văn chừng mắt một đôi mắt to trên lưng sọt ném ở bên cạnh bởi vì vóc dáng thấp bé vì đánh ra lớn hơn nữa thanh thế tới nàng đôi tay nắm chặt cành râu lại là ba một tiếng đánh vào trên mặt đất thanh âm tuy không lớn nhưng kia khi thế lại làm lấy mã thị cầm đầu sở hữu phụ nhân đều trong lòng hơi hơi nhảy dựng a văn lạnh lùng từ tả đến hữu quét qua đi đem sở hữu nháo sự người đều xem ở trong mắt cuối cùng tầm mắt ngừng ở trung ương nhất mã thị trên người hư lạnh một tiếng Thôn trưởng phu nhân, ngươi đây là ăn no chống không có việc gì làm, đại giữa chưa không ngủ được, chạy nhà ta tới làm gì. Mã thị sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi cái này đoản mệnh nha đầu chết tiệt kia quỷ, làm sao nói chuyện, thật là cái dạng gì người dạy ra cái dạng gì nữ nhi, xem ngươi này đức hạnh, ta thôn nhi mà ta, nhưng đều bị ngươi cấp ném xong rồi, không lớn không nhỏ. A Văn giận cực phản cười, đi lên trước vài bước tới, lớn tiếng nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi. Ai đem ngươi dưỡng thành này đức hạnh, muốn nói ngươi đã sớm gả đến ta thôn nhi, nhưng cái này kêu ăn mày bộ dáng sao liền một chút không thay đổi. Chẳng lẽ là ngươi nương khi còn nhỏ cho ngươi giá vai? Nếu là như thế này, ta đây liền không thể chê, ai làm cái dạng gì người dạy ra cái dạng gì nữ nhi nột, ngươi mã ra tám đời mặt ta, nhưng đều bị ngươi cấp ném xong rồi, này còn chưa đủ, ngươi kia tiểu hòa nữ nhi à, nhưng đến bước ngươi vết xe đổ, cũng không hiểu được là mấy đời làm thiếu đạo đức chuyện này, như vậy thai hòa người. Ngươi ngươi ngươi phản ngươi một chương lạn miệng như vậy sẽ nói, xem ta không xé ngươi này há mồm. Mã thị khí đầy mặt đỏ bừng cả người run rẩy, nàng chính là trong thôn thôn trưởng phu nhân, ngày thường này thôn nhi ai không cho nàng cái thể diện A, hôm nay lại bị một cái 10 tuổi hoàng bao nha đầu cấp mắng, nàng có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Nói liền dương nhanh múa vút muốn khi thân thượng tiền. A văn thân mình linh hoạt, tránh thoát mã thị, ngược lại là trong tay cành dâu không chút do dự chịu ở mã thị cẳng chân thượng. tức khắc quỷ gào dường như tiếng thét chói thai vang lên a ngươi cái ngại danh ngươi dám đánh ta Hừ, ai thấy ta đánh ngươi rõ ràng là ngươi muốn xé ta miệng này đổi trắng thay đen bản lĩnh không nhỏ tốt không học học cái xấu tốt xấu cũng một đống tuổi cũng phải biết điểm nhi làm người đạo lý a như vậy không biết xấu hổ vớt nhưng không ngừng ngươi mã ra mặt ta ngươi còn ném ta là thôn trưởng mặt nột a văn trong tay cành dâu trống ở trên mặt đất đứng ở lưu thị trước người chắn đi hơn phân nửa bất thiện ánh mắt mã thị khí không được Xem theo tới phụ nhân lại một cái hai rụt cổ không chịu lên tiếng nhi Đặc biệt là mập mạp mẹ hắn Lúc này đã sớm tránh ở đám người mặt sau cùng Chỉ là một đôi mắt thường thường lưu tại cảnh đại phu trên người Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm áp văn sau lưng lưu thị Lưu lại một ác độc ánh mắt nhi Xoay người xám xịt đi rồi Hôm nay cảnh địch thu đã trở lại Như vậy nàng muốn đem lưu thị đổi ra đi kế hoạch cũng liền không diễn Xem ra đến mặt khác tìm một cơ hội Liền tính là không có cơ hội Chế tạo cơ hội cũng đến đem cũng kia tiện nhân đuổi ra ngoài. Chương 2 Nhật tử khổ sở. Đổi mới thời gian 2014 11 năm 20 giờ 5 phút 57 giây số lượng tử 3517. A Văn cho hả giận đem trong tay cành dâu ném rất xa, sau đó mới quay đầu lại nhìn trong viện người. Lưu thị sắc mặt cực đạm, tựa nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, chỉ là nhìn chằm chằm nàng mắt lại lộ ra nghi hoặc khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu. Cảnh địch Thu nhưng thật ra cười cười, lẩm bẩm nói, A Văn trưởng thành. Biết vì ngươi nương hết giận, thật là so với kia một ít nam hải đều còn anh dũng. Cảnh tang lại vẻ mặt đạm cười nhìn nàng, tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì không đúng địa phương, bất quá trong mắt lại có vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. A Văn Ho khan hai tiếng, chủ yếu là ta phía trước quá mềm yếu vẫn luôn cũng chưa cho các nàng lợi hại xem, lúc này mới làm những người này theo cột hướng lên trên bò, ta này không phải thật sự không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn sao, ha ha. Vương Thẩm Nhi lúc này đã đi vào sân. gặp người đều rời đi nhẹ nhàng thở ra a văn cảm kích nhìn nàng vương thẩm nhi ít nhiều người nếu không cùng phùng thúc cùng nhau ăn cơm lại trở về ta lập tức đi thu xếp vương thẩm nhi tất nhiên là một fan thoái thác nói là trong nhà còn có đại bảo cùng nhị nha hai hải tử đã làm tốt cơm liền không để lại thấy nàng kiên trì a văn cũng liền không nhiều làm giữ lại lại lần nữa cảm tạ tự mình tặng hai vợ chồng ra sân. lưu thị nhặt lên kia kiện bị lý thị hung hăng đạp mấy đá quần áo rũ ra cẩn thận xem xét một phen thấy không có lạn rất địa phương mới lại dường như không có việc gì bắt đầu giặt quần áo a văn nhìn nàng bộ dáng này duỗi tay đỡ trán thở dài đang chuẩn bị đối lưu thị hảo hảo giáo dục một phen lại thấy cảnh địch thu phụ tử hai người còn đứng tức khắc cười ha ha một tiếng chạy nhanh dọn ghế ra tới cảnh thúc a tăng ca các ngươi ngồi xem ta này đều khí hồ đồ ta đi nấu cơm hai người liền lưu chữ tạm chấp nhận ăn một đốn đi ăn cơm nhưng thật ra không cần ngươi này bệnh mới hảo lưu lót chút cũng không đội sống tượng nhà của chúng ta ăn đi, cảnh thúc cho ngươi làm mì sợi ăn. Cảnh địch thu không có ngồi xuống, ngược lại là tiếp đón Á Văn đến chính mình trước mặt. rõ ràng cuối năm liền mãn 11 nhưng đứa nhỏ này vóc dáng, thân thể nhi lại còn cùng cái bảy tám tuổi tiểu toa nhi dường như. Cảnh địch thu mãn nhãn đau lòng nuốt ta Văn buồn kẻ đầu tóc. Á Văn hắt hắt hai tiếng, lại cự tuyệt nói, ăn cơm liền không cần, trong nhà còn có chút ăn, có thể chấp vá. Hôm nay cảm ơn cảnh thúc ra mặt, nếu không phải ngài. đám kia chết những người đó khẳng định đến khi dễ ta nhóm gì thời điểm ta cho ngài nấu cơm nếm thử ta tay nghề cảnh địch thu thấy nàng thật sự không muốn đi liền nghĩ dù sao cũng chỉ cách một đạo tường đến lúc đó làm cảnh tang cấp nương hai đưa lại đây cũng đúng liền mang theo cảnh tang rời đi a văn nhìn theo hai người rời đi thẳng đến hai người đều đi vào nhà mình sân mới xoay người dọn ghế ngồi ở lưu thị đối diện cảnh tang quay đầu lại ý cười không rõ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng một hồi lâu mới vượt chân vào nhà Mà đi xa mã thị cầm đầu vài vị phụ nhân Lại còn ở vây quanh vòng thảo luận Này A Văn gì thời điểm so yêm còn hung hãn Tính tình này Trước kia không phải như vậy a Lý thị đôi tay chống nảnh nghi hoặc khó hiểu A Văn luôn luôn đều là thực ngoan ngoãn Mã thị hư lạnh một tiếng Chuẩn là nàng kia hồ ly nương giáo nàng Kia nữ nhân trước mặt người khác muốn giả bộ kia Đáng thương hề hề bộ dáng Lại làm nữ nhi cho chính mình xuất đầu Sợ người khác biết nàng ác độc tâm dường như Cũng không phải là này câu dẫn nam nhân chiêu số cũng không biết với ai học lý thị lại tiếp miệng nói ý thề yêm nói nói không chừng là kia trong thành tới các nam nhân đều thích loại địa phương kia ai ra thật là tao chết người năm đó nàng tới thời điểm không phải một mình mang theo a văn sao yêm xem đã chết nam nhân căn bản chính là lý do nói không chừng a nàng bản thân cũng không biết hài tử hắn cha là ai nột lại một người nói nhưng cảnh đại phu năm đó không phải cũng mang theo nhi tử cùng nàng một đạo nhi tới sao hẳn là không đến mức đi Này ha ha ai biết nột tiếng cười ở trong thôn duy nhất một cái nối thẳng đại đạo thượng khuyết tán khai. Trải qua như vậy một áo, ngủ trưa người cũng đều tỉnh, nông dân đều không có thời gian rỗi, lại bắt đầu khiêng cái cuốc xuống đất làm việc, chỉ là tán gấu khi, lại nhiều một cái đề tài. Lưu thị tay chân lanh lẹ ở ván giặt đồ thượng động tác, mắt nhìn thẳng nhìn trầm chằm buồn gỗ quần áo, dường như toàn thế giới giặt quần áo lớn nhất dường như. A văn thở dài, chậm rãi nói, cái kia chúng ta ở chỗ này sinh sống mau 11 năm đi lưu thị mỹ mắt nâng cũng chưa nâng một chút chỉ nhàn nhả từ một tiếng a văn cũng không thèm để ý tiếp tục nói mười mấy năm liền tính là không có cảm tình rốt cuộc là quê nhà hương thân này đó làm tùy tiện đặt ở địa phương nào kia đều không thể nào nói nổi này đều không phải lần đầu tiên ta phía trước vẫn luôn nhường nhịn nhường nhịn cũng mất công ngài tính tình cho phép ta cũng là dựa vào ngài ý tứ chưa bao giờ nói thêm cái gì nhưng hiện tại nột những người này đều hận không thể đem chúng ta quang thân đuổi ra ngoài chúng ta không thể còn như vậy đi Xuống! Lưu Thị Dương mắt nhìn nàng một cái, lại mai phục đầu tiếp tục giặt quần áo, chỉ là trên tay động tác tựa không giống phía trước nhanh như vậy. A Văn mắt sắc, khoe miệng gợi lên một mạt cười tới, theo ta thấy, chúng ta đến đem thái độ bãi đoan chính, cái này một lần ai nếu là lại đến tìm cha nói, trực tiếp cầm lấy cái chổi cấp đuổi ra ngoài, chúng ta chiếm ly nhi nột, hắn ai có thể nói chúng ta không phải. A Văn nói những lời này thời điểm còn có chút nghĩ một đằng nói một nghèo. Liền từ hôm nay những cái đó nháo sự người đàn bà đánh đá nhóm tới xem, liền tính các nàng chiếm lý, nhân gia cũng không nhất định sẽ phân rõ phải trái, một chậu phân cho ngươi khấu hạ tới, đó là mấy chương miệng cũng lý không rõ. Lưu thị tính tình lãnh đạm, không nhiều lắm lời nói, vẫn là thủy ma thôn thôn Hoa Nhi, lại chỉ dẫn theo cái tiểu Hoa Nhi, này trong thôn các nam nhân a, xung xoe xung xoe, lấy lòng lấy lòng, tuy rằng Lưu thị đều là cự không tiếp thu, cũng không chính thức đã cho cái gì sắc mặt tốt. đương nhiên vương thẩm nhi ra cùng cảnh thúc ra là ngoại lệ nhưng trong thôn những cái đó phụ nhân nhưng không như vậy xem sau lưng bên ngoài thượng kia hồ ly tinh hồ mị tử gì khó nghe đều có mà lưu thị đối này đó lại trước nay không để ý càng sẽ không mở miệng phản bác này liền làm những người đó càng thêm làm cản trong đó liền lấy thôn trưởng phu nhân mã thị cùng mập mạp hắn nương lý thị vì nhất a văn chống cầm thở dài lưu thị đã tẩy hảo quần áo bắt đầu phơi nắng nàng vội đứng lên đi theo lưu thị phía sau giúp đỡ lượng quần áo Quần áo đều là thuần một sắc màu xám vải bố, A Văn cầm lấy một kiện quần áo của mình, mụn vá tuy rằng nhiều, đường may lại còn chỉnh tề, dùng sức run run quần áo, ván đầy mặt đều là vết nước, nàng tấm tắc hai tiếng, lại thở dài, cầm quần áo lượng ở dây thường thượng. Ta đi nấu cơm. A Văn thấy quần áo đều lượng không sai biệt lắm, liền nói. Lưu thị Như cũng chỉ là ừ một tiếng, đem cuối cùng một kiện quần áo lượng hảo, lúc này mới khiêng cái cuốc đi ra sân. Nhà người khác lúc này đều đã ăn qua cơm chưa xuống đất làm việc đi. A văn ra chỉ có nửa mẫu đồng ruộng, cho nên cũng không cấp, tuy rằng ra vừa rồi kia việc không thoải mái sự, bất quá nên làm việc vẫn là muốn làm, thừa dịp còn không có dùng cơm chưa, lưu thị liền đi đem buổi sáng rơi xuống việc cấp làm. A văn đi vào phòng bếp, lưu gạo cái nắp vạch trần vừa thấy, lưu đế lại chỉ có mấy hạt gạo, nàng giật mình, lúc này mới nhớ tới hôm qua giữa trưa đã đem cuối cùng một chút mễ dùng, tối hôm qua là ở cảnh tang gia ăn, sáng nay thượng còn không có ăn đâu, đây là đói hồ đồ. còn hảo vương thẩm nhi cùng phùng thúc không đáp ứng lưu lại ăn cơm bằng không đến lúc đó nhưng lấy không ra đổ vật tới chiêu đãi sâu kín thở dài a văn nhìn chằm chằm lưu gạo đã phát một lát ngốc lại đột nhiên có chút tức muốn hộp máu một chân đá vào lưu gạo thượng lưu gạo trên mặt đất lăn vài vòng cuối cùng ngừng ở góc chỉ nghe nàng lầm nhầm lầm nhầm bắt đầu mang lên mãi mãi đây là tao gì tội a ông trời này ngày lễ ngày tết thắp hương hóa vàng mã ta cũng không thiếu cấp a này điều địa phương lời nói còn chưa nói xong liền nghe bên ngoài truyền đến cảnh tang tiếng la, A Văn ở đâu? Ở phòng bếp A Văn lớn tiếng đáp, đi tới cửa đi. Cảnh tang trên tay một lớn một nhỏ hai cái chén, A Văn có chút xấu hổ đi qua đi, quả nhiên là hai chén mì sợi. Đại nương đâu? Như thế nào chưa thấy được người? Cảnh tang đem mì sợi đặt ở trong viện trên bàn cơm, hỏi. Đi ra ngoài, ta đi kêu nàng trở về. A Văn chạy đến sân cửa, dừng một chút, mới giọng mở rộng ra, có chút biệt nữ hô thanh nương, không ai ứng. lại kêu một tiếng nhi mới nghe được lưu thị theo tiếng không trong chốc lát liền thấy lưu thị khiêng cái cuốc xuất hiện ở trong tầm mắt a văn gia kia non nửa mẫu đất rời nhà cũng không xa cảnh tăng nhìn a văn ăn ngấu nghiến ăn mì không cấm cười nói từ trước văn nhã dạng không biết chạy đi đâu nhưng thật ra này cổ hãn kính nhi a văn bưng lên chén đem cuối cùng một ngụm nước lèo một giọt không dư thừa uống xong bụng thỏa mãn đánh cái cách nhi người này đều phải chết đói còn giảng gì văn nhã kia không phải chính mình bị tội sao liền tính là hoàng đế lao tử ngồi ở ta đối diện ta còn phải làm theo ăn lưu thị bưng chén tay rõ ràng run lên mặc danh nhìn a văn liếc mắt một cái phục lại nhìn ngồi ở a văn bên cạnh cảnh tang liếc mắt một cái nói cái gì cũng chưa nói thu thập chén đua đi vào phòng bếp cảnh tang bất đắc dĩ lắc đầu sờ sờ a văn khô giáo đầu tóc không lớn không nhỏ cũng mất công nơi này trời cao hoàng đế xa nếu là đặt ở trong thành nhất định ngươi lúc này trên mông đều ăn mấy đại bản tử nay không phải hoàng đế lao tử nghe không được Ta mới dám nói sao?" A Văn bẹp bẹp miệng, nhàm chán hoảng chân, mông hạ ghế nhân năm lâu thiếu tu sửa má lắc lư, rồi lại kiên trì không có tan thành từng mảnh. Trên chân là một đôi cũ đã nhìn không ra nhan sắc dày vải, đương nhiên này ở kêu kiêu ngạo ngoi đầu ngón chân cái trước mặt, không thể nghi ngờ đã ảm đạm thất sắc rất nhiều. A Văn kiểu kiều ngón chân cái, cùng kia phá mở rộng thủy mắt to chừng mắt nhỏ, nửa ngày, vô ngữ nhìn trời, cũng may hiện tại thời tiết còn có chút nóng bức, liền quyền cho là thông gió thông khí tới xuyên đi. thấy cảnh tang cũng nhìn chằm chằm chính mình chân xem, a văn vội giải thích nói, nương nói cho ta bổ, ta ngại thiên nhi nhiệt, rứt khoát như vậy ăn mặc, còn mắt mẻ, lưu thị cầm rửa sạch sẽ chén lại đây, thay ta cho ngươi trà nói tiếng tạ. cảnh tang nói câu không cần khách khí nói, lại cung a văn tới rồi đừng, mới trở về chính mình ra. a văn thu hồi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm lộ ra tới ngón chân tóc nốc, lưu thị đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, xoay người vào nhà, một lát sau liền mang theo kim chỉ cùng một đoạn bố ra tới. ở đối diện trên ghế ngồi xuống, giày cởi ra. A, A Văn phục hồi tinh thần lại, thấy Lưu Thị nhìn chằm chằm chính mình giày, không cấm cười nói, không phải nói không cần bổ sao, như vậy cũng khá tốt, mát mẻ. Lưu Thị không nói, nhưng tay lại vừa tới, tựa hồ là A Văn không cho liền không bỏ qua dường như. A Văn bất đắc dĩ, chỉ phải cởi giày đưa cho Lưu Thị. Giày đã có bùn, Lưu Thị đem bùn đảo rớt, mới bắt đầu may vá lên. A Văn nhằm chán, dứt khoát trần chủi chân ở trong sân đi qua đi lại. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Viện môn ngoại lại truyền đến tiếng la, Á Văn ngươi ra tới chúng ta đi ra ngoài chơi." A Văn ngẩng đầu vừa thấy, là thôn trưởng nữ Nhi La tiểu hoa, phía sau đi theo đúng là Lý thị nhi tử, nhũ danh mập mạp. Này hai ngày thường cùng nàng nhất không đối bản, hôm nay là thổi cái gì Phong Nhi, thế nhưng muốn tìm nàng chơi. A Văn trong lòng tổn, cái nội tâm, lại vẫn là cấp lưu thị tiếp đón một tiếng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nông thôn không có gì giải trí, quyền cho là giải buồn. chương 3 lược thi tiểu trường, đổi mới thời gian 2014 11 2 phút 26 giây số lượng tử, 3.653. Thủy Ma Thôn cũng không lớn, hơn 20 hộ nhân ra, sinh hoạt trình độ so lẹ không đồng đều, này lấy thôn trưởng La Đại Hữu một nhà vì tốt nhất, mà A Văn ra tự nhiên là nhất thứ, La Tiểu Hoa bởi vì là thôn trưởng nữ nhi, cho nên liền Thủy Ma Thôn nói, nàng địa vị là sở hữu bạn cùng lứa tuổi trung tôi cao, này cũng làm nàng trở thành trong thôn Tiểu Ba Vương. bọn nhỏ cùng nàng chơi đùa, hoặc là đã bị khi dễ, hoặc là chính là kết phường khi dễ người, mà làm thủy ma thôn tầng chốt nhất A Văn. Tự nhiên là thuộc về người trước. La Tiểu Hoa thấy A Văn chân trần đi ra, khinh thường hừ hừ hai tiếng, đối mập mạp nói: "Nương làm ta đây tới nhìn xem này, nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc sao, cùng uống lộn thuốc dường như, hôm nay giữa trưa ngươi là không thấy được, tiêm có thể trốn ở bên cạnh thấy rõ, kia nha đầu lại vẫn dám lấy gậy gộc đuổi đi người, không biết với ai học kia bản lĩnh." mập mạp người cũng như tên, một thân thịt mỡ không hề có làm hắn lang đến hư danh, mị mị nhãn cô sức mỡ, tựa hồ hơi không chú ý liền sẽ nhắm lại dường như, hắn hít hít cái mũi, lấy to mỏng tay lau đem nước mũi, hắc hắc cười nói, tiêm tuy rằng không thấy được, nhưng tiêm nương cấp tiêm nói, này không yêm mới cùng ngươi đến xem, chờ lát nữa a, chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành sự, nhất định nhi làm nàng khóc nhẹ. Phần 2. a văn mắt nhìn hai hải tử kề thai nói nhỏ, cũng liền rất chi kỷ không tiến lên, thẳng đến hai người nói xong lời nói. Nàng mới chậm gì gì đi lên đi. Lưu thị lúc này gọi lại nàng, trong tay cầm một khác đôi giày, giày mặc vào lại đi ra ngoài. A Văn nhìn thoáng qua dơ hề hề chân, lại xoay người trở về, mặc xong rồi giày mới một lần nữa ra cửa. Mập mạp dẫn đầu mở miệng, A Văn, chúng ta đến sau núi chơi, mọi người đều ở nột, này không, tiêm cùng tiểu hoa cố ý tới tìm ngươi nột. A Văn lừ một tiếng, nàng biết mập mạp cùng la tiểu hoa không có hảo ý. lại cũng có chút tò mò này hai người rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì như tới cũng liền đáp ứng rồi thủy ma thôn là núi vây quanh mà trúc trừ bỏ cửa thôn một cái đại đạo thông hướng ra phía ngoài mặt mặt khác tứ phía cũng đều là núi cao chót vót nếu bỏ qua rất trong thôn sinh hoạt trình độ nói nơi này còn xem như một chỗ có sơn có thủy non xanh nước biết ưu cứ chỗ sau núi là sở hữu ngọn núi trung thấp nhất cũng an toàn nhất ngọn núi thôn danh nhóm lên núi đào chút rau dại hoặc là đánh chút món ăn hoang dã lại hoặc là ngẫu nhiên có thương tích phong cảm bạo lên núi đi tìm chút ma hoàng, bọn nhỏ chơi đùa cũng đều là ở sau núi, cũng không biết là ai lấy tên này nhi, bất quá đời đời cũng đều là này niệm lại đây. Ba người đi vào sau núi sườn núi một khối trên đất bằng, địa phương khác đều cỏ dại mọc thành cụm, duy độc này một khối mặt đất bình thản thả không có một ngọn cỏ, ba bốn tảng đá đã bị ma bóng loáng, đây là trong núi đời đời hài tử chơi đùa thổ bãi. A Văn cũng không có nhìn đến cái gọi là đại gia. Mập mạp gãi đầu hắc hắc cười mị mắt. A văn, chúng ta hướng trong đi, bọn họ khẳng định ở phía sau phong chờ ta nột, lần trước kia quy chính là ở phía sau phong bên dòng suối phát hiện, nói không chừng lần này còn có thể chạm vào. A văn hiện tại nơi địa phương được xưng là tiên phong, mà vòng qua đỉnh núi mặt sau tắt trở thành sau phong. Sau núi tuy rằng là nơi này sở hữu ngọn núi trung nhỏ nhất nhất lùn, nhưng này cũng không thuyết minh nó bản thân liền nhỏ, tương phản, sau núi rất lớn, nguyên nhân chính là vì đại, các thôn dân ngày thường cũng đều chỉ ở phía trước phong hoạt động. chỉ có trong thôn hai ba cái thợ săn sẽ ở sau núi săn thú mà bọn nhỏ cũng rất ít sẽ tới sau phong đi chơi đương nhiên vẫn là đến bài trừ như vậy một ít nghịch ngẫm gây sự thiên địa không sợ thấy nàng trầm mặc không nói la tiểu hoa còn tưởng rằng nàng không dám đi không cấm cười nhạo nói như thế nào không dám đi người giữa chưa không phải rất năng lực sao hiện tại như thế nào lại thành rùa đen rút đầu hóa ra nàng lời nói còn chưa nói xong a văn liền nhấc chân tiếp tục hướng trên đỉnh núi bỏ la tiểu hoa ngần người làm gì đi a văn trắng nàng liếc mắt một cái xem ngươi này đầu góc tú đầu hình dáng đều lười đến cùng ngươi phí lưới, chạy nhanh đi hoa tú tú gì la tiểu hoa khó hiểu nhìn mập mạp mập mạp lắc đầu nhìn chằm chằm a văn bóng dáng cũng là vẻ mặt nghi hoặc cái kia so với hắn còn lùn một cái đầu gầy yếu thân thể hắn lại bỗng nhiên cảm thấy cao lớn rất nhiều la tiểu hoa buồn bực rậm rậm chân xem ra yêm nương nói rất đúng nàng xác thật có cổ quái ngày xưa đi sau so phong nàng chết sống không đi hiện tại lại cứ đi đi xem tiêm đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc làm cái gì sau phong thực an tĩnh cỏ dại cây cối cũng rầm rạp rất nhiều tuy rằng là chính ngọ thời gian nhưng bởi vì rửa gần sau phong một khắc tòa sơn rũ xuống một cái thác nước cho nên trong không khí còn có chút ướt át không có tìm được mặt khắc cùng tuổi hải tử là ở á văn đoán trước bên trong nàng cũng lười đến so đo nơi này không khí mát mẻ liền đơn giản tìm cái đột ra tới cục đá ngồi xuống trầm tư lên mập mạp chiều la tiểu hoa sử đưa mắt ra hiệu người sau hiểu ý bước chân hoán xuống dưới sau đó hai người thế nhưng thừa dịp a văn không chú ý mà chiều một cái khác phương hướng chạy tới a văn còn đắm chìm ở chính mình tư duy chung đột nghe từng trận chó sủa thanh nàng dọa cái giật mình lấy lại tinh thần tìm thanh em phương hướng vọng qua đi thế nhưng thấy một cái chừng nửa người cao sói đen hướng cầu chính chiều chính mình vọt mạnh lại đây bởi vì sự tình quá đột nhiên a văn không kịp tự hỏi chỉ có thể dựa vào bản năng hoác đứng dậy chiều phía sau chạy càng chạy liền càng cảm thấy kia chó sủa thanh liền ở sau người Này nếu là cắn thượng một ngụm, nhưng không ngừng là đau. Đau đơn giản như vậy. Ha ha ngươi nhìn nàng như vậy nhi, quả nhiên vẫn là kêu nha đầu, lớn lên lại xấu lại lùn, thế nhưng còn dám dính A tăng ca. La tiểu hoa ở bên cạnh cười hoa chi loạn chiến. Mập mạp cũng là hai mắt mị thành phung nhi, hiện nhiên loại sự tình này hai người không phải lần đầu làm. A văn tuy rằng vội vã chạy trốn, nhưng lô thai còn linh, nghe được hai người nói, một cổ vô danh hỏa tức khắc ngẩng lên, vốn dĩ trong lòng liền bực bội thực. hiện tại thế nhưng còn bị hai cái mười mấy tuổi và cấp khi dễ a bởi vì địa hình gập ghềnh, a văn dưới chân một cái lảo đảo chân trái giày cũng rớt tuy rằng nàng ra dày thì béo nhưng đạp lên cục đá cặn bã mặt trên vẫn là có chút đau la tiểu hoa cười càng hoan a văn liếc xéo nàng một cái vừa lúc thoáng nhìn cách đó không xa một cây ngón cái thô trượng hứa nhánh cây khoe miệng một loan cũng mặc kệ phía sau cầu hay không đã gần người xoay người đi nhặt kia nhánh cây bởi vì nhánh cây rơi xuống đã có chút thời gian Cho nên thực làm thực giòn, A Văn cầm nhánh cây một đầu, an mặc giày chân hung hang đạp lên mặt trên, dùng sức một bẻ, ban một tiếng, nhánh cây tách ra, chiều dài vừa vặn nàng thân thể nhi như vậy cao. Sở hữu động tác đều phát sinh ở khoảnh khắc, chờ la tiểu hoa cùng mập mạp lấy lại tinh thần thời điểm, A Văn đã cầm nhánh cây cao cao dơ lên, hướng tới cho săn một gậy gộc đánh tiếp, tuy rằng không có đánh, bất quá kia cẩu đảo cũng thông minh, biết trước mắt người là cái lợi hại nhân vật, một cái phanh gấp liền xoay người trở về kêu bỏ chạy đi. tốc độ nhanh như tiết chớp. Quả nhiên liền cầu đều là quả hồng kiểm mềm nhất. A Văn thở phì phì dơ gậy gộc, tuy có giặc cùng đường mạc truy cách nói, bất quá hiển nhiên nàng hiện tại là cực yêu cầu phát thiết, vậy liền một đường mánh truy qua đi. La tiểu hoa cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, bọn họ không hiểu, một khác trước vẫn là cầu truy người, hiện tại thế nhưng thành người truy cầu, A Văn khi nào có như vậy gan dạ sáng suốt, nàng nào một lần không phải nhìn thấy này, chó săn liền sợ tới mức cất bước liền chạy. Mập mạp dùng tay háo khều tay quải quải la Tiểu Hoa, sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng run rẩy cái không ngừng, lắp bắp nói, Tiểu Tiểu Hoa nhà ngươi kêu cậu sao chiều chúng ta nơi này chạy tới. La Tiểu Hoa định nhãn vừa thấy, cũng không phải là, chó săn ở A Văn đuổi đi hạ thế, nhưng hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, tuy rằng này cậu là nhà nàng, nhưng hiện tại tình thế kỳ biến, nàng cũng có chút ngây người, đầu góc một đốn, chân lại trước một bước chạy lên, chó điên chính là sẽ loạn cắn người. Mập mạp thấy nàng chạy. Cũng đi theo vặn vẹo phì cổn cổn vòng eo theo đôi mà đi. Bất quá hắn nện bước làm sao có thể cùng A Văn tiểu thân thể nhi so đâu, không trong chốc lát, A Văn liền bắt được mập mạp, hơn nữa dẫn theo hắn quần áo cổ áo, hung thần ác sát áp chế nói, "Thành thật điểm nhi, nếu là dám cho ta đánh gì ý đồ xấu, xem ta không đem ngươi ném đi hủy cầu. Mập mạp quả nhiên thành thật rất nhiều, tuy rằng hắn một thân thịt mỡ nhìn qua thực cường tráng, bất quá rốt cuộc là cái 12, 13 tuổi hải tử, hơn nữa A Văn khí thế sát thật làm cho người ta sợ hãi. Liền phá lệ sợ tới mức không dám núp đích, chỉ là nếu là hắn thoáng suy xét một chút, nên biết chính mình thực sự không cần đối một cái so với chính mình còn lùn còn nhỏ hài tử sợ hãi. Thấy hắn thành thật, A Văn lúc này mới quay đầu đi tìm chính mình rất kia chỉ dày, lòng bàn chân lúc này đã đau có chút tê dại. Người đi cho ta tìm xem kia chỉ dày. Nàng dơ dơ lên chân trái nha tử, đem gậy gộc trên mặt đất trụ bạch bạch rung động, hung tận nói. Mập mạp rốt cuộc có chút phục hồi tinh thần lại, cao giọng nói. Chính ngươi vứt chính mình sao không đi tìm, tiêm không đi. Nói đem đầu vung, tựa hồ không chuẩn bị phản ứng A văn. Bang A văn trong tay gậy gộc không chút nào nương tay đánh vào mập mạp trên ông, nghe răng nết miệng nói, có đi hay không, có đi hay không. Lại không đi tin hay không ta này gậy gộc đánh ngươi trên người. Mập mạp Văn đau, têu to một tiếng, hoa khóc ra tới, một bên lau nước mắt một bên đi tìm kia dày, trong miệng còn nhắc mãi, tiêm muốn nói cho nương, im nương thu thập ngươi. A Văn Kiên nhẫn chờ mập mạp đem giày nhắc tới chính mình trước mặt, mặc tốt giày, tức khắc thoải mái rất nhiều. Nàng lại dơ dơ lên trong tay gậy gộc, đi, đi tiên phong, la tiểu hoa nếu là dám trở về, người bản thân đem nàng kia một phần nhi cấp bị khóc khóc gì khóc, lại khóc ta lột ngươi quần đánh ngươi. Mập mạp hít hít cái mũi, quả nhiên không khóc, đổi làm thấp giọng nghẹn ngào chạm. Hai người trở lại tiên phong, la tiểu hoa cũng không biết là nghĩa khí, vẫn là tưởng lại xác định trong lòng suy nghĩ, lại vẫn thật sự ở thổ bài thượng đẳng. Bất quá bên người có chó săn, nàng nhìn qua tựa hồ muốn thần khí rồi rất nhiều Đương nhiên, nhìn về phía A Văn ánh mắt cũng oán hận rất nhiều Nàng không nghĩ ra cái kia ngày thường nhìn thấy nàng đều sợ tới mức phát run nha đầu Hiện tại cũng dám cùng nàng đối nghịch, giữa trước khi đó cũng là Lại vẫn dám lấy gậy gộc đuổi đi người, này không phải kia nha đầu dám làm Ừ, khẳng định là ngạnh chống hổ giấy, không phải nói con thỏ nóng này còn cắn người sao Nhưng mà đương A Văn kéo gậy gộc vinh vào tự đắc đi ra Phía sau đi theo rũ Đầu còn ẩn ẩn nghe được tiếng khóc mập mạp thời điểm, La Tiểu Hoa hoàn toàn không bình tĩnh. Tựa hồ vì tỏ vẻ nàng trong lòng khiếp sợ cùng bất mãn, chó săn bắt đầu gâu gâu ra sức ơ. A Văn Xem cũng chưa xem kia cẩu liếc mắt một cái, cắn người cẩu không gọi, kêu cẩu không cắn người, nàng như thế nào sẽ sợ. Dơ gậy gộc chiều kia cẩu đột nhiên dương lên, quả nhiên kia chó săn liền sợ tới mức chạy ra thật xa, mặc cho La Tiểu Hoa như thế nào đại hoàng đại hoàng tiêu cũng không làm nên chuyện gì. Nha Quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Lá gan cấp ra tới, hử, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn dùng kia gậy gộc đánh em không thành? Người đánh A, có bản lĩnh ngươi liền đánh, xem em làm cha đem các ngươi đổi ra thôn. Tuy rằng không có cẩu trống lưng, bất quá là tiểu hoa vẫn là đem thôn trưởng nữ nhi cao ngạo đóng vai vô cùng nhỏ nhuyễn. A văn sắc thật thượng quỷ môn quan đi rồi một chuyến, bởi vì từ nhỏ thể nhược, một tháng trước một hồi bệnh nặng càng là làm mọi người đều cho rằng nàng sống không được, lại không nghĩ rằng hiện tại lại tung tăng nhảy nhót. Tinh thần đầu thế nhưng so với phía trước càng sâu. Ta hôm nay còn liền đánh ngươi, đánh ngươi cái này không ai giáo hài tử, hảo hảo tổ quốc đóa hoa nhi thành cây lệ tán. Đánh ngươi là vì ngươi hảo. A Văn trong tay gậy gộc đồng dạng không hề dự triệu dừng ở La Tiểu Hoa trên ngông. Vì thế đủ để xuyên phá tầng mây bén nhọn tiếng khóc ở sau núi sườn núi vang lên. La Tiểu Hoa hoán hận trừng mắt nàng, ngươi cấp tiêm chờ, tiêm muốn cho cha cùng nương đem ngươi cùng người kia hồ ly tinh nương cấp đuổi ra ngoài. a văn kéo gậy gộc hưu khí vô lực đi vào viên môn lung lay sắp đổ trúc môn chặn nàng đường đi bởi vì trong lòng bực bội liền đơn giản đem kia trúc môn cấp hủy đi lưu thị trong tay cầm một đôi ướt lộc cọc giày, đúng là a văn ra cửa trước cởi ra cặp kia đem giày lượng hảo sau nàng nhìn a văn trong tay môn nửa ngày lại xoay người vào nhà đi bận việc a văn đột nhiên có chút thấy nấy, nàng không có xem nhẹ rất lưu thị nhìn về phía ánh mắt của nàng cái loại này tựa hồ muốn trách cứ rồi lại không đành lòng khoác dung A Văn cảnh tang không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, A Văn chuyển qua đi, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, có chút đánh giá, lại không có thân cận. Cảnh tang đi ra phía trước, sờ sờ nàng lộn xuất phát, lo lắng nói, làm sao vậy, gần nhất gặp ngươi không có gì tinh thần, có phải hay không thân thể còn không thoải mái. Làm sao vậy? A Văn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nàng cũng muốn hỏi chính mình làm sao vậy, nửa tháng trước nàng còn hảo hảo ngủ ở nệm cao su thượng. Một giấc ngủ dậy lại ở một trường cũ hề hề trên sạp tốt xấu nàng một cái 26 bạch lĩnh đầy hứa hẹn thanh niên, hiện tại thế nhưng lưu lạc vì xuống nông thôn thanh niên trí thức, tiểu thuyết không đều là nữ vai chính đã chịu thân thể tinh thần song trọng tàn hại mới xuyên qua trọng sinh sao, vì mau nàng ăn ngon uống tốt ngủ ngon lại vẫn có thể quán. Thượng chuyện này, cảnh tăng thấy nàng mặt lộ vẻ khổ tướng, càng thêm lo lắng, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không thoải mái muốn nói ra tới. cũng không thể lại giống như phía trước như vậy chịu đựng A Văn nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cảm ơn, kia phiền thoại giúp ta đem cửa này cấp tu một tu đi. Nói đem trong tay hủy đi tới Trúc Môn đưa cho Cảnh tang. Cảnh tang giật mình, không cấm buồn cười, tiếp nhận Trúc Môn, lại ở nàng trên đầu xoa nhẹ hai hạ, ta còn tưởng rằng ra chuyện gì, đây là vấn đề nhỏ, không cần lại cao mày, nhiều khó coi A. A Văn khỏe miệng nhịn không được một trận run rẩy. Rốt cuộc không phải ai đều có thể chịu đựng bị một cái so với chính mình còn nhỏ 10 tuổi nam hải tử sờ đầu biến yếu. Lưu Thị ở nhà chính vội vàng việc may vá. A Văn đứng ở cửa, nhìn mắt lượng ở xài đôi thượng dày, hai phá động là đã bổ hảo, còn bị tẩy sạch sẽ. Lưu Thị ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, lại túi đầu chuyên tâm trên tay công tác, nàng làm một cái lời nói không nhiều lắm quẳng cu nữ nhân. Hơn nửa tháng ở chung, bởi vì A Văn đối này xa lạ hoàn cảnh mâu thuẫn tâm lý. Hai người chi gian càng thêm thiếu lời nói, nàng cơ hồ có thể sử dụng ngón tay số ra lưu thị nói qua nói tới. A Văn không biết nguyên bản A Văn cùng lưu thị là như thế nào ở chung hình thức, nhưng này nửa tháng tới, nàng chưa từng chính diện gọi quá một tiếng mẫu thân, thử nghĩ, rõ ràng đều 25-26 người, có ba đâu có mẹ ái, tuy rằng không có bạn trai là nho nhỏ, nhỏ tiết đối, nhưng nàng như thế nào có thể tiếp thu đem một cái toàn xa lạ nữ nhân gọi làm nương nột. Lưu không mễ, A Văn đi vào phòng ở trên sạp ngồi xuống, Đây là trong nhà duy nhất một kiện thượng có thể coi trọng mắt gia cụ. Lưu Thị lại ừ một tiếng, thật lâu sau, mới nói, ngày mai ta thượng trấn trên đi mua đêm nay ngươi đi ngươi cảnh thúc ra ăn. Lại đi cảnh thúc ra ăn. A Văn đỡ chán, nàng là cái cực độc lập tự mình cố gắng nữ nhân, chút nào chịu không nổi người khác cấn tình, nàng tình nguyện người khác thiếu chính mình, cũng không muốn chính mình thiếu người khác. Nhưng từ khi đến nơi này tới lúc sau, cách vài bữa nàng đều phải đi cảnh thúc ra cọ cơm ăn, này một hai lần cũng liền thôi. Nhưng thời gian dài, nàng thật sự là không ra mặt đi, tuy rằng cảnh thúc cùng lưu thị quan hệ tựa hồ thực không bình thường. A văn nghĩ nghĩ, vẫn là châm trước mở miệng, cái kia tuy rằng ta biết chúng ta cùng cảnh thúc ra quan hệ không bình thường, nhưng người ta là xuất phát từ lễ phép cùng chiếu cố mới làm chúng ta đi ăn, này một hai lần cũng liền thôi, số lần nhiều khó tránh khỏi bị người xem thường. Dư lại hai chữ A văn còn không có tới kịp phun ra khẩu, đã bị lưu thị đánh gãy lời nói, ngươi cảnh thúc sẽ không, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. A Văn đang chuẩn bị tiếp tục khai đạo, lại bị bên ngoài trói hai tiếng kêu đánh gãy. Lưu hoa thơm cổ lạ, ngươi đi ra cho ta, còn có nhà ngươi kia nha đầu chết tiệt kia, nhanh lên ra tới, lại không ra, ta khiến cho người đem ngươi này nhà cỏ cấp sốc. Là mã thị chửi bậy thanh. A Văn trong lòng vừa động, vội bước nhanh chạy ra đi, lưu thị cũng là có chút trần chờ buông trong tay kim chỉ đi ra ngoài. Mã thị lôi kéo la tiểu hoa, lý thị lôi kéo mập mạp, hai hài tử khóc thở hồn hện. Mà hai nữ nhân tắt sắc mặt âm trầm đôi tay chống nạnh xử tại viện môn khẩu, sở dĩ không có vọt vào tới, lại là cảnh tang mặt lạnh tre ở viện môn trung ương. Cảnh tang quay đầu lại đối lưu thị nói, đại nương, ngươi mang a văn vào nhà, nơi này giao cho ta. Cái gì vào nhà? Làm thiếu đạo đức chuyện này liền chuẩn bị không nhận chướng. Ngươi sao không nhìn xem nhà ta hoa nhi bị đánh thành cái gì bộ dáng, kia trên mông mấy cái lang tử, nhiều ngoan độc tâm mới hạ thủ được, hôm nay nàng nếu là không cho cái công đạo. Liền đừng tưởng tiếp tục ngốc tại này trong thôn. Mã thị chỉ vào lưu thị phương hướng, nước miếng bay loạn. Lý thị chạy nhanh tiếp nhận câu chuyện, đúng vậy, nhà yếm béo nhi gì thời điểm chịu quá như vậy bị khuất, như vậy tiểu nhân hài tử đều phải khi dễ đều phải đánh, này một không cẩn thận cấp đánh hỏng rồi nơi nào, ngươi bồi đến khởi không. A văn xì một tiếng cười ra tới, Mã thị cùng Lý thị đều không có mang mặt khác thôn phụ, bởi vì đại đa số người lúc này đã xuống đất. Người cái nha đầu chết tiệt kia còn dám cười. Đã làm sai chuyện Nhi không thừa nhận liền tính, còn không biết hối cải, như vậy tương lai còn dài không thai họa này một phương ba cánh. Mã thị tức giận nói, A Văn méo miệng, vẻ mặt khinh thường cùng không kiên nhẫn, ta khi nào nói không thừa nhận, chính là ta đánh, như thế nào. Hắc Nha còn dám thừa nhận, như vậy liền bất việc Nhi nhiều, ngươi nếu là không ở cửa thôn quỷ trước ba ngày ba đêm cấp nhà yêm béo Nhi xin lỗi, chuyện này liền không để yên. Lý thị đem mập mạp kéo lại trước người. chỉ thấy mập mạp một đôi mị mị nhãn xương đỏ cơ hồ đóng lên Lưu Thị nhìn A Văn Tựa hồ đang nghe nàng giải thích A Văn khí cười ở trong viện ăn cơm trường ghế ngồi hạ mới chậm gì gì nói kia nếu là thả chó cắn ta nói lại đến quỷ mấy ngày mấy đêm a này cậu không cắn người cũng liền thôi cắn còn sẽ đến chó điên trứng nếu là chị không hết còn phải mang lên ta một cái mệnh hại mạng người chẳng phải đến quỷ cả đời mập mạp tùng tùng cái mũi không khóc la tiểu hoa lại còn ở anh anh khóc Mã thị sắc mặt có chút khó coi, nói bậy, ngươi này tung tăng nẻ nhót, gì thời điểm bị cầu cắn, đừng tưởng rằng như vậy là có thể trông trướng, không có cửa đâu. Tiểu hoa cùng mập mạp không cũng tung tăng nẻ nhót, như thế nào ta liền phải phụ trách. A Văn mở ra tay khó hiểu nói. Lý thị sắc mặt hung ác, hét lên, nhà yêm béo nhi bị đánh trên mông để lại dấu vết, chính ngươi cũng thừa nhận, còn tưởng chống chế không thành. A Văn gắt gao nhìn trầm trầm mập mạp xem, tựa hồ là bị ánh mắt của nàng sở nhiếp. Mập mạp trên mặt có chút sợ hãi, tránh ở lý thị phía sau. Nàng lại quay đầu đi xem la tiểu hoa, người sau trong mắt chán ghét chi tình làm nàng không cấm khịt mũi coi thường. Nàng đều dám thả chó cắn ta, lần này không cắn được, khó tránh còn có lần sau, chuyện này nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, nếu không ta đi đem trong thôn mọi người gọi tới ta nói nói. Con tuổi nhỏ không học giỏi, tâm tư còn như vậy ngoan độc, này trưởng thành còn lợi hại. Này nếu là truyền tới cam Tuyền thôn đi, thôn trưởng nữ nhi này đức hạnh. không được làm người ta nói ta thôn trưởng không bản lĩnh. liền cái nữ nhi đều giáo không tốt. Càng tuyển thôn cùng Thủy Ma thôn là liền nhau, nhưng hai cái thôn cũng không biết là mấy đời kết hạ hoán, từ đại nhân đến tiểu hài nhi cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau, quan hệ thế cùng nước lửa. Mã thị nghe nổi trận lôi đình, lý thị nghe nhị lăng nhị lăng không lấy lại tinh thần, cảnh tăng nhìn A Văn trong mắt tràn đầy không do ý cười, mà trái lại lưu thị, sắc mặt vẫn là cực bình đạm nhìn không ra cảm xúc. chẳng lẽ nữ nhân này đều không có biểu tình sao A Văn nhịn không được chửi thầm theo lý thuyết nàng như thế khác thường làm nương hẳn là phản ứng sẽ lớn nhất bất quá hiện tại nhất bình tĩnh chính là vị này nương làm nàng không cấm cảm thấy hay là chính mình là không thảo nương hỉ nữ nhi A Văn lắc đầu không hề này mặt trên dối rắm tiếp tục nói các ngươi làm đại nhân đều không hiểu được giáo dục hài tử này về sau trưởng thành cây lệ tán tao ương vẫn là bản thân đều nói mẹ hiển chiều hư con các ngươi luyến tiếc là một chuyện Ta bất quá là thế các ngươi làm nên làm, hoàng cành mận gai tử ra người tốt, có đôi khi quất giáo dục vẫn là rất cần thiết. Mã thị giận cười nói, ha ha nghe một chút, này đều nói chính là nói cái gì, những lời này là nàng một cái hoàng bao nha đầu sẽ nói. Nếu là không ai giáo, như thế nào sẽ nói này đó không lớn không nhỏ nói tới, lưu hoa thơm cỏ lạ, nàng là ngươi hoa, ngươi nói, chuyện này như thế nào. Nếu là không cho cái công đạo, hôm nay các ngươi liền cho ta ly thôn, nơi này dung không dưới các ngươi này đó Thái họa A Văn lười đi để ý, ném cái xem thường qua đi, đứng dậy chuẩn bị vào nhà. Đứng lại Lưu Thị trợt mở miệng, nghiêm túc nhìn A Văn nói. A Văn giật mình, lập bất động, chỉ thấy Lưu Thị đi đến mã thị trước mặt, toát ra một tia xin lỗi tới. Xin lỗi, là ta giáo nữ vô phương, tiểu hai tử không hiểu chuyện nhi, liền tính làm sai, cũng là đại nhân trách nhiệm, các ngươi nếu là muốn trách thì trách ta đi. Mã thị ước gì nàng nói như vậy, lập tức nắm lấy cơ hội, cười nói, nếu biết sai rồi. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng không bạc đãi các ngươi hai mẹ con, các ngươi năm đó không xu dính túi đi vào chúng ta trong thôn, là chúng ta thu lưu ngươi nương hai, chúng ta cũng không chờ mong ngươi hồi báo gì, niệm ở nhận thức nhiều năm như vậy phân thượng, cho các ngươi lưu nửa ngày thời gian dọn ra thôn. Lưu thị khẽ to mày, nghĩ nghĩ, mới nói, ta mẹ con hai người tại đây trên đời đã mất thân nhân, sớm đem nơi này trở thành chính mình ra, nếu là rời đi, làm chúng ta đi nơi nào? Này bọn em liền quản không được. Ngươi năm đó đánh chỗ nào tới trở lên chỗ nào đi máy. Lý thị Hư nói. Cảnh tăng sắc mặt cực đạm, phun ra nói càng là mang theo một tia khí lạnh nhi. Nhiều năm như vậy cha thế trong thôn người xem bệnh, cơ hồ đều không có lấy tiền. Khám phí thêm lên đều đủ chúng ta mua nơi này hơn phân nửa cái thôn. Muốn chúng ta rời đi cũng đúng. Đêm này 10 năm khám phí thanh toán chúng ta lập tức chạy lấy người. Lý thị sắc mặt đỏ lên, ngữ khí mềm mại rất nhiều. Cười nói, a tăng, bọn em này không phải nói ngươi cùng cha ngươi nột Bọn em chính là nhớ kỹ các ngươi tốt, mấy năm nay liên bệnh nặng tiểu bệnh đều là cha ngươi cấp chứa khỏi, các ngươi ở chỗ này tưởng ở bao lâu ở bao lâu. Một khi đã như vậy, kia về sau này Ly Thôn nói liền đường vội nhắc lại, đại nương cùng chúng ta là một nhà, đuổi đi đi các nàng chính là đuổi đi đi chúng ta. Cảnh tăng trắng ra nói, không được, nàng cần thiết đi. Mã thị sắc mặt bóng chốc trầm xuống, hôm nay nếu là nàng không đi nói, vậy chớ có trách ta bất cận nhân tình, đây chính là đại gia ý tưởng. Ta không sợ đem người đều tìm tới tự mình đem các nàng đuổi ra ngoài, chỉ là đến lúc đó chỉ sợ có chút khó coi. Bị đuổi đi đi vẫn là chính mình đi, ngươi tuyển một cái đi. Nàng nhìn lưu thị ngữ khí hùng hổ doan người. A văn khí nắm chặt nắm tay, cuối cùng biết cái gì kêu cực phẩm, như vậy hàng xóm nàng thế nhưng cũng sẽ gặp được. Gặp qua không nói lý, còn không có gặp qua như vậy không đạo lý, thật đương nàng mẹ con hai người sau khi dễ không thành. Ngươi đừng nói cái gì đuổi đi đi không đuổi đi đi nói. Này thôn chính là mọi người, hay là ngươi cho rằng nơi này liền ngươi định đoạt? Tôn sưng ngươi một tiếng thôn trưởng phu nhân đó là đem ngươi để vào mắt, thật muốn kia lông gà đương lệnh tiễn, chê cười, cũng không nhìn xem chính mình đức hạnh, nếu muốn đuổi đi đi chúng ta, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, chúng ta phạm vào cái gì pháp. Huyện Thái Gia cũng chưa lên tiếng nột, ngươi nhưng thật ra tự chủ trương lên, này trong mắt còn có hay không vương pháp. Lý thị bị áp văn cường ngạnh khí thế áp nửa ngày không nói chuyện, mã thị cũng là giật mình. tựa hồ còn không có tiêu hoa xong bất quá cũng mất công nàng không một lát liền phục hồi tinh thần lại cả giận nói trong thôn chuyện này chính là đại gia định đoạt ta chính là tập hợp mọi người ý kiến ngươi cùng ngươi kia hồ ly tình đường, ngươi hỏi một chút này trong thôn ai nguyện ý lưu các ngươi nếu ta là các ngươi đã sớm không ra mặt đãi đi xuống thức thời nói vẫn là nhân lúc còn sớm đi hảo miễn cho đến lúc đó bị đuổi ra ngoài không sáng giỏi a văn cười ha ha thật khi ta thích nơi này Câm mồm lưu thị chợt lớn tiếng quát lớn nói A văn một câu ngạnh ở trong cổ họng, khó hiểu nhìn lưu thị. Lại thấy người sau cũng không có nhìn nàng, lại là phóng thấp tư thái nhìn mã thị, tiểu hài tử không lựa lời, là ta không có dạy dỗ hảo, các ngươi có cái gì hỏa hướng ta phát, còn cầu không cần đuổi đi ta mẹ con đi, trừ bỏ nơi này, chúng ta thật sự không chỗ để đi. Mã thị hư lạnh một tiếng, hiện tại biết cầu ta. Vừa rồi là ai như vậy kiêu ngạo? Là ai đánh nhà ta Hải tử còn không biết hối cải? Người như vậy ta trong thôn còn có thể lưu? Tính ta cầu ngươi lưu thị trong mắt toát ra một tia mạc danh thống khổ, trong trước mắt, đi theo lại là không chút do dự quỳ xuống đi, hai tử con nhỏ, ngươi nói, làm ta làm cái gì đều có thể, chỉ cầu không cần đuổi đi đi chúng ta, chúng ta thật sự không chỗ để đi. A văn dại ra nhìn lưu thị, trong mắt là không dám tin tưởng, đây là nàng nương. Như vậy hèn mọn quỳ gối người khác trước mặt, cầu làm không cần đuổi đi đi chính mình. Nàng chợt trong lòng đau xót, cái mũi toan lợi hại, hốc mắt cũng đi theo ướt tắt lên. Nhưng mà này đó đều không thắng nổi nàng trong lòng tức giận. A văn gắt gao nắm quyền, nước mắt đi theo không tự giác chạy xuống tới, lạnh lùng nói, Nương, ngươi làm gì, lên nàng thử muốn đem lưu thị kéo tới, nhưng lưu thị lại cùng đinh trên mặt đất dường như không chút sức mẻ. Nương, vì cái gì phải quy nàng, nàng tính thứ gì, ngươi lên, nhanh lên lên à, chúng ta không hiếm lạ này phá thôn, ta sẽ kiếm tiền, ta hiểu rất nhiều đồ vật, về sau đừng nói là một gian phá nhà cỏ. chính là đại biệt thự cao cấp ta đều cho người mua a văn một bên khóc một bên ý đồ đem lưu thị kéo tới tuy rằng nàng cũng không có thiệt tình đem lưu thị coi như chính mình thân mụ nhưng lưu thị làm thật sâu lay động nàng nàng tuy không rõ vì sao lưu thị tình nguyện không lương ốn gối nhận hết vũ nhục cũng không muốn rời đi nơi này lại ẩn ẩn rắc hết thể tựa hồ cùng chính mình có quan hệ mã thị trào phúng nhìn nàng hảo a nếu ngươi đều nói như vậy vậy hiện tại cút đi bãi chúng ta này thôn nhỏ nhưng dung không dưới các ngươi này hai tôn đại phật A Văn căm tức nhìn Mã Thị, đang muốn mắng trở về, Lưu Thị lại một phen đẩy ra nàng, tiện đà điên cuồng dập đầu, trong miệng nhét mãi, ngươi tha thứ chúng ta đi, không cần đuổi đi chúng ta đi, ta chính là làm châu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi ơn tình, chỉ cầu ngươi làm chúng ta tại đây trong thôn đặt chân đi. A Văn ngốc ngốc nhìn Lưu Thị, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự bất lực, không xu dính túi, lại không quen người, hiện tại nếu là liền nơi nương nó cũng chưa, nàng chỉ sợ thật sự muốn cùng Lưu Thị ở đầu đường đương khất cái. tuy rằng không căm lòng, nhưng đây là hiện thực tựa hồ là bị như vậy điên cuồng lưu thị doa chút mã thị thế nhưng không có vừa mới như vậy hùng hổ doa người lưu thị cái chán đã xuất hiện vết máu nếu là còn như vậy đi xuống nói không chừng còn muốn nháo ra mạng người tới đến lúc đó nàng đã có thể thoát không được căn hệ như vậy tưởng tượng nàng oán hận chừng mắt nhìn a văn liếc mắt một cái thóa một ngụm, lôi kéo la tiểu hoa liền dứt khoát đi rồi trong miệng còn không quên niệm thượng một câu người đều nói lòng ta thiện nếu ngươi như vậy khẩn cầu Ta cũng không hảo tương bức, chỉ là nếu có lần sau, đến lúc đó nhất định phải làm toàn thôn cùng nhau đem các ngươi đuổi ra ngoài. Mà trầm mặc hồi lâu lý thị, cũng liền chạy nhanh lôi kéo mập mạp theo ở phía sau rời đi. A Văn Trinh Lăng nhìn lưu thị, trong lòng ngũ vị trần tạm, cảnh tang lại chỉ là ở mở đầu nói vài câu trường hợp lời nói, mặt sau lại không rên một tiếng, nàng không cấm đoán hận trừng mắt người trước, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, còn tưởng rằng hắn là đặc biệt, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn là làm đen rút đầu. như vậy tưởng tượng a văn thế nhưng cũng có chút chán ghét khởi cảnh tăng tới nàng cảm xúc không hề có che giấu cảnh tăng ánh mắt buồn bã hơi hơi hé miệng tựa hồ muốn giải thích cái gì rồi lại vô lực nhắm lại nhàn nhạt nói trước đem đại nương đỡ vào nhà ta đi lấy hồng thuốc a văn tức giận chừng hắn một cái đỡ lưu thị vào nhà cầm nước gấm cấp đem lưu thị cái chán vết thương rửa sạch sẽ sau đó chờ cảnh tăng lấy dược lại đây hai người mặt đối mặt ngồi nhất thời vô ngữ nửa ngày a văn rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc Có chút thất vọng, có chút đau lòng, tuy rằng linh hồn thượng không phải mẹ ruột, nhưng rốt cuộc là nàng trên danh nghĩa nương, nàng không thể chịu đựng chính mình nương như vậy hèn mọn cho người khác quy xuống, vì cái gì vì cái gì muốn làm như vậy. Mặc dù không rời đi này thôn, cũng thật sự không cần thiết quỷ xuống A. Lưu Thị không có xem nhẹ a văn trong mắt thất vọng cùng khổ sở, nàng trong lòng làm sao dễ chịu, ở chính mình hài tử trước mặt cho người khác quy xuống, nàng một cái làm mẫu thân, như thế nào có thể dễ chịu. Chúng ta không thể rời đi nơi này ít nhất. hiện tại không thể nửa ngày lưu thị mới chậm rãi giải thích nói lưu thị tuy rằng rũ đầu nhưng a văn vẫn là nhìn đến nàng trong mắt bọc nước cái mũi lại là đau xót nàng biết lưu thị lúc này trong lòng khẳng định cũng là không dễ chịu nàng trong lòng kỳ thật cũng không có trách cư ý tứ chỉ là đau lòng chỉ là không cam lòng mà thôi ta biết chúng ta không su dinh túi đi ra ngoài chỉ biết bị đói chết chờ một chút ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền đến lúc đó mỗi ngày cho ngươi mua thịt ăn còn cho ngươi mua biệt thự cao cấp Lưu Thị khép cười một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc, trong mắt có chút đau xót, càng nhiều còn lại là cảm động, thực xin lỗi, Nương không thể cho ngươi tốt sinh hoạt, ngươi cũng không nên trách Tăng Nhi, hắn không lên tiếng là đúng, hắn cũng là có khổ chung. Ta biết, Nương cũng là có khổ chung, ta bây giờ còn nhỏ, cũng không muốn biết, chờ gì thời điểm Nương cho rằng thời cơ tới rồi, lại nói cho ta cũng không mượn. A Văn Nín khóc mỉm cười. Nàng biết, hơn nửa tháng ở chung. Từ lưu thị hành vi cử chỉ cùng lời nói việc làm đi lên xem, người sau nhất định không phải giống nhau bình dân, làm việc quy củ có lệ không nói, thả có hàm dưỡng cũng có tài hoa cùng mỹ mạo, người như vậy lại mang theo một cái hài tử ẩn cư ở cái này thôn trang nhỏ. A văn biết, lưu thị thân phận không bình thường, sau lưng cũng nhất định cất giấu cái gì bí mật, thậm chí cảnh tang cùng cha hán, không tầm thường tướng mạo cùng y thề thuật, cũng không giống giống nhau. Ba cánh A văn lại lấy khăn thế lưu thị lau cái chán miệng vết thương. Cảnh Tăng mang theo hồng thuốc đi vào tới, A Văn liền giúp đỡ cùng nhau đem lưu thị cái chán dừng lại huyết băng bó hảo. Cảnh Tăng thấy A Văn tuy rằng không giống vừa rồi như vậy trắng ra hoán hận, nhưng sát mặt cực đạm, hiển nhiên đối hắn còn sẽ coi hoang khí, hắn vài lần thử há mồm, lại không biết từ đâu mà nói lên, chỉ yên lặng nhìn A Văn, ánh mắt nói không nên lời thâm thúy. A Văn tự nhiên sẽ không xem nhẹ hắn tầm mắt, chỉ là nàng trong lòng còn nghĩ sự tình, dù cho Cảnh Tăng là cái hiếm có tuấn mị thiếu niên lang, nhưng ở trong mắt nàng. Bất quá chỉ là cái thiếu niên mà thôi, nàng kiếp trước chính là sống 26 năm, lúc này tự nhiên không có cái kia tâm tư để ý tới cảnh tang Lưu thị xem ở trong mắt, sâu kín thở dài, lại không có nói thêm cái gì, lại cầm kim chỉ bắt đầu bận việc lên. Cảnh tang cười nhìn A Văn nói, A Văn, buổi tối muốn ăn cái gì? tùy tiện A Văn vô ý thức đắc câu, cảnh tang thấy nàng tựa hồ không muốn nhiều cùng chính mình nói chuyện, liền cũng tự giác đứng dậy cáo tử. Lưu thị nhìn theo cảnh tăng rời đi nhà chính. mới nhìn chằm chằm A Văn khô gầy phát hoàng sơn mặt, Tang Nhi ngươi đừng trách hắn, hắn đương ngươi là thân muội muội, thương tiếp ngươi đều không kịp, chỉ là A Văn, ngươi không thể so giống nhau nữ tử, ngươi cùng các nàng không giống nhau, nhẫn thường nhân chi không thể nhẫn, thật là trí tuệ. A Văn thu hồi tinh thần, ám đạo Lưu Thị quả nhiên không phải giống nhau người, Nương. Nàng thân mật kêu một tiếng, đây là này nửa tháng tới, A Văn lần đầu tiên chân chính buông trong lòng bài xích, tiếp nhận rồi hiện thực, kỳ thật hơn nửa tháng tới. Lưu Thị tuy rằng lời nói không nhiều lắm, đối nàng lại là cực quan tâm yêu thương, cái loại này rất nhỏ con ái, thoáng cảm thụ là có thể phát hiện, nàng là thiệt tình cảm tạ Lưu Thị. Kiếp trước sinh hoạt rõ ràng trước mắt, A Văn thậm chí đến bây giờ đều còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, bằng không như thế hoang đường sự như thế nào phát sinh ở trên người mình, chỉ là mỗi khi buổi sáng từ ngạnh bang bang trên sạp tỉnh lại khi, nàng tâm liền đi theo trầm một phân, thẳng đến hôm nay, nhìn đến Lưu Thị vì chính mình mà chịu đựng các loại thoá mạ cùng vũ nhục. Nàng mới đột nhiên hiểu được, chính cái gọi là tới đâu hay tới đó, lời này khẳng định không phải nói nói đơn giản. Như vậy, nhưng cũng may nàng kịp thời tỉnh ngộ lại đây, có lẽ này thật là ông trời an bài một đoạn duyên cũng nói không chừng. Ta đi ra ngoài đi một chút, chạm vạng phía trước liền trở về." Nàng cười nói. tươi cười là như vậy thân thiết mà chân thành, trong mắt tựa hồ là đã thấy ra hết thể rộng mở, mặc dù là xanh sao vàng gọn, lại cũng sáng sủa bắt mắt. Lưu Thị giật mình, mấy ngày này Nàng tổng cảm thấy A Văn tựa hồ nơi nào không giống nhau, phía trước còn chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại, nàng lại là chân chân thật thật cảm giác được, đứa nhỏ này trên người thật sự cùng trước kia không giống nhau. Phần 3 Chỉ là nơi nào không giống nhau đâu, lưu thị xem tiến A Văn nho đen dường như mắt to, đáy mắt một mảnh đen nhánh, rồi lại lộ ra khôn khéo, đúng rồi, này đôi mắt, còn có kia tươi cười, còn có kia nói chuyện ngữ khí, cái gì đều không giống nhau, giờ khắc này, nàng đột cảm thấy... Trước mắt người căn bản không phải chính mình A Văn, mà là một cái người xa lạ, loại cảm giác này lệnh lưu thị trong lòng chấn động, đột phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh toát ra, trong mắt thậm chí còn mang theo một ít sợ hãi. A Văn nơi nào không thể phát hiện lưu thị dị thường, nàng cho dạ, hay là lưu thị phát hiện cái gì không đúng rồi. Như vậy tưởng tượng, liền cố gắng chấn định nói, nương, ta có lời muốn nói, ngài chỉ biết Hải nhi lần này ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Lại không biết ta thật sự thấy được hắc bạch vô thường còn có mạnh bà còn có tiểu quỷ Một đám đều bộ mặt dữ tận thật sự đáng sợ tự hồ là nghĩ tới cái gì A văn nhịn không được đánh cái dùng mình Lưu thị tinh thần chấn động, chờ nàng tiếp tục nói tiếp Nơi này người, cùng sở hữu cổ đại người giống nhau Mê tín, đây là A văn này hơn nửa tháng tới cảm xúc sâu nhất một chút A văn ánh mắt có chút hoàng hốt, lẩm bẩm nói Ta bị một tiểu quỷ bắt lấy, hắn muốn đem ta hạ chảo dầu Ta lúc ấy sợ hãi Vốn tưởng rằng chờ ta chính là thực cốt đau đớn, lại không nghĩ Diêm Vương xuất hiện, ngăn lại tiểu quỷ, nói là hài nhi mệnh không nên tuyệt, còn có thủ oán chưa báo oan chưa xong. Lưu thị sắc mặt dần dần tái nhợt lên, nàng gắt gao bắt lấy trong tay bố, tựa muốn bóp nát giống nhau, A Văn không có xem nhẹ Lưu thị biến hóa, trong lòng ấy này nói thanh kiểm, tiếp tục nói, ta liền hỏi Diêm Vương có gì hoan có gì thủ, hắn lại nói thả ta trở về, ta tự nhiên liền sẽ biết đến, hắn còn nói, làm ta không bao giờ muốn giống phía trước như vậy mềm yếu. Nói này không phù hợp ta thân phận nương, ta một cái hương nha đầu còn có thể có cái gì thân phận, này Diêm Vương thật đúng là hồ đồ đỉnh đầu. A Văn hì hì cười, thiên chân nâng má, tựa hồ cảm thấy Diêm Vương hồ đồ, chính mình nhặt cái tiện nghi lại bị thả trở về. lưu thị thần sắp tức khắc khẩn trương, song quyền khẩn lại tùng, trách nói, không được nói bậy, Diêm Vương ra không thu ngươi đó là ân nước chờ lát nữa tùy nương đi thôn trên đầu hương, cảm tạ thần tiên phù hộ ngươi bình an trở về. A Văn ừ một tiếng. Thấy Lưu Thị đã không có đem lực chú ý đặt ở chính mình biến hóa mặt trên, liền liền sảng khoái ứng, kỳ thật kiếp trước nàng là cái thuyết vô thần giả, nhưng hiện tại xuyên qua như vậy tà môn chuyện này đều đã xảy ra, nàng trong lòng vẫn là có chút bất ổn, thượng nén hương, cũng vì chính mình cầu cái tâm an. Lưu Thị nói làm liền làm, bởi vì nơi này người mê tín, cho nên trong nhà phòng có hương giấy, chỉ là không nhiều lắm mà thôi, ba nén hương lại thêm một chồng kim tiêu, liền mang theo A Văn đi vào thôn đầu. kỳ thật nơi này cũng không có miếu thờ linh tinh chỉ là một chỗ thắp hương chỗ ngồi khởi điểm là liền cái thạch nắn đều không có sau lại cũng không biết là vị nào người hảo tâm cấp lộ một cái đại gia cũng mặc kệ là cái gì thần dù sao tết nhất lễ lạc hoặc là trong nhà có nhân sinh bệnh nhiễm không may mắn đều phải thượng nơi này bái nhất bái a văn đã lạy liền cùng lưu thị nói chính mình muốn đi chơi trong chốc lát chạm vạng lại về nhà lưu thị tự nhiên không có cự tuyệt chỉ dặn dò phải chú ý an toàn liền dẫn theo rổ bản thân về nhà A Văn chờ đến lưu thị bóng dáng đều thấy không rõ, mới cười tủng tỉm chiều sau núi đi đến. Nhưng mà nàng không biết chính là, ở nàng phía sau mấy trượng có hơn địa phương, một cái lén lút vừa thấy liền bất an hảo ý bóng người lại theo đi lên. Trải qua lưu thị lúc này đây sự kiện, A Văn rốt cuộc nhận rõ một sự kiện, nếu chính mình mặc danh đi vào cái này thời không, có lẽ đây là vận mệnh chú định ông trời cố tình ăn bài. Nàng tuy rằng không thể tiếp thu hiện tại loại này ăn không đủ no nhật tử, lại đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Đây cũng là nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề, đó chính là như thế nào thay đổi nhà nàng nghèo rất mồng tơi quân cảnh. Lưu Thị bởi vì là ngoại lai người, cho nên mặc dù ở Thủy Ma Thôn sinh sống 10 năm lâu, cũng không có chính mình thổ địa. Tuy rằng nàng có thể mua sắm, nhưng một nữ nhân già còn mang theo một cái con chồng trước, có thể đem a văn dượng đến 10 tuổi đã đúng là không dễ. Lại như thế nào có tiền nhàn rỗi tới mua đất, chỉ có thôn Tây lao đầu trường già qua đời, lại là người cô đơn một cái, liền đem nửa mẫu đất hoang cho Lưu Thị. Bởi vì đất hoang thổ nhưỡng không phì, căn bản không thích hợp gieo trồng lúa nước, cho nên lưu thị chỉ loại chút bắp, trước mắt 9 tháng đúng là vẻ bắp thời điểm, nhưng về điểm này ăn rõ ràng không đủ nương hai ăn qua mùa đông. A Văn sầu lên, đừng nói mùa đông, chỉ sợ còn chưa tới mùa đông, lại được với cảnh tang ra đi, đây là nàng không thể chịu đựng Sau núi tuy rằng ở Thủy Ma Thôn xem ra là thực tầm thường, nhưng A Văn đi cũng có mấy lần, mới phát hiện quả nhiên núi lớn mâu thân cho nhân loại đồ vật vẫn là rất nhiều, tiên phong bởi vì người đi nhiều. không có gì nhưng khai phá khai quật a văn mục đích địa tự nhiên là sao phong sao phong chân núi là một mảnh lớn lớn bé bé loạn thạch liên tiếp đối diện ngọn núi trung gian thiên nhiên làm thành một ông nước ao mà nguồn nước đúng là rửa gần sau phong một khắc tòa sơn phong a văn cố ý hỏi thăm một chút tia sơn cứ gọi là hồ sơn mà lúc này nàng dưới chân một mảnh loạn thạch đúng là đi thông hồ sơn nhất lối tắt lộ la tiểu hoa lặng lẽ theo đuôi a văn mặt sau mà nhìn cách đó không xa đưa lưng về phía nàng tựa hồ đang ngẩn người a văn lại nghi hoặc khó hiểu này a văn rốt cuộc làm cái quỷ gì nơi này nàng không phải thực sợ hãi cũng không dám tới sao như thế nào hiện tại một người lại tới khẳng định có không thể cho ai biết bí mật vừa rồi nàng đi theo a văn cơ hồ đem sau phong đều đi rồi cái biến cũng mất công nàng không có bị phát hiện hiện tại lại thấy a văn ngừng ở hồ sơn chân núi thầm nghĩ hay là nàng muốn thượng hồ sơn không thành hồ sơn sở dĩ xưng là hồ sơn là bởi vì lao tổ tiên ở chỗ này đánh quá lao hổ này liền thuyết minh Này núi sâu bên trong nhất định có dã thú lui tới Nghĩ đến đây La tiểu hoa trên mặt có chút trần trờ chi sắc sau phong nàng còn dám đi theo Nhưng nếu là A Văn thật sự thượng hồ sơn Nàng lại có chút sợ hãi lên Rốt cuộc là cái 11-12 tuổi hải tử Đem hơn phân nửa cái sau phong đi dạo A Văn sắc thật phát hiện rất nhiều hữu dụng đồ vật Chỉ là nàng hôm nay Chỉ là trước tới làm điều tra Còn phải lại tuyển cái thời gian thu thập Quả nhiên này vô ô nhiễm trong núi Là có rất nhiều bảo có thể tìm ra lúc này nàng trong mắt tràn đầy chính là khiếp sợ cùng vui sướng chi sắc tự nhiên không biết sau lưng còn có người đi theo nàng sở hữu tầm mắt đều bị tới gần hồ sơn chân núi vài cọng thực vật cấp hấp dẫn qua đi thấp thấp bé bé màu xanh lục cảnh khô thượng dài quá lửa đỏ lửa đỏ trường điều trái cây a văn thu hồi tầm mắt thả lỏng ngồi ở một cục đá thượng cũng mặc kệ mặt trên vực nước 9 tháng thời tiết còn thực nhiệt lại đi rồi hơn một canh giờ hiện tại nàng sớm đã mồ hôi ướt đẫm quên liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế hồ nước A văn thầm nghĩ nơi này quả nhiên là non xanh nước biết nơi, mọi nơi nhìn nhìn, đại giữa trưa cũng không ai tới cái này xó xình mà, hơn nữa trước nay đến nơi đây hơn nửa tháng, nàng liền không tắm xong tẩy quá mức, không cần chiếu gương cũng biết chính mình lúc này bộ dáng. Hồ nước nhìn qua cũng không thâm, hơn nữa chung quanh có tảng đá lớn vây lên, người nếu là ở bên trong tắm rửa, nếu không có ghé vào trên tảng đá đi xuống xem, là nhìn không tới, A văn vui mừng lên, bất quá lộ thiên tắm sát thật yêu cầu chút dũng khí, nàng một bên khẩn trương hề hề. một bên nhìn chung quanh cuối cùng thật sự nhịn không được khô nóng rốt cuộc không hề cố kỵ tìm cái dễ dàng đặt chân địa phương khởi quần áo đi vào trong nước đi trừ bỏ vừa mới bắt đầu một chút không thích đứng đến xương lạnh leo ngược lại chính là toàn thân vui sướng thoải mái a văn thoải mái kia thủy lau mấy cái mặt kiếp trước nàng chính là học quá bơi lội thủy cũng không thâm đem trên người cùng tóc đều rửa sạch sẽ a văn vô tâm lên liền đơn giản ở trong nước chơi lên la tiểu hoa cũng là mồ hôi ướt đấm ngồi xổm trong bụi cỏ Nàng là ứng mã thì yêu cầu tới theo dõi A Văn, không nghĩ tới cái gì cũng chưa phát hiện, hiện tại nhân ra lại hưởng thụ lên, nàng trong lòng cực không thoải mái, nhìn A Văn đặt ở trên tảng đá quần áo, tức khắc tà ác nảy sinh, khẽ tay khẽ chân cầm quần áo xoay người liền chạy. A Văn bởi vì chơi quên mình, thế nhưng không có phát hiện, mà đợi nàng chơi đủ rồi muốn ra thủy thời điểm, lại phát hiện quần áo không thấy, tức khắc tâm lệnh tới rồi đế, nàng hiện tại thân vô sợi nhỏ, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ danh dự cũng chưa, ở cái này bảo thủ cổ đại Nữ tử nếu là không có danh dự, tương lai nhất định là thực chịu ảnh hưởng. Thực mau Thái Dương liền rửa gần đỉnh núi rơi xuống, đã tiến vào đầu thu, tuy rằng giữa chưa thực nhiệt, nhưng trạng vạng thập phần vẫn là có chút lạnh lẽo húng chi A Văn còn ngâm mình ở trong nước, nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt lại không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể rửa gần cập bờ cục đá lở, cả người đã lạnh băng, có chút tê dại, môi đều có chút phát tím, lại không dám lên bờ. Lại qua hai cái canh giờ lâu, sắc trời đã toàn đêm đen tới, mà lúc này a văn dù cho là nghĩ ra được cũng là hưu khí vô lực nàng đã ở trong nước thao gần bốn cái canh giờ sớm đã cả người cứng đờ tay đông lạnh nắm chặt đều khó khăn căn bản không có sức lực bò lên trên đi hơn nữa trời tối xuống dưới muốn xuyên qua sau phong trở lại tiên phong không phải kiện dễ dàng chuyện này lưu thị phát hiện chính mình không trở về nhà sẽ tìm đến đi a văn nghĩ như vậy đến bằng vào cuối cùng một chút nghị lực khiến cho chính mình ngàn vạn không thể ngất xỉu đi cùng lúc đó Đứng ở viện môn khẩu lưu thị nôn nóng liên tiếp nhìn xung quanh, lại như cũ không thấy A Văn trở về thân ảnh. Nàng cấp không được, A Văn chưa bao giờ như thế vẫn còn không có trở về quá, rốt cuộc sẽ đi nơi nào. Nay phụ cận A Văn thường xuyên lui tới địa phương nàng đều đi tìm, lại không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng, nàng như thế nào biết, A Văn liền ở chính mình phía trước vẫn luôn không dám đi sau phong nột. Cảnh tang bởi vì buổi chiều bồi cảnh địch thu đến khám bệnh tại nhà đi, hiện tại mới trở về, lưu thị vừa thấy đến hai người. Nước mắt bá bá bá chạy xuống tới, cảnh đại ca A Văn A Văn không thấy. Cái gì? Cảnh địch thu cảm xúc nháy mắt kích động, hắn gắt gao nắm lấy trong tay hồng thuốc, nỗ lực xử chính mình chấn định xuống dưới, trong thôn A Văn thường xuyên lui tới địa phương đều đi tìm. lưu thị rơi lệ gật đầu, đều đi tìm, không có người, đứa nhỏ này, này trong thôn liền lớn như vậy, có thể đi nơi nào? Hay là nàng cả người bỗng chốc chấn động, hoảng sợ nhìn cảnh địch thu cùng cảnh tang? Cảnh địch thu mày gắt gao nhăn ở bên nhau. không có khả năng chúng ta ngày thường liền trong huyện đều không nhiều lắm đi từ kia sự kiện lúc sau càng trước nay không làm a văn rời đi qua trong thôn hắn nói đem tầm mắt chuyển hướng cảnh tang tựa hồ muốn nghe người sau ý tứ cảnh tang trầm mặc một cái trước mắt đúng vậy không có khả năng có thể là ở nơi nào hầm chơi cha ngươi cùng đại nương dẫn người đi tìm ta đi rất nhanh sẽ trở lại nói liền xoay người mạc nhập hát cám lưu thị thân mình nói lên tựa muốn té ngã may mắn cảnh địch thu tay mắt lanh lẹ đỡ nàng Lo lắng nói, A Văn đứa nhỏ này cắt nhân thiên tướng, như vậy nhiều lần hóa hiểm vì gì, lúc này đây cũng định có thể bình an vượt qua, chúng ta mau đi tìm người trong thôn, làm giúp đỡ cùng nhau tìm xem. Nếu là A Văn ra chuyện gì, ta chính là chết một trăm lần cũng không đủ tích. Lưu Thị Biên khóc biên đi theo cảnh địch thu tìm người đi tìm. Cảnh ta hướng tới thôn đông đầu phương hướng đi đến, bước chân không nhanh không chậm, sắc mặt nhìn qua càng là bình tĩnh, chỉ là cặp kia dấu ở trong đêm đen đôi mắt, lại là thâm không thấy được đế. tựa một cái đầm bình tĩnh hồi lâu thủy, đột nhiên bị đá kích động ra một chút gọn sóng. Thôn đông đầu chỉ có một hộ nhà, không giống giống nhau bình thường nông hộ một hộ sân, mà là thể diện ba cái nhà giàu làm thành sân, đây là thôn trưởng La Đại Hưu Gia. La Tiểu Hoa bởi vì có tật giật mình, nàng biết lưu thị ở khắp nơi tìm A Văn, lại không có nói một lời, nhưng nhưng vẫn ngồi ở cửa nhà nhìn tình huống phát sinh, mắt thấy cách đó không xa có bóng người lại đây, nàng trong lòng một đột, đợi cho người nọ đi vào khi, mới phát hiện là cảnh tang tức khắc vui vẻ ra mặt lên cảnh tang không rông trong thôn đại bảo mập mạp dáng người cao dài thả tướng mạo không tầm thường là nàng đời này gặp qua đẹp nhất người cho nên làm thôn trưởng nữ nhi nàng sớm tại trong lòng hạ quyết tâm tương lai nhất định phải gả cái cảnh tang chỉ có cảnh tang bực này bất phàm khí độ mới có thể xứng đôi nàng a văn cái kêu hoàng mao nha đầu lớn lên khó coi lại gầy cho sương nơi nào xứng đôi cảnh tang nàng trong lòng bực mình lại cứ cảnh tang đối a văn là cực hảo Cho nên trong lòng kia cổ hoán khí tự nhiên hướng về phía A đi, đây cũng là nàng vẫn luôn xem A không vừa mắt chính yếu nguyên nhân. La Tiểu Hoa kích động đỏ mặt, nghĩ muốn nói gì hảo đâu, ngày thường nếu không phải người trong nhà sinh bệnh, cảnh tăng là tuyệt đối sẽ không tới nhà nàng. A Tăng Ca, ngươi như thế nào lại đây? Nàng đón đi lên. Cảnh tăng nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. La Tiểu Hoa trong lòng nhảy dựng, trột dạ gục đầu xuống, hay là A Tăng Ca đã biết cái gì? Không có khả năng, nàng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, không có khả năng, như vậy tưởng tượng, liền lại cưỡng bách chính mình ngẩng đầu nhìn thẳng cảnh tang Chỉ là nàng cho rằng đúng lý hợp tình, xem ở cảnh tăng trong mắt, liền càng thêm chứng thực chính mình suy đoán. La Tiểu Hoa nhất định cùng A Văn mất tích có quan hệ. Hắn một sửa ngày xưa hòa khí, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi A Văn ở đâu. a ta ta như thế nào biết nàng ở đâu. La Tiểu Hoa đúng. Nàng ngày thường vinh váo tự đắc là bởi vì người khác cho nàng mặt mũi đều không phải là chính mình thật là có bản lĩnh, giống che giấu cảm xúc bực này tâm cơ, nàng một cái tiểu hài tử lại là không có. Cảnh tang như cũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng, nàng ở đâu? La tiểu hoa trong lòng quinh lên, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cảnh tang dừng ở trên người nàng là tâm mắt, giống như là hỏa ở thiêu giống nhau, trong lòng mạc danh có chút sợ hãi, ta không biết nàng ở đâu, ta hôm nay một ngày đều ở nhà, căn bản không có đi qua sau phòng. chỗ nào cũng chưa đi qua cảnh ta ngừ một tiếng đã biết sau đó xoay người liền đi sau phong a văn bị đông lạnh thần trí không rõ cán đầu lưỡi nỗ lực xử chính mình bảo trì cuối cùng một phần thanh tỉnh ẩn ẩn nghe được có người ở gọi tên của mình nàng há mồm ứng thanh nhi lại phát hiện thanh âm tiểu như dồi mối ôi. dưới tình thế cấp bách nàng dùng sức chụp phủi mặt nước tức khắc bọt nước vang khắp nơi ở yên tĩnh ban đêm phát ra bùn bùn tiếng vang cảnh ta nghe tiếng bước nhanh đi vào bên cạnh cái ao thượng liền mỏng manh ánh trăng liếc mắt một cái liền nhìn đến rửa vào bờ biển tùy thời đều khả năng tẩm vào nước a văn a văn hơi hơi ngầm đầu đông lạnh thanh âm run rẩy a a tăng ca bất lực giống cái rơi vào bấy dập mai con giống nhau cảnh tăng nhìn nhìn tả hữu chưa thấy được có quần áo trong lòng liền biết được là chuyện như thế nào chạy nhanh cởi quần áo của mình đứng ở cục đá bên cạnh đem a văn một phen bế lên tới sau đó mắt nhìn thẳng nhanh chóng cầm quần áo cho nàng bọc lên a văn bởi vì cái đầu quá tiểu cơ bản là từ đầu bao tới rồi chân, chỉ lộ ra cái đầu tới. Tuy rằng này vẫn là cái không như thế nào phát dục thân thể, bất quá A Văn vẫn là quấn mặt đỏ lên, kiếp trước nàng đều còn chưa từng cùng người như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đối quá. Cảnh tăng ôm nàng một đường trở về đi, vì che giấu chính mình xấu hổ, A Văn hai mắt một phen, đúng lúc hôn mê bất tỉnh. A Văn chỉ cảm thấy chính mình ở vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong cả người khó chịu, bốn phía đen nhánh một mảnh, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ bị thứ gì vây khốn. dùng tay một phách tứ phía đều là vách tường áp lực khó chịu hay là chính mình ở trong quan tài a văn kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới càng thêm mãnh liệt chụp phủi bốn vách tường nhưng vô luận nàng như thế nào gõ bên ngoài đều không có bất luận cái gì tiếng vang chẳng lẽ bị chôn như vậy tưởng tượng a văn sợ tới mức tay đều run run lên một bên chụp một bên đều lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp nhi phát ra âm thanh rốt cuộc là chuyện như thế nào thời gian cũng không biết trải qua bao lâu A Văn chụp mệt mỏi, dần dần an tĩnh lại, đầu một mảnh không minh, suy tư tiền căn hậu quả, nàng nhớ rõ chính mình là bị nhốt ở trong nước, sau đó cảnh tăng cứu chính mình, không sai Nhi A, rõ ràng còn chưa có chết, như thế nào hiện tại. Đột nhiên, không biết từ phương hướng nào truyền đến chợt cao chợt thấp thanh âm, A Văn cả kinh, vội dựng lên lỗ thai cẩn thận nghe. Người thật sự quyết định là một lao ông thanh âm, chợt nghe dưới, A Văn trong đầu toát ra tiên phong đạo cốt một từ tới. ngay sau đó lại là một người nam tử thanh âm tuy nghe không lớn rõ ràng nhưng vẫn là làm người cảm thấy bình tĩnh ôn hòa mặc dù nhìn không tới nam tử dung mạo bất quá a văn có thể phỏng đoán kia nhất định là phi thường có khí độ một người ta quyết định đạo trưởng chỉ lo tìm được nàng hơn nữa mang về tới còn lại sự ta sẽ tự xử lý chính là lão giả có chút do dự từ xưa đến nay còn không có người nếm thử thành công quá nếu là thất bại hậu quả ta tự hành phụ trách nam tử đánh gãy lão giả nói Trong giọng nói có không dung cự tuyệt kiên định, việc này còn thỉnh đạo trưởng bảo mật, chỉ ngươi ta hai người biết được liền có thể. Bần đạo minh bạch dưng một chút, lão giả lại tiếp tục nói, bất quá chỉ có thể lấy 5 năm làm hạn định, nếu không. A văn đem lỗ thai gắt gao dán ở trên vách, lại vẫn là cảm thấy hai người thanh âm càng ngày càng xa. Tiếp theo chính là một mảnh trói mắt bạch quang, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, còn không có thích đứng lại đây, liền lại nghe được bên thai thanh âm, chẳng qua lúc này đây là rõ ràng có thể nghe. như thế nào còn không có tỉnh đều thiêu ba ngày ba đêm có thể hay không là lưu thị thanh âm tràn ngập nôn nóng yên tâm bãi đã vượt qua nguy hiểm kỳ a văn thân thể yếu đuối phía trước lại mới bệnh nặng một hồi về sau còn phải hảo sinh điều trị nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn a văn cảm thấy cái loại này lệ người hít thở không thông cảm giác gáp bách đã không có nghe được lưu thị lo lắng thanh âm nàng trong lòng ấm áp hơi hơi mở mắt ra tới đập vào mắt là lưu thị tiểu tùy mặt còn có cảnh thúc cùng cánh tang đều ngồi vây quanh ở sạp trung quanh. Lưu Thị vừa thấy nàng tỉnh lại, tức khắc nước mắt chảy xuống, tỉnh tỉnh, thật tốt quá, ông trời phù hộ, nhưng khổ người hài tử. Cảnh Địch Thu dùng tay xem xét nàng cái chán, hạ sốt hiện tại chỉ cần hảo sinh điều dưỡng thân mình là được, không có gì trở ngại, chỉ là nhớ lấy về sau không cần lại phao nước lạnh. A Văn mặt đống chốc đỏ lên, nhanh chóng liếc cảnh tang liếc mắt một cái, thấy người sau vẻ mặt thông dong bình tĩnh, tim đập mới thoáng ngấm chút, thầm nghĩ quả nhiên lộ thiên tắm thực không ổn thỏa. Về sau là sẽ không như vậy nữa. Cảnh địch thu lưu lại một đống lớn các loại dữ liệu, riêng là nghe nghe, A Văn liền nhịn không được đầu đại, bất quá vẫn là cười nói tạ lưu thị đưa cảnh địch thu rời đi, cảnh tang lại lưu lại tiếp tục chăm sóc nàng. Trong không khí tựa hồ có chút khác thường phân tử, A Văn cảm thấy có chút nóng lên, liền đem cánh tay cùng chân lộ ra chăn. Cảnh tang nhìn nàng, lắc đầu, lại đem chăn cho nàng cái hảo, tuy rằng nơi này không có người ngoài. nhưng nữ hải tử ra vẫn là chú ý điểm hảo về sau không cần lại đi nơi đó tắm rửa a văn mặt đỏ đến lỗ thai đem chăn hướng lên trên lôi kéo chỉ chưa một đôi mắt nhìn hắn thấp giọng nói lúc ấy quá nhiệt ai biết cái nào vương đáng chết đem ta quần áo trộm đi nếu là kêu ta đã biết không thế nào cũng phải rút hắn ra không thể cảnh tang không cấm cười nói ngươi bộ dáng này đúng rồi a văn chăn một hiên ngồi dậy có biết hay không ai trộm đi ta quần áo cảnh tang không có trả lời chỉ là nói mới vừa tỉnh lại Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại thiên nhiệt, đừng chạy đi ra ngoài. Nói liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi rồi hai bước, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa ngồi xuống. Từ trong lòng móc ra một giấy bao, dược phải hảo hảo ăn, ngươi nếu là ngại khổ, ăn chút mức táo sẽ hảo rất nhiều. A Văn đi vào nơi này hơn nửa tháng, trừ bỏ một ngày tam cơm cháo trắng rau xào, ngẫu nhiên ở cảnh tang ra cỏ chút mỡ lợn, liền lại không ăn qua cái gì những thứ khác, vừa nghe nói có mức táo. Tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trầm chằm Cảnh tang Cảnh tang mở ra giấy bao, cầm một viên đại uy vi đến Á Văn trong miệng, ngọt nàng cười con mi. Lại ăn một cái. Á Văn chờ mong nhìn giấy bao, Cảnh tang bất đắc dĩ, lại cầm một viên đút cho nàng. Đừng ăn, chờ lát nữa ta cho ngươi mang ăn lại đây, muốn ăn cái gì? a Văn trong lòng ấm áp, cười nói, ta muốn ăn gà rán chân có hay không à? Gà rán chân. Lần đầu tiên nghe nói này đồ ăn danh nhi, Cảnh tang hơi suy tư, liền cười nói. Cũng không biết ngươi ở đâu nghe nói, ta nhưng thật ra có thể đi theo tên cho ngươi làm một làm. A Văn rõ ràng bắt được lời nói trọng điểm, hai mắt lại có chút tỏa ánh sáng, ngươi làm. Tự nhiên là ta làm, cha chờ lát nữa còn muốn đến khám bệnh tại nhà, ta chuẩn bị cho tốt cho ngươi đưa lại đây, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Cảnh tăng sờ sờ A Văn có chút huốn độn đầu tóc. A Văn ngoan ngoan ứng thanh nga, lại ngã xuống đi nằm, chỉ là chờ đến cảnh tăng đi rồi, lại hoác ngồi dậy, lẩm bẩm nói, ngươi không nói ta còn là biết. trừ bỏ kia tiểu nha đầu, còn sẽ là ai, loại này ác liệt hành vi khi còn nhỏ nếu là không chen ép, trưởng thành còn phải. La tiểu hoa từ cảnh tang rời đi sau, liền vẫn luôn tránh ở trong nhà không dám ra cửa, nàng cũng biết a văn bởi vì bị hàn mà phát sốt chỉ là không biết hiện tại hảo không có. A văn đi vào thôn trưởng trước ra môn, vốn định trực tiếp đi vào, lại cảm thấy nếu là không trực tiếp đem la tiểu hoa chảo cái hiện nàng xác định vững chắc chạy trốn, liền khẽ tay khẽ chân sờ vào thôn trưởng ra, tránh ở một nhà trệ cửa sổ mặt sau. Chờ là tiểu hoa hiền thân Chuyện này ngươi cho ta làm tốt Chờ năm sau ta củ sen thu hoạch thời điểm Ta cho ngươi đơn độc tăng giá Là thôn trưởng phu nhân mã thị thanh âm A văn tinh thần chấn động Dựng lên lỗ thai cẩn thận nghe Chính là yêm loại này hại người chuyện này Vạn nhất quan tướng binh đưa tới làm sao Là lý thị hơi mang do dự thanh âm Hay là này hai người muốn làm gì Nhận không ra người chuyện này A văn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xem đi vào Chỉ thấy mã thị trong tay cầm một con kim chén mà Lý Thị tắt nhìn chằm chằm kim chén phát nốc, cuối cùng cắn răng một cái, tiếp nhận kim chén sủi ở trong lòng ngực. Nhớ kỹ, chuyện này vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu là có thể thành, đến lúc đó nàng nương hai cũng đừng tưởng tiếp tục ngốc tại này trong thôn mã thị cắn răng nói. Chính là, cảnh đại phu làm sao? Hắn không có làm sai gì, đến lúc đó không thể cấp đuổi ra ngoài à? Lý Thị trong lòng nhớ thương cảnh địch thu không khỏi hỏi. Mã thị một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, cảnh đại phu tự nhiên là muốn lưu lại. Kê hồ ly tinh cùng nàng nữ nhi nếu là tưởng lưu, còn phải xem đại gia hỏa sao nói, đến lúc đó nhưng không phải do các nàng. Ngươi nếu không nghĩ kia hồ ly tinh ở cảnh địch thu trước mặt lắc lư, phải cho ta đem sự tình làm tốt. Cuối cùng một câu nói đến lý thị tâm khảm nhi thượng, nàng ngũi tưởng tượng đến cảnh địch thu cùng lưu thị kia quan hệ, liền toan răng đau, hảo, im làm, còn có ngươi đáp ứng im chuyện này. Yên tâm đi, chờ sang năm ngó sen thu hoạch, nhất định cho ngươi tăng giá. Mã thị khẳng định nói. A Văn lặng lẽ ra cửa, xem ra hôm nay tìm là tiểu hoa tính sổ chuyện này đến trước phóng một thả. Về đến nhà, Lưu Thị đang ở trong viện nhón chân mong chờ, thấy nàng đã trở lại, tiến lên vội la lên, đi đâu nhi, thân thể mới hảo, ngươi cảnh thúc nói làm ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. A Văn một bên hẳn là, một bên lại về phòng nằm, không nhiều lắm công phu, liền nghe được viện ngoại chuyện tới Lý Thị tiếng kêu. Lưu Đại tỷ, ta đây tới xem ngươi làm. Thanh ấm nghe đi lên tựa hồ thực nhiệt tình, nếu không có có phía trước chuyện này. A Văn còn tưởng rằng này Lý Thị cùng Lưu Thị là quan hệ đỉnh tốt hàng xóm. Lưu Thị cũng là đối Lý Thị nhiệt tình có chút kinh ngạc, giật mình, mới nói, mập mạp mẹ hắn, ngươi tới là làm cái gì? Xem ngươi nói, sao như vậy khách khí nha? tiêm này không phải cảm thấy phía trước làm quá mức sao? Ngươi nương hai cũng không dễ dàng Lý Thị một trường bánh nướng lớn mặt cười thành một đoàn, thực không thấy ngoại liền chiều nhà chính đi. Vừa nhìn thấy A Văn, lại nói, ai ra, văn nha đầu còn tranh trên giường nột, này Thái Dương đều chiếu ngông. sao còn không dậy nổi giường a nhà im béo nhi đều không biết trên mặt đất đi rồi nhiều ít cái qua lại lưu thị đi theo đi vào tới mày hơi không thể thấy nhăn lại tới ngươi có chuyện gì nhi nói đi lý thị lau một phen hãn một ngông ngồi ở trên sạp a văn chỉ cảm thấy toàn bộ giường tức khắc ham sâu đi xuống đang ở suy xét này giường có thể hay không sụp đi xuống lại nghe lý thị nói quá khát lưu đại tỷ cấp yêm lộng nước miếng ôn bái lưu thị nhìn nàng một cái lại nhìn a văn liếc mắt một cái ý bảo nàng không cần xúc động Thật vất vả tại đây trong thôn có thể định ra tới, nếu là lại ra cái gì đừng rẽ, đến lúc đó liền thật sự bị đuổi ra ngoài, rốt cuộc nàng nương hai quả bất địch chúng. A Văn méo miệng, chưa nói cái gì. Lưu Thị lúc này mới ra cửa mang nước đi. Lý Thị thấy nàng đi rồi, lặng lẽ liếc A Văn liếc mắt một cái, sau đó mới làm bộ làm tịch đứng dậy, khắp nơi nhìn nhìn, hoàng tới cửa, sau đó thừa dịp A Văn nhắm mắt thời điểm, nhanh như chấp ra cửa, hiển nhiên nàng là không có đem A Văn để vào mắt. A văn đông chốc mở mắt ra, chân chùi góp chân đi ra ngoài, lại thấy Lý Thị ở xài đôi trước mặt lập, mà Lưu Thị chính bưng gáo múc nước từ phòng bếp đi ra. Nghe được sau lưng thanh âm, Lý Thị sợ tới mức một run run, vội xoay người, trên mặt có chút mất tự nhiên, không chờ Lưu Thị mở miệng hỏi liền tự cô nói, Ngươi này xài băng cũng thật chính tề, gì thời điểm ngươi dạy giáo yêm, mới vừa nghe được béo nhi kêu yêm nột, này liền đi trở về. Nói liền vội vã rời đi. Lưu Thị khó hiểu nhìn nàng, buông gáo múc nước. Nương, nàng vừa rồi ở chúng ta xài đôi bên đứng nột, không biết làm gì, nhìn xem A Văn đi vào xài đôi trước mặt, thầm nghĩ hay là Lý Thị đem kêu kim chén giấu ở nơi này, sau đó muốn vu hãm các nàng trộm kim chén, nhưng mà thẳng đến nàng đem mấy bó củi toàn bộ đều phiên cải biến, thế nhưng cũng không tìm được kim chén nơi, hay là nàng hoài nghi sai rồi? A Văn hồ nghi nhìn chầm chầm loạn thành một đoàn xài đôi phát ốc. Lưu Thị thấy A Văn không giống như là nói dỡn, cũng đi theo tìm một lần, lại cái gì cũng không phát hiện, không cấm nói. Có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi, mập mạp hắn nương người tuy rằng khá vậy không có gì ý xấu. A Văn cao mày, nếu là nàng không nhìn thấy Lý Thị cùng Mã Thị kia một màn, có lẽ cũng sẽ không nghĩ nhiều, rốt cuộc phần lớn nông dân đều là thuần phát người, nhưng này rõ ràng không bao gồm Lý Thị cùng Mã Thị. Nhưng trước mắt xác thật tìm không thấy kim chén, tuy rằng không cam lòng, A Văn cũng chỉ đến từ bỏ. Chính ngọ thời gian, cảnh tang quả nhiên như nôn đưa tới gà rán chân, làm A Văn cảm thấy ngoài ý muốn chính là... cảnh tăng làm gà rán chân thế nhưng cùng hiện đại bán đùi gà có sáu bảy phân tương tự a văn cố ý hỏi hỏi như thế nào làm lại nguyên lai là đùi gà trước ướp nửa khắc trùng, sau đó ở bên ngoài bọc một tầng mặt tạc kim hoàng mà hương mềm ngon miệng rất là mới mẻ cảnh tăng thấy nàng ăn vui sướng không cấm cười nói hương vị còn hảo a văn một bên ăn đùi gà một bên gật đầu khen ngợi ăn ngon ăn ngon thật bất quá nơi này đùi gà đếm đếm đều vài cái ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều đùi gà phải biết rằng Này trong thôn ngày thường nhà ai nếu là làm đốn tốt, tỉ như một con gà, đó chính là đặc xa xỉ chuyện này, cảnh tăng ra tuy rằng ở trong thôn điều kiện tính tốt, nhưng nơi này thêm lên ít nhất có 3 bốn chỉ gà, đây chính là danh tác. Cảnh tăng không đáp, chỉ là lại cầm căn đùi gà đưa cho nàng, ăn ngon là được. Đúng rồi, vừa rồi mập mạp hắn nương lại đây tìm đại nương làm cái gì? Cảnh tăng hỏi, A văn nuốt xuống một ngụm, lại cắn một ngụm hàm hồ nói, ta cũng không biết, dù sao không có hảo tâm, bất quá giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ta cũng không tin bằng ta 21. Nàng đột nhiên dừng lại, thấy cảnh tang lấy có chút khác thường ánh mắt nhìn nàng, cười gượng hai tiếng, ha ha ta này không phải cảm thấy nàng xác định vững chắc không có hảo tâm sao, đến lúc đó nếu là có chuyện gì nhi, ngươi nhưng đến cho ta đỉnh. Trong giọng nói còn có đối cảnh tang phía trước không có xuất khẩu hỗ trợ chuyện này hoàn khí. Yên tâm, ta liền tính chính mình xảy ra chuyện nhi, cũng sẽ không làm sự tìm tới ngươi. Cảnh tang bảo đảm nói. buổi chiều, nhân trong đất không có gì sống nhưng làm lưu thị liền lưu tại trong nhà a văn ở trên giường nằm nhiệt dứt khoát ngồi vào trong viện một viên dưới tàng tây tuy rằng con mũi nhiều chút liên ở phía trước im tận mắt nhìn thấy nhà im béo nhi cũng thấy im cũng không dám lửa các ngươi này cũng không phải là đùa giỡn a văn thật xa liền nghe được lý thị lớn giọng nhi nàng trong lòng cười lạnh một tiếng rốt cuộc tới nhanh như chấp nhi chạy đến viện môn khẩu liền nhìn đến một đại sóng thôn dân chính hướng tới chính mình ra phương hướng mà đến Trong đó lấy Lý Thị cùng Mã Thị cầm đầu, thả còn có thôn trưởng, Lý Chính cùng với trong thôn một ít có thể nói thượng lời nói thế hệ trước đều tới. Xem ra lần này chuyện này náo còn rất đại, ít nhất thượng một lần đều là thôn phụ, lúc này đây nhưng cơ hồ đều là toàn thôn người. A Văn lại nhìn thoáng qua xài đôi, nàng biết, sở hữu sự khẳng định cùng kia chỉ kim chén thoát không được căn hệ. Lưu Thị nghe tiếng cũng đi ra, vừa thấy trong thôn tất cả mọi người tới, không cấm sắc mặt đổi đổi, nàng cùng A Văn tuy rằng vẫn luôn không bị người trong thôn đãi thấy. Nhưng ít nhất này trong thôn các nam nhân là không có như thế nào chèn ép nàng, lúc này đây tới chính là cơ hồ toàn thôn người, rốt cuộc ra chuyện gì. A Văn, ngươi mau đi đem người cảnh thúc cùng Tăng Nhi tìm tới. Lưu Thị rõ ràng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trầm khuôn mặt đối A Văn nói. A Văn đứng ở sân bên cạnh hô to một tiếng A Tăng Ca bởi vì hai nhà người chỉ cách một bức tường, cho nên cảnh Tăng lập tức liền nghe được đi ra. A Tăng Ca, ngươi mau tới, những người đó phỏng chừng lại muốn tới tìm phiền thoái. Cảnh thúc đâu? Trở về không? Cảnh tăng lúc này đã nhìn đến 10 mét có hơn đám người, trong mắt một tia hung mang hiện lên, hơi túng lướt qua, cha lập tức liền phải đã trở lại, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Nói, thả người nhảy, nhẹ nhàng vượt quốc không sai biệt lắm một người cao hàng rào. A Văn xem miệng một trường, tựa muốn rơi xuống giống nhau, cảnh tăng động tác không thể nói không tiêu sái, như vậy lợi luyện quả thực có thể so sánh năm đó lưu tường vượt rào cản. Đi rồi, ngẩn người làm gì? Cảnh tăng phối hợp đem nàng cầm vừa nhất, dẫn đầu đi đến Lưu Thị bên cạnh. Chờ A Văn đi qua đi thời điểm, Mã Thị đám người đã tất cả đều hội tụ ở cửa, lúc này đây, là thôn trưởng La Đại Hưu đứng dậy. La Đại Hưu trong mắt ở Lưu Thị trên người xoay vài vòng, tựa hồ hận không thể đem đôi mắt dính ở mặt trên. Lưu Thị như mày, không kiên nhẫn nhìn nơi khác, Mã Thị còn lại là mẫn cảm nhận thấy được, sắc mặt đốn như lợn gan sát, cũng không màng còn có người ngoài ở đây, một phen méo La Đại Hưu lỗ thai, cắn răng nói. Ngươi cấp lao nương hướng chỗ nào nhìn? La đại hưu đau ai ra một tiếng, vội thu hồi tầm mắt, xin tha nói, ngươi buông tay, buông tay. Chờ mã thị tung khẩu, La đại hưu mới vẻ mặt đau khổ mở miệng, đôi mắt lại là không dám loạn nhìn, mập mạp mẹ hắn, ngươi nói ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Lý thị ngẩn người, thấy mã thị chiều nàng nháy mắt, tựa hồ trong lòng nghĩ tới cái gì, cắn răng một cái đứng dậy, tiêm vừa rồi nhìn đến một đạo kim quang, liền dừng ở viện này. A Văn tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là tiếp lời nói, Kim Quang lại làm sao vậy, Thái Dương lớn như vậy, nói không chừng ngươi đôi mắt một hoa nột. Yêm chính là tận mắt nhìn thấy đến, còn có nhà yêm méo nhi, còn có yêm đương ra. Nàng đem mập mạp kéo đến phía trước, lại đem rụt đầu rụt đuôi nam nhân nhà mình cũng kéo đến phía trước. Mập mạp vừa thấy A Văn, thân mình không khỏi run run, càng là bị A Văn trong mắt nhàn nhạt trào phúng cùng lạnh lùng sợ tới mức không dám lên tiếng nhi. Phần 4. Đây đều là ngươi lời nói của một bên, không phải người một nhà không tiến một ra môn. Ta như thế nào biết có phải hay không các ngươi thông đồng tốt? A Văn bắt nói. Tuy rằng không nói Lý Thị nói rốt cuộc biểu thị cái gì, bất quá không thừa nhận luôn là tốt. Lý Thị mặc kệ A Văn, rốt cuộc ở nàng xem ra, A Văn một cái 10 tuổi nha đầu, nói chuyện là không quan trọng gì. Các ngươi còn nhớ rõ 7 năm kỳ chuyện này, Lão Hồ một nhà 7 khẩu người, đêm hôm đó Chi gian chính là Toàn đã chết, đó là sao nói đến, mọi người đều nói là Lão Hồ ra đắc tội bọn yêm thôn đầu thần nột, năm đó Lão Hồ ra kia bị hủy. nhưng thần án thượng duy độc một con kim chén hoàn hảo vô khuyết đựng đầy huyết ta kia tình huống hiện tại chỉ là ngẫm lại im đều cảm thấy đến hoảng kia chỉ kim chén chính là bị người liền lý chính hiển nhiên cũng là nhớ tới năm đó thẳng án sắc mặt tức khắc khó coi lên chuyện này vẫn luôn là bối rối đại gia nhiều năm rồi lại làm người ngậm miệng không đề cập tới sự hôm nay lý thị sách ra tới không thể nghi ngờ làm ở đây người đều lại lần nữa hồi tưởng khởi kia tàn nhẫn tinh phong huyết vũ chi dạ như vậy sự xuất hiện ở một cái thôn trăng nhỏ đã thực không thể tưởng tượng từ kia sự kiện lúc sau kia chỉ kim chen chính là bị chúng ta cùng ở thôn đầu ngươi hiện tại vô cớ nói ra làm gì lý chính có chút trách cứ lý thị rốt cuộc chuyện này là mọi người đều không muốn nhắc tới sợ nhiều lời hai câu đã bị thần minh oán hận cùng hồ ra giống nhau bị diệt môn thôn trưởng, năm đó chuyện này ngươi hẳn là không quên mới đúng vậy lý thị thấy mọi người cảm xúc đều bị nhắc lên ngự khi càng thêm hùng hổ do người La Đại Hưu sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới ngày đó buổi tối, hắn nửa đêm lên đi tiểu, kết quả liền nhìn đến một đạo kim quang rừng ở hồ ra trong viện, hắn lúc ấy không để ý, cho rằng chính mình hoa mắt, không nghĩ tới ngày hôm sau hồ ra người một nhà toàn đã chết, hơn nữa thần án hóa trang mãn huyết kim chén, càng thêm làm hắn cảm thấy, kia đạo kim quang chính là kia kim chén, đó chính là thiên thần tức giận dấu hiệu. Tiêm vừa rồi xác thật thấy kim quang, liền dừng ở viện này, thôn trưởng, này nếu là thật sự, kia bọn yêm thôn không phải muốn tao hương Nếu là bị vô cớ người ngoài liên lụy, nếu là lúc này đây thần minh giận cho đánh mèo bọn em một thôn là người, kia nhưng làm sao a? Lý thị nói làm như có thật, làm ở đây người đều không khỏi đi theo phụ hoa lên, rốt cuộc ở cái này phong kiến thời đại, mê tín cùng sinh hoạt là chặt chẽ tương liên. Các ngươi không tin, đi thôn đầu nhìn xem kia kim chén còn ở đây không, kim vừa rồi xem qua, kim chén không ở nột, này kim chén ngày thường lại không ai đi chạm vào, sao không không gặp? Lý thị lại bỏ thêm đem hỏa nói. hiện tại a văn cuối cùng là minh bạch lý thị ý đồ nói thật lao hồ ra sự nhi nàng thật đúng là không biết mã thị cùng lý thị đây là muốn mượn lời đồn cùng mê tín làm nhà nàng lưng bèo thần minh nguyền rủa các thôn dân đều sợ hãi sẽ bị ương cập tự nhiên có danh chính luôn thuận lợi dụ đem các nàng đuổi ra đi mọi người đều bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ phát biểu ý kiến a văn thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ lôi kéo cảnh tang đi đến một bên a tăng ca nhà ngươi có hay không giấy tuyên thành cảnh tang giật mình Tuy rằng không biết nàng lúc này muốn giấy tuyên thành làm cái gì, bất quá vẫn là gật đầu nói, có, người muốn nhiều ít. Một chương là đủ rồi. A Văn nhìn mã thị cùng Lý Thị trên mặt thực hiện được cười, không cần nghe cũng biết thôn dân lúc này tất nhiên là đưa ra muốn đem nàng người một nhà đuổi ra ngoài hợp lý yêu cầu. Rốt cuộc một thôn làng người tánh mạng cũng không phải là nói giỡn. Cảnh tang trở về lấy giấy tuyên thành, A Văn tác nhân cơ hội đi đến mọi người trước mặt, cười nói, Lý thẩm Nhi, người ánh mắt Nhi thật đúng là hảo, này ban ngày ban mặt. Một đạo kim quang ngươi thế nhưng còn có thể thấy rõ ràng. A Văn một câu nói Lý Thị không biết như thế nào tiếp theo. Rốt cuộc hiện tại Thái Dương còn trói lọi, Một đạo kim quang như thế nào có thể thấy rõ. Vẫn là Lý Thẩm Nhi ngươi phá lệ chú ý nhà ta. Mọi người đều không thấy được. Liền ngươi toàn ra thấy được. Các ngươi chính là đưa lưng về phía nhà của chúng ta. Liền như vậy xảo thấy được. Lý Thị sắc mặt có chút khó coi. Không ngừng lấy ánh mắt Nhi nhìn, nhìn Mã Thị. Mã Thị hư lạnh một tiếng. Tránh nhẹ liền trọng nói. này thuyết minh ông trời không nghĩ trơ mắt nhìn chúng ta một thôn người tao đường nếu mập mạp hắn nương thấy được kim quang chúng ta ở trong sân tìm xem nếu là có thể tìm ra kia kim chén kia hôm nay người nương hai nhất định phải đến đi này cũng không phải là ta một người định đoạt tuy rằng ta rất muốn lưu trữ các người nhưng rốt cuộc quan hệ đến đại gia tánh mạng ta cũng không dám thiện làm chủ trương Lý Thị lập tức tiếp miệng nói tìm thấy kia đạo kim quang dừng ở nóc nhà A Văn không khỏi cười nguyên lai like ném nóc nhà lên rồi khó trách tìm không thấy Xem này lý thị đảo cũng có vài phần đầu góc. Quả nhiên, hai cái xung phong nhận việc thôn dân bỏ lên trên a văn nóc nhà, tìm được rồi kia chỉ kim chén, mọi người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, như tránh hồng thủy manh thu dường như sôi nổi lui ra phía sau, ở bọn họ xem ra, này vốn nên cung ở thôn đầu kim chén vô duyên vô cớ rừng ở lưu thị ra nóc nhà, kỳ thật là ám chỉ thần minh trừng phạt. Lưu thị tới thủy ma thôn 10 năm tới, tự nhiên là biết hồ ra chuyện này, nàng cũng là cái phong kiến nữ nhân. Cho nên lúc này ngược lại là không biết nói cái gì cho phải, hiển nhiên nàng cũng không có đem Lý thị giữa chưa mạc danh thăm cùng hiện tại chuyện này liên hệ lên. Lý Chính luôn luôn là nhất công chính, lúc này cũng không thể không đứng ra nói chuyện, theo ta thấy, tuy rằng với Lý không hợp, nhưng vì toàn thôn người tánh mạng, vẫn là đến làm ngươi nương hai dọn ra đi, chúng ta mỗi nhà ra chút lộ từ, các ngươi ở trong thành tìm cái xứng đáng cũng là có thể sinh tồn. Các nàng không thể đi. như thế nào có thể bằng vào những cái đó giả dối hư hào sự liền đem trách nhiệm đẩy đến nàng nương hai trên người này không công bằng các ngươi bản thân để tay lên ngực hỏi một chút những năm gần đây nàng nương hai nhưng cũng có đã làm cái gì ác sự này rõ ràng là không có việc gì tìm việc đột nhiên trong đám người truyền đến ngăn lại thanh lại là cảnh địch thu đã trở lại rốt cuộc là nam nhân hơn nữa hắn ở trong thôn cũng là rất có hy vọng cho nên lời nói vừa ra thế nhưng cũng không ai dám trực tiếp phản bác hiện trường tức khắc trầm mặc xuống dưới Mã thị không cam lòng cắn môi, nói thật, nàng kỳ thật là trộm dạ, dù sao cũng là nàng từ thôn đầu trộm cầm kim chén, nàng trong lòng là sợ muốn mệnh, không chỉ có là nàng, lý thị trong lòng cũng bất ổn, các nàng nhưng đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm kế hoạch này vừa ra, nếu là kết quả là còn không có đạt tới mục đích, kia chẳng phải là bạch bạch đáp thượng chính mình, rốt cuộc kia kim chén nguyền rủa nàng hai là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy có thể thấy được, này hai người đối lưu thị mẹ con, lại là kiểu gì hoán hận. Lưu Thị đi vào này trong thôn thời điểm Mã Thị vừa mới gả lại đây không ba năm Nàng là tự xưng là có thân phận người Nhà mẹ đẻ cũng là có chút của cải Nàng lúc trước gả tới thời điểm Tiêu của hồi môn chính là chọn 10 tới gánh nặng Ở nàng xem ra Tuy rằng La Đại Hưu là cái thôn trưởng Nhưng nàng rõ ràng là thấp gả cho Tự nhiên La Đại Hưu phải đem nàng vùng đau Chính là từ Lưu Thị tới về sau La Đại Hưu đối nàng chính là lập tức tới cái 180 độ chuyển biến Một cái mới vừa kết hôn hai 3 năm thế tử trượng phu cứ như vậy di tình biệt luyến huống chi nàng chịu đựng 10 năm lâu mã thị là quả thực hận độc lưu thị đến nôi lý thị kỳ thật cùng lưu thị tình huống không sai biệt lắm lý thị trượng phu tôn thông đối lưu thị vẫn luôn thực hảo dù cho tôn thông cũng không có biểu hiện giống la đại hữu như vậy tương phản càng như là hàng xóm giống nhau quan tâm nhưng lý thị đối này vẫn là một bụng hỏa bất quá nàng càng ghen ghét chính là cảnh địch thu mỗi người trong lòng đều có chút tiểu bí mật cảnh địch thu chính là lý thị bí mật Bất quá cảnh địch thu cùng Lưu Thị quan hệ vẫn luôn không rõ, này rất là làm nàng lê răng. Nói rất đúng, không thể làm nàng nương hay đi, các nàng không nơi nương tựa, nếu là đi rồi, ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta toàn bộ thôn đều thực xin lỗi các nàng. Nói chuyện chính là Vương Thẩm Nhi. Lưu Thị cảm kích nhìn Vương Thẩm Nhi liếc mắt một cái, lúc này có thể giúp nàng nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có cảnh địch thu cùng Vương Thẩm Nhi một nhà. Đại bảo năm nay 14, cùng mập mạp là cùng tuổi. Tuy rằng mập mạp so với hắn béo, nhưng đại bảo lại so với mập mạp rắn chắc, lúc này hắn cũng mở miệng nói, bất quá lời nói là đối mập mạp nói, mập mạp, ngươi cũng không thể mội lương tâm, nếu là kêu ta biết ngươi nói dối, ta định không tha cho ngươi. Đừng nhìn mập mạp đi theo là tiểu hoa tựa hồ rất rêu rao, nhưng lại là cái cực nhát gan, hắn đánh không lại phùng đại bảo, lúc này càng là không dám lên tiếng nhi, chỉ lo tránh ở lý thị phía sau. Vương Tuyết, quản hảo nhà ngươi đại bảo, sao nói chuyện, đây là uy hiếp nhà yêm béo nhi Hắc còn ở chỗ này nột, liền dám nói như vậy, Tiêm liền nói nhà yêm béo nhi sao vô luận khi nào trên người đều có mấy chỗ trời ra, nguyên lai là nhà ngươi tiểu tử thúi, chuyện này còn không có xong, chờ thêm hôm nay, ngươi nhưng đến cấp Tiêm một công đạo. Vương thẩm nhi không cùng lý thị xã, mà là chọc chọc phùng thiên cánh tay ý bảo hắn nói chuyện. Phùng thiên luôn luôn là không tốt với biểu đạn, lúc này cũng đã mở miệng, lý chính đại nhân, chuyện này không thể như vậy định, rốt cuộc chỉ dựa vào một con chén liền định nàng nương hai sai nhi, này không hợp lý. Các nàng không có làm sai gì, nay chỉ sợ cũng là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa đi, vương thẩm nhi một nhà không có làm cái gì thực xin lỗi người chuyện này, tự nhiên là không thế nào đem kia nguyền rủa gì đó để vào mắt, ở bọn họ xem ra, thần minh đều là có thể phân biệt đúng sai chừng ác dương thiện. Tất cả mọi người vội vàng ngươi một câu ta một lời, cũng không có phát hiện cảnh tang đi lại tới, hắn đi vào A Văn trước mặt, lặng lẽ lấy ra giấy tuyên thành đưa cho A Văn, không cấm nghi hoặc nói. Ngươi muốn giấy tuyên thành làm cái gì? A Văn nhìn thoáng qua vây quanh ở trong viện người, nơi này có gần như hơn phân nửa đều là một lòng muốn đem các nàng đuổi ra ngoài, rốt cuộc thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nàng hư lạnh một tiếng, tuy rằng thực khinh thường, nhưng nếu là không lừa lừa này đó vô chi người, chỉ sợ những người này là sẽ không từ bỏ. Người trước thay ta nhìn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. A Văn xoay người vào nhà, không nhiều lắm một lát, lại chạy ra tới, càng thêm làm cảnh tang kỳ quái. A Văn nhìn Lý Trinh trong tay cầm kim chén, lớn tiếng ngăn lại mọi người nghị luận, các ngươi đều nghe ta nói một câu. Tất cả mọi người dừng lại, khó hiểu nhìn nàng, hiển nhiên không biết một cái 10 tuổi nữ hải tử có thể nói ra nói cái gì tới. Mã thị méo miệng, trong lòng cười lạnh, thông qua mới vừa rồi thảo luận, lưu thị một nhà bị đuổi ra đi cơ hồ thành chắc chắn sự, lại như thế nào dễ rủa cũng đều là tái nhuận vô lực. A Văn thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, nếu này kim chén dừng ở chúng ta nóc nhà. Này nói như thế nào cũng đều là trời cao đối chúng ta gợi ý, nhưng này kim chén là thần vật, bị chúng ta cung phụng như vậy nhiều năm, thần vật mang đến chẳng lẽ đều là thai nạn. Thần vật nhưng đều là bị chúc phúc cùng phù hộ. Nói như vậy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lý chính vuốt một phen hoa dâm dâu gật gật đầu, chính là này cũng không bài trừ là nguyên rủa Nếu nói như vậy, tới giám một giám chẳng phải sẽ biết. A Văn cười nói, này như thế nào phân biệt, ngươi lại không phải thần toán tử. Mã thị trong lòng thoáng có chút khẩn trương, nàng tổng cảm thấy A Văn nhìn qua quá chấn định chút, không giống một cái mười tuổi hài tử nên có thái độ. A Văn lắc đầu vẻ mặt ngươi vô cứu biểu tình, không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi, ta đã thấy sở hữu thần toán tử đều là ở thần vật trang một chén nước, sau đó là có thể nhìn đến trời cao chỉ thị, chúng ta sao không bắt trước nhìn xem. Lý thị vẻ mặt khinh thường, chê cười, ngươi lại không khai thiên nhãn, thấy thế nào được đến? Này nhưng không nhất định, trời cao nếu là ngươi thấy được kim quang. Nói không chừng cũng âm thầm cho ngươi khai thiên nhãn nột, Lý Thẩm Nhi sao không thử xem. A Văn vừa nói vừa làm, đã từ Lý Chính trong tay lấy qua kim chén, đi đến lưu nước bên thịnh tràn đầy một chén nước. Mã thị cùng Lý Thị tuy rằng biết nội tình, nhưng những người khác không biết, chỉ nàng hai người phản đối đã không có tác dụng. A Văn bưng kim chén đặt ở dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người vây quanh ở chung quanh sôi nổi dối dài đầu đi xem, nhưng các đều mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, quả nhiên là không có gì thần minh chỉ thị. mã thị cùng lý thị sắc mặt tức khắc lộ ra vui mừng tới mã thị trâm trọng nói xem ra trời cao chỉ thị cũng chỉ có cao nhân có thể nhìn đến ngươi một cái hoàng mao nha đầu còn vọng tưởng nhìn trộm thiên cơ không biết tự lượng sức mình gấp cái gì hôm nay cơ hã là dễ dàng như vậy nhìn đến ta đến sử dụng phụ trợ công cụ a văn từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy tuyên thành tới cảnh tang nhướng mày tia giấy tuyên thành tự nhiên là hắn đưa cho a văn a văn đem tuyết trắng giấy tuyên thành run run ở mọi người trước mắt nhóng lên Cười nói, ta nghe nói cái này biện pháp có thể nhìn trộm thiên cơ, nói không chừng ta có thể nhìn đến đâu. Nói đem giấy tuyên thành phô ở trong chén thủy thượng. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn giấy tuyên thành chậm rãi tầm bước. Mau xem, có chữ viết không biết hai hô to một tiếng, tất cả mọi người là đồng tử gắt gao co rụt lại, chỉ thấy giấy tuyên thành thượng chậm rãi hiện lên ba cái như ẩn như hiện chữ to tới. Có người không biết chữ, hỏi Lý Chính, mặt trên viết gì. Lý Chính run rẩy trong râu, làm như không thể tin được hai mắt của mình. Dùng sức xoa xoa, mới run giọng nói, viết phúc lục có Xôn xao Mọi người đều không cấm sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ngay sau đó, có người dẫn đầu phản ứng lại đây, thế nhưng thẳng tắp quỳ xuống, trong miệng nhắc mãi thần minh phủ hộ linh tinh nói. Mã thị cùng lý thị mặt như giấy trắng, các nàng là một tay kế hoạch chuyện này người, nhưng hiện tại thế nhưng xuất hiện loại tình huống này, các nàng thật sự là không nghĩ ra, nhưng mắt thấy vì thật, huống hồ, hồ nơi này nhiều người như vậy đều thấy được, các nàng là nói thêm nữa cũng không giật. Phúc lộc thọ, đây chính là tượng trưng cho hạnh phúc tài vận cùng khỏe mạnh. Xuất hiện như vậy chứ, này không phải nói lưu thị một nhà tương lai tất thành phú quý nhà sao, đây chính là hảo dấu hiệu A. Mọi người bao gồm lưu thị, đều cho rằng đó là trời cao chỉ thị, cảnh tăng cũng hiểu được, kia giấy tuyên thành bất quá là lại bình thường bất quá, hắn mới sẽ không tin tưởng cái gì chỉ thị. A Văn vừa quay đầu lại, liền thấy cảnh tăng mang theo vài phần mạc danh ý cười nhìn nàng, nàng hào phóng hồi cười, loại này tiểu siết hiện đại người đều biết. Bất quá muốn lửa gạt mê tín thả cái gì cũng đều không hiểu các thôn dân đã có thể đơn giản, bất quá là dùng sáp ở trên tờ giấy trắng viết chữ, nộ thủy tự tự nhiên muốn hiển lộ ra tới. Chuyện này qua đi thật nhiều năm, đều vẫn là thủy ma thôn nói chuyện phiếm truyền kỳ, mọi người đều cảm thấy, lưu thị một nhà là có thiên thần phù hộ, thậm chí càng có người suy đoán, nói A Văn là tiên đồng hạ phạm tới Lê kiếp, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Đem náo sự người đều tiến đi. a văn cuối cùng nhìn thấy lý thị cùng mã thị kia giống như nuốt rồi bỏ sức thường rất là âm thầm cao hứng một phen bởi vì vương thẩm nhi một nhà giúp đội cảnh địch thu tự mình xuống bếp chiêu đái phùng thiên người một nhà dùng quá cơm a văn lại ngồi ở dưới tảng cây thừa lương cảnh tăng ở nàng bên cạnh ngồi xuống cười nói ngươi hỏi ta muốn giấy tuyên thành nguyên lai like là này tác dụng chỉ là không biết ngươi rốt cuộc dùng cái gì biện pháp mới làm kia trên tờ giấy trắng mặt hiện tự a văn có chút ngượng ngùng cười nàng bất quá là bán cái tiểu thông minh mà thôi Chỉ là dùng sáp ở mặt trên viết chữ, sau đó tẩm thủy liền có thể thấy được. Dùng sáp sao? Cảnh tăng trầm âm, túi đầu chầm tư, tựa hồ suy nghĩ cái gì vấn đề? Đúng rồi, không nghĩ tới cảnh thúc còn sẽ nấu cơm, xem ngươi chủ nghệ như vậy hảo, chẳng lẽ là từ cảnh thúc nơi đó truyền thừa tới? A Văn Trêu ghẹo nói. Cảnh tăng cười sờ sờ năng đầu, ngươi lại không phải không ăn qua, như vậy kinh ngạc làm cái gì? A Văn tươi cười cứng lại, có loại tưởng chịu chính mình một miệng xúc động. Cảnh tăng tựa hồ cũng không có so đo, ngược lại là nhìn chằm chằm nàng đầu xem cái không ngừng, A Văn nghi hoặc sờ sờ đầu, nhìn cái gì. Xem ngươi lớn như vậy như thế nào còn sẽ không trải đầu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt là sủng nịch cười. A Văn thầm nghĩ đó là nàng mới từ trên giường lên duyên cớ, bất quá cảnh tăng đều nhìn không được, xem ra quả thật là hình tượng toàn vô. Cảnh tăng lớn lên rất đẹp, kiếm giống nhau mi, thâm thúy mắt ấm áp giống như là một đoàn thủy, cao thẳng mũi, còn có ít đòi môi. Hình dáng như đao khắc giống nhau tinh xảo, người như vậy cười rộ lên liền càng thêm chọc người mắt. A Văn còn không có từ kêu Mỹ nhan trung lấy lại tinh thần, cảnh tăng lại đi đến nàng phía sau, đi đem lược lấy lại đây. Nàng không chút suy nghĩ liền vọt vào phòng đi lấy lược, sau đó lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, chờ nàng phản ứng lại đây sau. Cảnh tăng đã đem nàng phát xuống dưới, cẩn thận mà ôn nhu cho nàng sơ đầu, động tác nước chảy mây trôi, tựa hồ là làm rất nhiều biến. A Văn nghĩ thầm. có lẽ trước kia a văn là thường xuyên hưởng thụ như vậy ưu đãi ha hả a tăng ca a tăng ca chuông bạc tiếng cười tự bốn phương tám hướng truyền đến rõ ràng thanh thúy dễ nghe thanh âm lại mạc danh làm người cảm thấy giống như bữa đòi mạng giống nhau quỷ quyệt a văn đột nhiên kinh ngồi dựng lên thở hồng hộc ánh mắt hoàng hốt lưu thị kinh ngạc nhảy dựng, buông trong tay may vá quần áo tiến lên quan tâm nói làm sao vậy làm ác mộng a văn ngẩng người mới hồi phục tinh thần lại trên người có chút hơi lạnh lại là da hán duyên cớ nàng miễn cưỡng cười không có việc gì một giấc mộng mà thôi trong mộng là cái thiếu nữ thanh âm có chút quen thuộc rồi lại không phải chính mình thanh âm vì cái gì a văn cao mày nay đã không phải nàng lần đầu tiên làm như vậy ngộng trong ngộng trắng xóa một mảnh chỉ có thể nghe được thanh âm đồng dạng ngộng số lần nhiều a văn cũng không cấm cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh cả người lưu thị lấy khăn tay cho nàng xoa xoa cái chắn hãn nói vừa mới quá ngọ khi còn có thể ngủ tiếp một lát a văn có ngủ chưa thói quen đây là ở hiện đại đô thị trung dưỡng thành thói quen vô luận một ngày chung nhiều vội giữa trưa đều phải rút ra nửa cái hoặc một giờ thời gian ngủ trưa bất quá cũng đủ rồi nhiều nàng cũng ngủ không được trong phòng oi bức không được a văn sốc lên chăn đi xuống giường ta đi tìm a tăng ca nương trong phòng nhiệt đi trong viện mát mẻ lưu thị ừ một tiếng nàng ngốc trong phòng chính là ở a văn ngủ thời điểm cho nàng quạt hiện tại a văn tỉnh nàng tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài cảnh tăng gia có một con trông cửa cầu đại chó đen lười biếng nằm ở dưới bóng cây nghe được tiếng bước chân bởi vì quen thuộc A văn hương vị chỉ là nửa híp mắt chấp chấp hừ hừ hai tiếng sau đó lại nhắm lại một bộ xa cách bộ dáng a tăng ca a văn rón ra rón rén đi vào phía trước cửa sổ nhẹ nhàng khấu khấu cửa sổ giấy cửa sổ giấy rất dày chắc nhìn không tới bên trong tình cảnh bất quá nàng biết cảnh tang lúc này nhất định ở ngủ trưa a văn đi vào trong phòng đi quả nhiên thấy cảnh tang dùng tay chống đỡ đầu đang ngủ say sưa nàng không khỏi để sát vào vừa thấy thật dài lông mi con cong in ỏi môi nhấp như vậy vừa thấy tựa hồ trong lúc ngủ mơ hắn càng làm cho người dễ dàng thân cận a văn đánh cái đại đại ngáp trong mắt nổi lên chút bọc nước ngươi chuẩn bị chạm bao lâu cảnh tang đôi mắt không nhúc ních miệng lại lúc đóng lúc mở nhẹ giọng nói còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi không ngủ nói lên bồi ta trò chuyện bái a văn lại ngáp một cái trên đầu giường ngồi xuống cảnh tang hướng bên trong xê dịch đôi mắt như cũng nhắm bên miệng lại như có như không có chút độ cùng ngươi muốn nói cái gì A Văn ngẩn người, nàng muốn nói cái gì đâu. Kỳ thật nàng tới phía trước vốn là tính toán nói kia kỳ quái mộng, chính là rồi lại không biết từ nơi nào mở miệng, mộng ai sẽ không làm à, có thể có cái gì đại kinh tiểu quái, ta vừa rồi làm giấc mộng mơ thấy ngươi. Nàng vẫn là lựa chọn mở miệng. Nga, mơ thấy ta cái gì. Cảnh ta rốt cuộc mở mắt ra, tức khắc toàn bộ khuôn mặt sinh động lên, thâm thúy đôi mắt làm người vọng không đến đế, càng đoán không ra. A Văn cân nhắc, tấm tắc nói như thế nào đâu, nói thật ra. trong ngộng có ngươi chính là ta lại không thấy được ngươi trắng xóa ta liền nghe được thanh âm là cái nữ hải tử thanh âm kêu ngươi a tàng ca nột tựa hồ sợ cảnh tang hiểu lầm là nàng thanh âm nàng lập tức lại nói bất quá không phải ta thanh âm là người khác ít nhất ở chỗ này ta còn không có nghe qua nói xong lại cảm thấy tựa hồ chưa nói đến trọng điểm toại lại bổ sung nói vốn dĩ không có gì nhưng ta này ba ngày hai đầu làm đều là giống nhau ngộng trong lòng hoảng nàng lời này nói chính là thật sự Rốt cuộc liền hồn xuyên đều có, còn có cái gì là không có khả năng đâu, vạn sự có nhân tất có quả, này khẳng định là có nguyên nhân. Cảnh tang không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì, A Văn kỳ thật cũng không muốn hắn nói cái nói cái gì tới an ủi chính mình, rốt cuộc như vậy mơ hồ chuyện này, người bình thường đều là không hiểu. Ta đã biết, ta đi trong huyện tìm hồ toán tử hỏi một chút, xem có phải hay không cái gì không sạch sẽ tìm tới ngươi. Cảnh Tăng ngồi dậy, lấy quá áo ngoài mặc vào. a văn vừa mới chú ý tới hắn chỉ xuyên áo trong đang nghĩ ngợi tới cổ đại người tư tưởng phong kiến chính mình hay không phải về tránh một chút vừa nghe lời này theo bản năng nói hiện tại đi lúc này thái dương bao lớn à, dù sao cũng không đổi, ngươi nếu muốn đi trong huyện ta cùng ngươi cùng đi a văn có chút kích động đến nơi này tới gần một tháng nàng trừ bỏ thủy ma thôn thế nhưng không đi qua địa phương khác tuy rằng đối huyện thành tràn ngập tò mò bất quá lưu thị vẫn luôn không cho nàng vào thành cảnh tang tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ Không khỏi cười, ngươi thân thể mới hảo không bao lâu, không nên mệt nhọc. nếu là có cái gì muốn, ta cho ngươi mang về tới là được. A văn bất mãn nhăn lại cái mũi, ta đi theo ngươi lại làm sao vậy, ta thật sự không nghĩ mỗi ngày ngốc tại nơi này, huống hồ nằm lâu rồi không bệnh cũng thành bị bệnh, tổng muốn đi ra ngoài đi một chút hít thở không khí A. Nghe lời, lần sau chờ ngươi thân thể hảo điểm nhi mang ngươi đi. Cảnh tang lại thói quen tính sờ sờ nàng đầu vừa lửa lại gần nói. Cái này một lần cũng không biết là nào một năm chuyện này. A Văn trong lòng chửi thầm, bất quá cũng không có kiên trì, rốt cuộc thời gian có rất nhiều, nàng hiện tại có mặt khác một kiện chuyện quan trọng phải làm. Vậy ngươi lại nghỉ ngơi một lát, nếu là đi nói, cho ta nàng vốn dĩ tưởng nói cho nàng mang chút ăn vặt trở về, trước kia mỗi lần lão mẹ ra cửa, đều sẽ cho nàng mang đồ ăn vặt, bất quá cảnh tang lại bất đồng, nàng nhớ tới chính mình không có tiền, lại sửa lời nói, cho ta chờ Thái Dương nhỏ lại đi, ngươi nếu bởi vì ta bị cảm nắng sinh bệnh, ta nhưng thực xin lỗi cảnh thúc, A Văn lại tìm được Vương Thẩm Nhi ra, nàng mấy ngày nay hảo hảo phân tích một chút, Lưu Thị cùng nàng tại đây trong thôn đãi thấy cũng liền Vương Thẩm Nhi một nhà cùng cảnh địch thu một nhà, rốt cuộc vì cái gì đâu, nàng tưởng, có lẽ Lưu Thị lánh lánh đạm đạm tính cách có một bộ phận nguyên nhân, nguyên nhân chính là vì nàng cái loại này không dễ người thời nay tính tình, mới làm này đó các thôn dân trong lòng không thoải mái, tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Vương Thẩm Nhi thực nhiệt tình tiếp đón A Văn, lại là hỏi khát không khác, lại là hỏi có đói bụng không? còn cầm đậu phượng chờ một ít an vật thực ra tới đại bảo cùng nhị nha ngày thường liền cùng a văn quan hệ hảo vương thẩm nhi thu xếp xong rồi liền chuẩn bị làm hai hải tử cùng a văn chơi vương thẩm nhi ta tới tìm ngươi là có một số việc nhi tưởng hướng ngươi cố vấn cố vấn a văn trịnh trọng chuyện là nói vương thẩm nhi nghi hoặc ngồi xuống ngươi có chuyện gì cứ việc hỏi là được thẩm nhi biết đến đều nói cho ngươi là cái dạng này ta muốn hiểu biết chúng ta trong thôn thôn dân các loại tính nết ngạch chính là nói bọn họ có cái gì yêu thích nay Vương Thẩm Nhi nghĩ nghĩ, tuy rằng không biết ra Văn hỏi cái này làm cái gì, bất quá vẫn là cẩn thận đáp, vậy trước từ trong thôn đầu nói, ở tại tận cùng bên trong thôn trưởng, hắn toàn ra thích nhất bạc, kia người một nhà nội tâm không tốt lắm, ngươi ngày thường cũng ít theo chân bọn họ tiếp xúc, mập mạp hắn nương thích nhất đầu hoa, nàng đều nói rất nhiều lần làm Tôn Thông cho nàng mua, Tôn Thông không đồng ý, còn có. Vương Thẩm Nhi buồn buồn rục nói càng hăng say, một cái trong thôn, vốn chính là có cái gì cái việc lớn việc nhỏ, đều có thể truyền toàn thôn đều biết. Cho dù có những người này không biết, cũng sẽ biến đổi Pháp Nhi đào ra, rốt cuộc nơi này không có gì giải trí, nói chuyện phiếm lời nói nói liền thành chuẩn bị tiêu khiển. Cuối cùng là chủ nhân ra cái gì thú sự, tây ra ném cái gì dưa đều cấp tin nóng ra tới, mà A Văn cũng đối một thôn làng người đều cơ bản có hiểu biết. A Văn, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ngày thường không đều biết sao? Vương Thẩm Nhi hỏi. A Văn đánh ha ha, biết đến cũng không Vương Thẩm Nhi này kỹ càng tỉ mỉ, ta cẩn thận nghĩ tới. Muốn ở chỗ này ngốc lâu à, còn phải cùng quê nhà đánh hảo quan hệ, chính cái gọi là gai đúng châu ngứa, nhà ta cùng mọi người lại không có thâm cửu đại hận, chuyện gì Nhi không thể giải quyết đâu. Vương thẩm Nhi nghe liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên, vẫn là A văn thông minh, nhà ta đại bảo cùng nhị nha nếu là có người một nửa Nhi A, ta liền thỏa mãn. A văn ngượng ngùng sờ sơ đầu, nàng có thể nói chính mình có thể so đại bảo nhị nha lớn không ngừng gấp đôi sao. Đại bảo, nhị nha, ta đi ra ngoài chơi đi không? A Văn trước khi đi thời điểm hỏi, Đại Bảo còn tưởng chối từ, hắn tuổi tác đại, muốn giúp trong nhà làm việc, muội muội nhưng thật ra có thể đi, ta liền không đi, nhị nha đi thôi, buổi chiều còn phải xuống đất nột. Đi thôi đi thôi, đều đi, buổi chiều cũng không đội có ngươi không ngươi đều được. Vương Thẩm Nhi cười nói, Vương Thẩm Nhi đều lên tiếng, Đại Bảo tự nhiên cao hứng, mang theo nhị nha cùng A Văn cùng nhau đi ra ngoài. Thái dương còn rất lớn, mặt đất như là nướng lò giống nhau. vương thẩm nhi cấp ba cái hài tử một người một cái mũ rơm mới yên tâm làm cho bọn họ ra cửa a văn tỉ chúng ta đi chỗ nào a nhị nha nhiệt không được ở dưới bóng cây vừa đi vừa hỏi a văn hư híp mắt nhìn trong thôn đỉnh núi cười nói chúng ta đến sau núi đại bảo nhị nha các ngươi có nghị tranh chút tiền tiêu vặt tiền tiêu vặt hai anh em chăm miệng một lời trong giọng nói rất là khiếp sợ nơi này tiểu hải tử còn không có ai có thể nói ra chính mình kiếm tiền nói tới Nhị nha hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng cung A Văn không sai biệt lắm đại, là cái chân chân chính chính tiểu hài tử, vừa nghe đến tiền, tức khắc mãn đầu góc đều là kẹo mạch nha, hảo a hảo a, ta tưởng kiếm tiền, ta muốn mua đồ ăn ngon. Đây mới là tiểu hài tử nên có thật tình, cũng là A Văn như thế nào cũng bắt trước không tới. Đại bảo rốt cuộc muốn đại chút, hắn nghi hoặc nói, A Văn là tưởng chính mình kiếm tiền. Này nhưng như thế nào dễ dàng, này trong thôn có thể bán tiền đều là chút hoa màu, chúng ta như thế nào chính mình kiếm tiền. A Văn cười đắc ý, lại út út mở mở không nói, chỉ nói, chúng ta trước lên núi, chờ lát nữa các ngươi sẽ biết, về sau khả năng cho các ngươi hỗ trợ địa phương còn nhiều, hôm nay chúng ta liền miệng hứa hẹn, các ngươi giúp ta xuất lực, được nhiều ít, ta phân 10% cho các ngươi thủ công tiền. Có tiền làm động lực, nhị nha cũng không tiêu nhiệt, chạy so với ai khác đều mau, ba người một đường không ngừng thượng sau núi. Trong núi mát mẻ chút, cây cối tươi tốt cũng phơi không đến ngày, A Văn ở phía trước dẫn đường. Mang theo đại bảo cùng nhị nha mãi cho đến sau phong mới đỉnh. Đại bảo rất là nghi hoặc, A Văn, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Ta chủ nghệ không tồi, hôm nay các ngươi đi theo ta, nhất định sẽ no có lộc ăn, bất qua ăn đến chính mình tìm. A Văn tìm cái đất trống, lấy nhánh cây đem những cái đó lá cây cỏ dại quét khai. Nhị nha vừa nghe có ăn, tức khắc đôi mắt đều sáng, lôi kéo A Văn tay háo làm nụng nói, A Văn tỷ, ta giữa chưa còn không có ăn no đâu. Đại bảo lại là nghi hoặc, A Văn. Ngươi không phải nói kiếm tiền sao? Như thế nào lại nói phải làm ăn? A Văn chừng hắn một cái, ăn no mới có sức lực làm việc ra đi, tìm chút tuổi đốt tới. Đại Bảo nga một tiếng, đi tìm tuổi lửa, chút nào không ý thức được chính mình bị một cái so với chính mình tiểu nhân hải tử sai sử. A Văn ở trên đất chống đáp cái đơn sơ tiểu táo, Đại Bảo chạy ba bốn tranh, đôi mấy bó củi hỏa, một chốc là dùng không xong. A Văn tỉ nhị nha lấy chờ mong ánh mắt nhìn A Văn, A Văn cười cười, dẫn đầu dẫn đường, đi thôi. Này trong núi đổ vật nhưng nhiều đi. Bởi vì mới vừa hạ quá một trận mưa, cho nên tìm được chút nấm dại vẫn là rất dễ dàng. A Văn làm đại bảo lấy túi láo trang, chính mình cùng nhị nha liền bắt đầu tìm. Nơi này cơ hồ không có có độc, mà A Văn tìm cũng chính là giống nhau trọi gà công, cho nên căn bản không cần lo lắng lầm thực. Trọi gà công là nông thôn đối một loại nấm tục sưng, A Văn khi còn nhỏ là ở nông thôn lớn lên, cũng là rất là hiểu biết, nắm tay lớn nhỏ khuẩn cái, ngón cái thô khuẩn bính. thành thục chọi gà công khuẩn cái sẽ vỡ ra quan trọng nhất chính là hương vị thập phần tươi ngon khẩu ngon miệng tim cũng đủ năm sáu người ăn phần a văn mới từ bỏ lại mang theo đại bảo cùng nhị nha sau này phong chân núi bên hồ đi đến đúng là lần trước nàng tắm rửa địa phương cũng may mắn nàng sau lại lại tới nữa một lần trong lúc vô tình phát hiện rửa gần hồ không xa địa phương còn có một cái ao nhỏ là cái thiên nhiên cá chẳng a văn từ trong bụi cỏ lấy ra hai cái xiên bắt cá đây cũng là nàng sau lại làm tốt đặt ở nơi này Khi còn nhỏ thường xuyên theo ra ra đi trong hồ xin cá, rất là thú vị. Nhị nha ngươi liền không đi, chờ chúng ta, ly bên cạnh ao xa một chút, chờ lát nữa ngã xuống nhưng không kịp cứu ngươi. A văn một bên nói một bên đem một cây xin bắt cá đưa cho đại bảo. Từ từ đại bảo ngăn lại nàng, ngươi cùng nhị nha giống nhau đại, đừng đi, ta một người đi là được, các ngươi liền chuẩn bị tiếp cá đi. Trên mặt hắn có chút nóng lòng muốn thử, nam hải từ sao, đối này đó đều thực ham thích. A văn lại không vui. Nàng không màng đại bảo phản đối, theo bên cạnh ao hoạt vào trong nước, thủy vừa mới cập eo, rất là lạnh lẽo. Đại bảo vô pháp nhi, chỉ có thể đi theo xuống nước, ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho nhị nhà xuống nước. Đại bảo bởi vì là nam hài tử, đối loại sự tình này trời sinh lành nghề, tuy rằng trước vài lần xin cá đều rơi vào khoảng không, bất quá số lần nhiều, hơn nữa A Văn bên thêm dạy dỗ, cũng liền biết, không trong chốc lát công phu liền có ba điều cá, A Văn tuy rằng kiếp trước đối này thực lành nghề. bất quá hiện tại thân thể nhi quá yếu ớt cũng liền xoa đến một cái cái đuôi nhỏ cá rất là buồn bực chút thời điểm cá nướng đây là một môn kỹ thuật sống bất quá a văn lại không nói chơi nàng khác không dám nói nấu ăn vẫn là tương đương có tự tin làm đại bảo mổ cá giải lên chút gia vị đại bảo đang chuẩn bị đem cá đặt tại hỏa thượng nướng lại bị a văn chặn lại nói từ từ còn có cái đồ vật không phóng đâu a văn chạy đến hổ chân núi phía trước ở chỗ này phát hiện đồ vật hiện tại đã càng thêm thành thục nàng cười tủng tỉm hái được hai cái lại về tới đống lửa bên nhị nha khó hiểu nhìn nàng a văn tỉ ngươi làm gì vậy dùng này a hh đây chính là thứ tốt là ta phía trước ở một quyển tạp thư thượng nhìn đến tê ớt cay làm gia vị chính là phi thường ăn ngon a văn một bên nói một bên đem ớt cay nghiền nát đặt ở bụng cá ớt cay đương nhiên không phải nàng ở tạp thư thượng nhìn đến mà là thượng một lần tắm rửa thời điểm trong lúc vô tình phát hiện đi vào thời đại này nàng phát hiện nơi này đồ ăn chỉ có tương mỗi hai loại gia vị, đến nôi ớt cay thứ này, căn bản là nghe cũng chưa nghe qua. ớt cay, ta như thế nào chưa từng nghe qua, có thể ăn sao? Quả nhiên, đại bảo nhìn kia hồng hồng thật dài, nghi hoặc nói. A văn vô độ ngực bảo đảm, yên tâm đi, ăn không chết người, ăn hỏng rồi ta bồi. Sự thật chứng minh, loại này cay hương vị tuy rằng thực bá đạo, lại thật sự ăn rất ngon. Phần 5. Nhị nha ăn đầu lưới rũi lao trường, A văn tỉ. Đây là cái gì hương vị hảo hảo nàng không biết như thế nào cay, tự nhiên cũng không biết như thế nào hình dung loại này hương vị. A Văn cười nói, cay cái này kêu cay mùi vị, thế nào, có phải hay không có cay mùi vị cảm thấy này cá ăn ngon rất nhiều. Đúng đúng đúng, hảo cay đại bảo một bên hút khí một bên ăn hăng hái nhi. Bởi vì thiên nhiệt duyên cớ, ba cái hài tử ăn đầy mặt đỏ bừng, lại dị thường vui vẻ. Ăn xong rồi cá nướng cùng trọi gà công, đại bảo thu thập hiện trường, sau đó chờ A Văn bước tiếp theo ăn bài. Nhị nha nhất hưng phấn, túng A Văn tay háo không bỏ. A Văn tỷ, chúng ta hiện tại làm cái gì? A Văn lại ở trong bụi cỏ nhảy ra một cái lưới đánh cá. Đây là nàng làm cảnh địch thu cho nàng làm. Nơi này cá nếu là cầm đi bán, có thể đổi chút tiền. Bất quá chuyện này các ngươi đến bảo mật, ai đều không thể nói. Đại Bảo cùng Nhị Nha liên tục gật đầu bảo đảm. Lưới đánh cá cũng không lớn, A Văn cũng không muốn mất nhiều ít, có thể đổi chút tiền bên người phóng liền không tồi. Ba cái hài tử phối hợp thực ăn ý, hai cái canh giờ sau. Liền có hơn 40 cân cá, còn có một cái ước chừng có 5-6 cân trọng đại cá chép, này nhưng làm A Văn cao hứng hỏng rồi, này một con cá ít nói cũng có thể bán cái một đồng bạc, có thể đổi hơn 30 cân gạo. Thái Dương tuy rằng cực nóng, nhưng mắt thấy trong tay cá càng ngày càng nhiều, mọi người đều đã quên mệt nhọc. Chờ đến A Văn kêu đỉnh thời điểm, đại bảo còn có chút không muốn buông tay. Đem cá đặt ở trước đó chuẩn bị tốt cá sọt chung, lại dùng cây mây đem cá sọt cột và ao biên rũ đến trong nước, vì sợ người phát hiện. A Văn lại chuyên môn chết nhánh cây tre ở cá sọt phía trên. Hảo, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi trong huyện bán cá đi. A Văn lau đem cái chắn hãn, ba người lúc này mới rời đi. Trên đường trải qua một bụi cây cối, A Văn hai mắt sáng ngời, như là phát hiện tân đại lục dường như chỉ vào trong đó một gốc cây thực vật hét lớn, sợi. ha, ha có sợi ai? Đại bảo cùng nhị nha hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, cái gì sợi? Nhị nha nhất tò mò, không cấm hỏi. A văn một bộ xem quái dị nhìn hai người bọn họ, đi qua đi, hái được một viên đẩy ra, lộ ra bên trong màu đỏ tím quả tương tới, hít vào trong miệng, thứ này nàng có hảo chút năm chưa thấy qua, ở nông thôn quả dại nhi, ngọt ngào hương vị vô cùng mỹ vị. Đại bảo lại đột nhiên la lên một tiếng, A đừng ăn, có độc chính là A văn đã nuốt xuống đi. Đại bảo cấp ở A văn bên người đảo quanh nhi, xong rồi xong rồi, có độc A thứ này, không thể ăn A, chạy nhanh nổ ra. nhị nha cũng lôi kéo a văn làm nàng chạy nhanh nổ ra a văn nghi hoặc nhìn hai người chỉ vào sợi quả nói thứ này có độc ai nói nay mọi người đều biết đến chuyện này dù sao thứ này là không thể an đại bảo xem a văn không có việc gì không cấm tâm thoáng thả lại chút bất quá vẫn là khẩn trương nhìn nàng a văn lại lột mấy viên uy tiến trong miệng hưởng thụ nói yên tâm đi ta ăn qua không có việc gì căn bản không có độc hơn nữa hương vị thực hảo không tin ngươi nếm thử đại bảo do dự nhìn a văn này nhị nha lại không tưởng nhiều như vậy nông thôn ăn đồ vật vốn là thiếu nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy thấy a văn ăn hương thế nhưng chính mình đi chi thượng trích ai nha thật sự ăn rất ngon a đại bảo ca ngươi thử xem thử xem a nói không khỏi phân trần lột mấy viên uy tiến đại bảo trong miệng đại bảo sắc mặt trắng nhật lại thấy a văn cùng nhị nha ăn vui vẻ liền thử thăm dò cắn cắn tức khác chua chua ngọt ngọt hương vị tràn đầy trong miệng hắn kinh ngạc không thể tin được thứ này thật có thể ăn thật không có độc. Này đây là ta ăn qua ăn ngon nhất trái cây. A Văn cười tủm tìm nhìn mãn thụ sợi, thứ này nơi này hẳn là còn có rất nhiều. Về đến nhà thời điểm, đã sắp chặn vạng, Lưu Thị ngồi ở ngạch cửa nhi thượng đằng A Văn, thấy nàng trở về, chạy nhanh đem đồ ăn bãi ở trên bàn. Như cũng là cháo trắng rau xào, A Văn chờ Lưu Thị ngồi xuống, mới từ sau lưng lấy ra một cái cá nương tới. Nương, đây là ta cùng đại bảo nhị nha ở sau núi chảo, ngài ăn. Lưu Thị nhìn cá nướng dại ra một cái trước mắt, Tiện Đa hốc mắt hơi hơi phím hồng, túi thấp đầu xuống, nửa ngày mới chậm rãi nói: Hải Tử, nương thực xin lỗi ngươi. A Văn ai nha một tiếng, đem cá nướng cầm chén phóng hảo, mới chấn ăn nói: Nương ngươi không có nơi nào thực xin lỗi Hải Nhi, đầu thai ở cái này ra, vô luận bần phú quý tiện, Hải Nhi đều nên cảm kích, không có ngươi liền không có ta. Lưu Thị cầm lấy chiếc đũa cấp A Văn gấp đồ ăn, ăn đi ăn đi, cá ngươi ăn, nương không thích gắn cá, một người một nửa. Không cần đẩy, ta cùng đại bảo nhị nha bắt rất nhiều, có ăn, ngày mai chúng ta còn muốn đi trong huyện bán cá đi. A văn cấp lưu thị gấp một khối thịt cá, lại cho chính mình gấp một khối. Lưu thị chiếc đúa bùn một tiếng rừng ở trên bàn, đi trong huyện. Ngươi không cần đi, nương đi cho ngươi bán, bán bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi suy. A văn liền biết lưu thị muốn nói như vậy, nàng cũng nghĩ kỹ rồi lời kịch, nương liền trong huyện này vài bước lộ có thể có chuyện gì nhi, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá nếu là ta không ra đi đi một chút. Vậy cái gì đều không biết, dưỡng ở nhà ấm đóa hoa là sống không được bao lâu, chẳng lẽ ngươi tưởng dưỡng ta cả đời. Nàng lời này nói tuy rằng tàn nhẫn chút, lại là thật thật tại tại có đạo lý, Lưu Thị đã không có đồng ý cũng không có phản đối, hai mẹ con ăn một đốn trầm mặc cơm. Vào đêm, đã qua hợi sơ, A Văn thu thập hảo đang chuẩn bị lên giường ngủ, lại đột nhiên nghe được bên ngoài chợt cao chợt thấp nói chuyện thanh, không nhiều lắm một lát, thanh âm liền càng lúc càng lớn, sau đó liền nghe được ngoài cửa có người hô, Lưu đại tỷ. Ngủ không? A Văn một cái xoay người lên, chạy đến cửa vừa thấy, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ít nhất có 6 7 người vây quanh ở viện ngoại. Lưu Thị khoác quần áo đi tới cửa, lớn tiếng hỏi câu ai a? Chuyện gì? Là ta, lão Vương ra. Cửa cùng Lưu Thị không sai biệt lắm tuổi phụ nhân cười nói. A Văn nhận ra nàng, là trong thôn lão Vương tức phụ Triệu Thúy Hoa. Lưu Thị khó hiểu tiến lên mở cửa, một bên hỏi, chuyện gì nhi a lớn như vậy trận trượng, này đều nghỉ ngơi. Triệu Thúy Hoa cười theo chỉ chỉ phía sau người, đây là bích lạc thôn lưu viên ngoại gia nô Quang gia, này không, lưu lão gia ngày mai trong nhà làm hỷ sự đâu, nhưng cố tình ca thiếu, này hơn phân nửa đêm cũng không chỗ bán, ngày mai sáng sớm liền phải làm tịch, đêm nay thượng liền phải làm tốt thượng bàn đồ ăn, này nhưng cấp nhà, ta liền mang theo nô quản gia tới từng nhà hỏi một chút, xin lỗi, a văn trong lòng vừa động, không cấm hỏi, các ngươi muốn mua cá, lưu thị biết a văn đỉnh đầu có cá, khiến cho nàng nói, nô quan gia trên mặt vui vẻ. Nhà ngươi có cá? Có bao nhiêu? Đều bán cho ta, ta ra gấp đôi giới mua. Nay một đường đi tới, bọn họ không biết hỏi nhiều ít ra, thu được cá cũng liền mấy cái mà thôi, xa xa không đủ. A văn khó xử gãi gãi đầu, nhà ta cá chính là chuẩn bị chính mình ăn. Ai ưu triệu thúy hoa đôi tay một phách, lôi kéo lưu thị tay thân thiết nói, lưu đại tỷ, ngươi cấp nói một câu, lưu láo ra này vội vã dùng nột, ngươi coi như là làm chuyện tốt, huống hổ chúng ta lại không phải lấy không ngươi, cấp gấp đôi giới đâu. Này tới rồi nơi khác nhưng không có tốt như vậy mua bán. Vậy các ngươi liền đến nơi khác đi mua đi, này thôn không có còn có mặt khác thôn nột. A Văn lôi kéo Lưu Thị xoay người liền đi, dùng tay méo Lưu Thị ý bảo nàng không cần nói chuyện. Từ từ ngô quan ra nóng nảy, sợ A Văn không bán cho hắn, cắn răng một cái, ta ra gấp ba giá, ngươi có bao nhiêu, ta toàn muốn. Lưu Thị tuy rằng không biết A Văn có bao nhiêu cá, bất quá gấp ba giá cả này nhưng xem như giá trên trời, nàng nhìn nhìn A Văn, thấy người sau gật đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, A Văn quay đầu cười nói, mọi người đều trong thôn ngoài thôn, nếu lưu Lão ra cần dùng gấp, ta nếu còn không hỗ trợ, chẳng phải là quá không nói nhân tình, ta chỗ đó có 40 tới cân, còn có một cái ít nhất 5-6 cân trọng đại cá chép. Nô quan gia trên mặt mây đen cuối cùng tan đi, phải biết rằng viên ngoại lao ra làm thực rượu, kia thỉnh đều là ở nông thôn trong huyện nổi danh nhân sĩ, dù cho hắn dùng nhiều chút tiền, nhưng đó là cho chính mình trường mặt mũi sự, tự nhiên không lời gì để nói. Nếu là ngày mai lấy không ra đồ vật tới, kia mới là cảm thấy mất mặt. A Văn không cần cùng đại bảo cùng nhị nha thương lượng, liền tính nói, hai người cũng nhất định sẽ đồng ý, ai không muốn nhiều tránh chút tiền đâu. Bởi vì thiên đã đại hắc, trên đường núi hành tẩu thực gian nan, lưu thị khiến cho cảnh tang bồi A Văn đi, A Văn tắc mang theo mọi người lên núi lấy cá. Nàng đảo không sợ người khác biết kia ao cá, bởi vì nơi đó cá vốn là không nhiều lắm, nàng vất nhiều như vậy, liền thừa một ít tiểu ngư mầm, người khác chính là tưởng vất cũng không vất được. cảnh tang tay trái dơ cây đuốc tay phải lôi kéo a văn đoàn người đi rồi non nửa cái canh giờ mới đi đến ao bên cạnh a văn làm người đem cá sọt cầm lấy tới nô quản ra tự mình qua sưng trừ bỏ cái kia cá lớn tổng cộng 42 cân dựa theo thị trường giới hai phần cân gấp 3 tấc 6 phần cân hơn nữa kia một cái trọng đạt 6 cân 4 lượng đại cá chép tổng cộng đến 29 tiền bốn ly tương đương thành hiện bạc nói chính là hai lượng bốn ly a văn cười mị mắt đem bạc đặt ở bên người tối láo nô quản gia tuy rằng đau lòng bất quá cũng không có biện pháp cuối cùng là giải lửa xém lông mày trước khi đi thời điểm hắn còn vớt a văn đầu thẳng khen đứa nhỏ này sẽ làm buôn bán a văn không thể tưởng được gắt gao những cái đó cá liền kiếm lời hai lượng có thừa, đây là cái đỉnh tốt dấu hiệu hiện tại trên người có tiền cuối cùng có tự tin trên đường trở về cảnh tang cười nói có tiền a văn muốn làm cái gì đương nhiên là tôn chứ ta chính là muốn mua phòng ở người a văn cách túi áo sờ soạng trong lòng người bạc cười mị mắt Cảnh Tăng buồn cười sờ sờ năng đầu, ngươi một nữ hài tử mua phòng ở làm cái gì, tương lai ngươi chính là phải gả người. A Văn đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nơi này hài tử tựa hồ qua 15 tuổi liền phải gả chồng, trên mặt nàng có chút không được tự nhiên, này còn đã nhiều năm đâu gấp cái gì, hoàng đế không vội thái dám xuất ruột. Lưu Thị chính xuất ruột, thấy A Văn cùng Cảnh tang bình an trở về, nhẹ nhàng thở ra. Đưa về Cảnh tang A Văn mới đóng cửa lại cùng Lưu Thị nói, nương. Ta cùng ngươi thương lượng sự kiện nhi. Lưu Thị thấy nàng thần thần bí bí, không cấm ngạc nhiên nói, chuyện gì? người ban cá tiền bản thân thu cũng đúng, ta cho ngươi tồn cũng đúng. A Văn cười cười, giống nhau cha mẹ đều sẽ không làm hài tử lấy tiền. huống chi nàng mới 10 tuổi mà thôi, có thể thấy được Lưu Thị đối nàng là cực tôn trọng. Hơn nữa tư tưởng cũng không tựa người thường ra như vậy phong kiến. Nàng lấy ra một lượng bạc tử cấp Lưu Thị, nương, này tiền ngươi thu, chúng ta ở trong thôn ở 10 năm. Tựa hồ không như thế nào thỉnh quá lớn ra ăn cơm. Này quê nhà quan hệ có đôi khi rất đơn giản, cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Chúng ta hảo sinh, lộng mấy bản thỉnh mọi người ăn một bữa cơm. Một lượng bạc tử đủ khả năng ở tiểu lầu làm một tịch trung thượng đẳng tịch rượu. Nông thôn phần lớn đều là chính mình làm tịch, căn bản hoa không được nhiều như vậy, dư lại A Văn làm Lưu Thị cấp trong nhà bổ sung chút nhu yếu phẩm. Hôm sau Lưu Thị phụ trách đi trong huyện mua sắm, mà A Văn tắc tìm được Đại Bảo cùng nhị nha. bán cá tiền còn có này hai huynh muội phân hôm qua buổi tối liền nghe được nô quản gia chính khắp nơi tìm cá nột đại bảo ngượng ngùng cười hắn là trong lúc vô tình nói ra a văn nơi đó có cá này không trách ngươi còn phải ít nhiều ngươi a văn móc ra hai đồng bạc đưa cho đại bảo lại nói đây là ngươi hai anh em tiền công phía trước hứa hẹn quá lớn bảo cùng nhị nha được nhiều ít liền phân 10% phần cho hắn hai anh em tuy rằng bán hai lượng nhưng a văn gia chính là trí nhớ sống nàng tìm được rồi giao cá còn chuẩn bị lưới đánh cá cùng xiên bắt cá, ở vất cá thời điểm lại đảm nhiệm tổng chỉ huy, bán cá thời điểm còn đem giá cả đề cao một phen, cho nên nàng đến đầu to tuyệt không sẽ rơi xuống lý, vốn dĩ sức lao động liền rất giá rẻ, nếu không có A Văn cùng đại bảo nhận thức, chỉ sợ người bình thường liền cấp cái cu li tiền công, có cái mười văn tiền đều xem như không tồi. Đại bảo tự nhiên cũng là biết lý lẽ này, vừa thấy A Văn cầm như vậy nhiều ra tới, liên tục xua tay chối từ nếu không nhiều như vậy, vốn dĩ đại gia quê nhà hương thân liền không cần thiết lấy tiền nói như vậy chính là khách khí các ngươi gia lực nên lấy liền lấy không có gì ngượng ngùng huống hồ ta chính là nói muốn mang các ngươi kiếm tiền các ngươi nếu là không lấy tiếp theo ta nếu có cái gì hỗ trợ cũng không dám lại kêu các ngươi a văn cố ý sụ mặt vương thẩm nhi một nhà đối nhà nàng thực không tồi tổng thường thường muốn bắt chút mùa tiểu thái linh tinh trợ cấp a văn ra này phân tình nghĩa lại há là kia mấy cái tiền có thể cân nhắc nếu không có nàng cũng đỉnh đầu khẩn còn sẽ lấy ra càng nhiều tới. Đại bảo thấy A Văn kiên trì, liền cũng không lại chối tử, thu tiền, hơn nữa bảo đảm nói, về sau có chuyện gì Nhi tìm ta là được, ta đại bảo nếu có thể làm được, tuyệt không nói nửa cái không tự. Nhị nha nhất cao hứng, lôi kéo đại bảo tả một cái ca ca hữu một cái ca ca, xem A Văn rất là buồn cười. Đại bảo cũng không có nói chính mình cũng tham dự bán cá sự kiện, tiền hắn là chính mình cầm vẫn là giao cho Vương Thẩm Nhi, đều xem chính hắn chủ ý. a văn tìm được vương thẩm nhi lại muốn cùng nàng thương lượng mặt khác một sự kiện vương thẩm nhi ta cùng ta nương muốn làm cái tịch thỉnh trong thôn mọi người ăn bữa cơm a văn đi thẳng vào vấn đề nói vương thẩm nhi vui vẻ đây là chuyện tốt nhi a cứ như vậy nhưng không kéo gần lại cùng đại gia quan hệ kỳ thật trừ bỏ mập mạp hắn nương cùng thôn trưởng phu nhân mặt khác đều hảo sống chung a văn cũng là như thế này tưởng lý thị cùng mã thị đều ghen ghét lưu thị không muốn giao hảo nhưng những người khác cùng lưu thị nhưng không có gì thù hận Đây cũng là vì cái gì nàng muốn mời khách nguyên nhân, cứ như vậy thực dễ dàng tiêu trừ đại gia khoảng cách, đương nhiên trừ bỏ lý thị cùng mã thị. Vương Thẩm Nhi, việc này còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nhân duyên hảo, liền phiền toái cho đại gia nói một tiếng, đêm nay thượng chúng ta làm thịt. Vương Thẩm Nhi trầm tư một lát, này không thành vấn đề, bất quá đến tìm cái cớ ngươi nương ngày sinh không phải mau tới rồi sao, liền nói trước tiên làm đi, cứ như vậy, đại gia cũng đều hảo tới. Hành, kia Vương Thẩm Nhi liền tốn nhiều tâm. ta đây liền trở về cùng nương cùng nhau làm thịt đi. A Văn từ biệt Vương Thẩm Nhi liền về nhà đi. Dựa theo thời gian, Lưu Thị hẳn là mau trở lại. Cảnh tang cùng A Văn có thể tính làm là người một nhà, muốn mời khách cảnh địch thu phụ tử tự nhiên muốn hỗ trợ, cũng may cảnh địch thu thực sẽ nấu ăn, Lưu Thị tay nghề cũng thực hảo. A Văn cùng Cảnh tang đánh tạp, chỉ một buổi trưa thời gian, liền làm tốt bốn bàn bàn tiệc, mà Vương Thẩm Nhi người một nhà liền buôn tẩu bẩm báo, còn sợ A Văn ra bàn ghế chén đua không đủ, đem chính mình trong nhà cũng dọn lại đây. lúc trạc vạng, a văn ra sân ngồi đầy người, đại nhân tiểu hài tử lão nhân đều có, trong thôn cơ hồ đều tới. a văn vốn dĩ cho rằng lý thị cùng mã thị sẽ không tới, không nghĩ tới lý thị không chỉ có chính mình tới, còn mang theo tôn thông cùng mập mạp cùng nhau tới. đến nỗi mã thị còn lại là mang theo la tiểu hoa, la đại hưu nhưng thật ra nghĩ đến, bị nàng cấp nốt ở trong phòng ra không được. không nghĩ tới a văn nàng nương như vậy có khả năng, này đồ ăn làm chính là so với kia đầu bếp làm còn ăn ngon nột. cũng không phải là. vẫn luôn xem nàng lánh lánh đạm đạm rất khó tiếp cận, không nghĩ tới a Ta nghe nói nàng phía trước chính là phú quý nhân gia nữ nhi nột, chỉ sợ là trong nhà đã xảy ra chuyện mới chạy trốn tới nơi này tới, quả nhiên này khí độ chính là không giống nhau, này có thể so hồ lao gia tử ra năm trước bàn tiệc còn hảo. Hồ lao gia tử cũng là bích là thôn, tuy rằng là cái anh nông dân, nhưng người ta có bản lĩnh, ba cái nhi tử các có khả năng, tự nhiên sinh hoạt điều kiện so giống nhau muốn hảo rất nhiều. Mã thị một bên cấp la tiểu hoa gấp đồ ăn, Một bên hận ngửa răng, trong miệng phát ngon ngai. La tiểu hoa ăn ngấu nghiến ăn đầy miệng du, hàm hồ nói, nương, ăn ngon thật, ta muốn ăn giò. Ăn ăn ăn, ăn chết ngươi được. Mã thị cấp la tiểu hoa gấp một khối to giò, sắc mặt thật không đẹp, nàng không có xem nhẹ đại gia đối lưu thị đánh giá, nghe vào nàng lỗ thai tựa như thứ giống nhau chát sinh đau. Lý thị cùng mã thị liền hoàn toàn bất đồng, nàng một bên cấp nhi tử cùng nam nhân gấp đồ ăn, còn không quên chính mình ăn thoải mái. bên hai người nào nói gì đó lời nói căn bản không vào nhĩ càng nhìn không thấy mã thị hắc cùng đáy nổi giường như mặt a văn đem đại gia biểu tình đều xem ở trong mắt nhìn đến mập mạp một đôi mị mị nhãn bất giác buồn cười thấy mọi người đều ăn không sai biệt lắm lưu thị đứng ở viện trung ương dựa theo phía trước a văn cho nàng nói tốt lời kịch bắt đầu thuật lại các vị các hương thân này 10 năm tới ít nhiều đại gia quan tâm ta cô nhi quả phụ mới có thể sống đến bây giờ đối đại gia cảm tạ lại há là dăm ba câu là có thể nói rõ ràng về sau đại gia có chuyện gì chỉ cần là ta có thể giúp đỡ tuyệt không nói nửa cái không tự hảo trên bàn người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi kỳ thật này đó giản dị nông dân nhóm nội tâm đều thực thật chỉ cần không phải thâm cửu đại hận nói mấy câu là có thể hòa hảo như lúc ban đầu đại gia thấy lưu thị nói chân thành cần thiết trong lòng tự nhiên liền nhiều vài phần thân cận huống hồ mười năm hàng xóm cũng không phải làm không này một phen lời nói trực tiếp mượn sức hơn phân nửa nữ nhân mà các nam nhân là sáng sớm liền đứng ở lưu thị bên kia rượu đủ cơm no sau, liền tan tịch, rất nhiều người đều mang theo lễ, Lưu thị nhất nhất cảm tạ, đem tất cả mọi người tiễn đi, mới thả lỏng lại, này vẫn là nhiều năm như vậy lần đầu trong nhà như vậy náo nhiệt. Hàng xóm nhóm đi thời điểm cùng Lưu thị đều thực thân thiết, thậm chí đối phía trước hành động vạn phần ấy náy, đều nói là bị Mã thị cùng Lý thị xối dục, đến nỗi đương sự tắc sớm không biết trốn chỗ nào vậy. Cảnh địch thu cùng Lưu thị còn có Vương Thẩm Nhi bắt đầu thu thập cái bàn, A Văn tắc chạy đến cảnh tang gia cây hoa quế hạ ngồi thừa lương. chín tháng hoa quế khai chính thịnh ngồi ở phía dưới nhàn nhạt hương khí quanh quẩn a văn thoải mái nhắm mắt lại thật lâu không như vậy náo nhiệt qua cảnh tăng ở a văn bên người ngồi xuống nói a văn nâng nâng mí mắt lại nhắm lại đúng vậy nơi này người kỳ thật cũng khá tốt vừa mới nói xong liền nghe được nơi xa truyền đến giết heo kêu to thành a văn đông chốc mở mắt ra, nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ thanh âm là lý thị cũng chỉ có nàng thanh âm có cũng đủ quyết đoán xuyên thấu thủy ma thôn vốn dĩ hạt mượn đèn hỏa Không nhiều lắm một lát, một hộ hộ nhân ra liền sáng lên ánh đến tới, còn nghe được có người nói chuyện dò hỏi thanh. Mập mạp ra tựa hồ đã xảy ra chuyện. A Văn quay đầu nhìn những cái đó ánh đến dần dần hướng mập mạp ra hội tụ qua đi, chúng ta cũng đi xem. Cảnh tang mày hơi hơi nhăn lại, lại vẫn là gật đầu đồng ý, A Văn cùng Lưu Thị nói thanh, liền chiều mập mạp ra chạy tới. Thật xa, liền nghe được Lý Thị chu lên, ai ra cái này thiên giết, thiên giết như thế nào không chết đi à, ông trời sao không thu ngươi à, ai ra. Mập mạp cũng đi theo khóc, Tôn Thông tựa hồ trên đầu bị thương, bị người đỡ ngồi ở trên ghế, A Văn điểm mũi chân hướng bên trong tễ, lại bị cảnh tang một phen giữ chặt, liền ở bên ngoài xem là được, không cần thiết đi vào. Rốt cuộc làm sao vậy, vừa rồi còn hảo hảo. A Văn không khỏi ngạc nhiên nói. Đứng ở nàng bên cạnh dương bác gái giải thích nói, Tôn Thông bị người đánh, vừa trở về thời điểm, nhà bọn họ xuất hiện tặc, tối lửa tắt đèn cũng không thấy rõ người nào, Tôn Thông lại bị đánh đòn cảnh cáo, lập tức liền hôn mê. Vừa rồi mới tỉnh lại nột. kia tắt đâu. Chạy. A Văn vội la lên. Khẳng định chạy A, nhiều người như vậy có thể không chạy sao. Dương bác gái lại duỗi thân dài quá cổ hướng bên trong xem. A Văn nga một tiếng, lược biểu hạ tiếp nối, liền chuẩn bị lôi kéo cảnh tang rời đi. Rốt cuộc này không liên quan đến chuyện của nàng. Nàng cũng chỉ có thể đương náo nhiệt nghe một chút, nhưng mà một bước còn không có bước ra đi. Liền nghe được mã thị âm Dương quái khí thanh âm. Nha lúc này mới vừa cơm nước xong. Này tặc liền tới rồi, nhưng không khéo, đại gia chạy nhanh trở về nhìn xem chính mình ra có hay không ném đồ vật, ai biết này đột nhiên thỉnh mọi người ăn cơm lại ăn cái gì tâm nột. Tức khắc vây xem đám người như là nổ tung nổi dường như, sôi nổi phải về nhà xem có hay không ném thứ gì. A Văn sắc mặt tâm trầm, Mã Thị nói rõ ràng chính là nói nhà nàng nương làm tiệc rượu trộm trong thôn đồ vật. Ha ha thật là chê cười, không ai so ngươi không ra mặt, chúng ta hảo ý chiêu đánh ngươi, ngươi lại ở chỗ này nói nói mát. cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi người cái nha đầu thối quỷ nói bậy gì đó ta chính là ăn ngay nói thật ngươi nếu không chuẩn dạ còn sợ ta nói mã thị cả giận nói một cái nha đầu đều có thể kỵ đến nàng trên đầu đi nếu không phải nhìn đến người ở đây nhiều bận tâm nàng đã sớm một cái tắt ném đi qua a văn trắng nàng liếc mắt một cái chúng ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính còn sợ tiểu nhân nói sao các ngươi đại gia nhưng đều xem trọng ta cùng ta nương không thân không thích ăn cơm thời điểm mọi người đều ở Này cơm, có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy, đừng đến lúc đó dám nói không dám nhận. Đúng vậy đúng vậy, A Văn nàng nương liền làm không ra như vậy sự. Có người lập tức nói. Mã thị mặt kéo lao trưởng hiển nhiên là thực không tao hứng. Thấy hướng gió đều chuyển hướng về phía phía chính mình, A Văn lúc này mới hướng Lý Thị hỏi, người nọ thân cao hình thể có hay không ấn tượng. Nam vẫn là nữ. Qua tối, liền nhìn đến nhân ảnh nhi Lý Thị chu lên. Như vậy là căn bản cha cũng không được gì. A Văn nghĩ nghĩ, vừa lúc Lý Chính cùng thôn trưởng cũng ở, liền đề nghị nói, vẫn là báo quan hảo. Báo quan này Lý Chính có chút do dự, bọn họ nhưng không thích gặp quan, có hay không ném thứ gì. Lý Thị lắc đầu, nên ở đều ở, cũng không biết có hay không ném cái gì không nhớ rõ đồ vật, còn có đương ra này trên đầu thương, ai ra, Tiêm là làm cái gì người ta. Nếu không ném đồ vật, sự tình tựa hồ cũng không lớn, đại gia ngươi một câu ta một câu lăn lộn nửa canh giờ, rốt cuộc vẫn là tan. cảnh tang ở phía trước giơ cây bước a văn tắt theo ở phía sau một chân thâm một chân thiện nhưng mà đúng lúc này đột nhiên có người hô lớn có tặc a văn ngẩng đầu vừa thấy lại thấy một cái bóng đen xuất hiện ở cảnh tang chính phía trước trong tay giơ gậy gộc mắt thấy liền phải một cây gậy đánh vào cảnh tang trên đầu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nàng tay phải bám vào cảnh tang vai trái dùng sức xoay tròn nương cái này lực đạo một cái xinh đẹp cấp lực sau toàn đá chuẩn xác rừng ở kia hắc ảnh trên mặt a kia hắc ảnh không thể tưởng được thế nhưng sẽ bị một tiểu nha đầu đá thật thật tại tại một chân một cái không song ngã trên mặt đất trong miệng hàm răng đều đung lỏng hắn phun ra một búng máu mặt tới giữ tận nói ngươi tìm chết nói liền nắm lên trong tay vũ khí chiều a văn phách qua đi a văn lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai like trong tay hắn lấy chính là một phen trường đao này cũng không phải là đùa giỡn thân thể so đại não phản ứng còn nhanh một cái hoành đá chuẩn xác đá vào hắc ảnh thủ đoạn nhi chỗ ba một tiếng trường đao rơi xuống đất nháy mắt Bị A Văn lại là một đá, đá ra thật xa, thừa dịp hắc ảnh không có tới cập đứng lên, lại một cái cực cường lực đạo hạ phách đá, chỉ thấy người nọ hai mắt vừa lật, bùm một tiếng ngã xuống, không còn có nhúc nhích. Làm xong này một bộ dứt khoát lưu loát động tác, A Văn thở hổn hển cương tại chỗ, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Nàng kiếp trước có thể lấy đến ra tay có hai dạng, một là nấu ăn, nhị là TAE của nguồn do, 10 tuổi phía trước ở nông thôn sinh hoạt, lúc sau cả nhà dọn đến trong thành mới bắt đầu học TAE của nguồn do Tuy rằng khởi bất vãn, nhưng lại học thực ra sức nghiêm túc, thành tựu tự nhiên không tồi. Nhưng là cái này A văn thân thể là không có trải qua huấn luyện, vừa rồi lại tất cả đều là xuất phát từ bản năng. Này lôi kéo ruôi ra, dây chẳng đau không được, đặc biệt là cuối cùng hạ ngoại tình, nàng cơ hồ cảm. Thấy chính mình một chân đều phải phế đi. Cảnh tăng kinh ngạc nhìn nàng, trong tay cây đuốc ở gió đêm quơ quơ, tựa hồ tựa như hắn giờ phút này mặt, ở lay động không chừng ánh lửa trung thần sắc hoàng hốt. a văn trong đầu bay nhanh nghĩ muốn nói như thế nào cảnh tăng là nàng thanh mai trúc mã nàng có cái gì sau khi biến hóa giả không có khả năng không biết huống hồ nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là có thể lừa dối như vậy tưởng tượng liền đơn giản một mông ngồi dưới đất ai u ai u kêu đau chết đau đã chết như thế nào như vậy đau a nàng đại triển thần uy đem ăn trộm chế phục phía sau là một đám trận mắt há hốc mồm thôn dân mập mạp tận lực trận to hai mắt tựa hồ muốn đem a văn khắc vào trong ánh mắt cảnh tăng rõ ràng muốn nói lại thôi thấy A Văn tuổi hồ thật đau lợi hại, liền lại đem lời nói nuốt đi xuống, ôm nàng về nhà. Văn Nha đầu thay đổi, biến thành cái dạng gì, trở nên lợi hại. Đây là gần chút thời gian các thôn dân nói nhiều nhất đề tài. A Văn ngày ấy xúc động xính anh hùng hậu quả chính là dây chẳng kéo thương căn bản không xuống đất được, cảnh địch thu cho nàng khai chút bị thương dược làm nàng đắp. A Văn tất nhân cơ hội tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, lo lắng đề phòng sợ ngày nào đó thôn dân thỉnh cái đạo sĩ trở về cho nàng trừ tà. Trong lúc cảnh tang tới rất nhiều lần, mỗi một lần nàng đều trùng hợp ngủ rồi. Ngày nay, cảnh tang lại tới nữa, lưu thị ở trong viện giặt quần áo, người khác không biết, nàng lại biết A Văn tựa hồ ở cố ý vô tình trốn tránh cảnh tang Tăng nhi tới à? lại tới xem A Văn, vào nhà ngồi đi. A Văn vốn dĩ ngồi ở đầu giường đùa nghịch nữ hồng, vừa nghe này báo động trước, lập tức đem kim chỉ ném một bên nhi thượng, chăn một hiên chui đi vào. Ở cảnh tang tiến vào thời điểm, nàng vừa vặn nằm xuống, lười biếng chờ mình, nhìn qua là còn ở ngủ say Ngủ rồi. Cảnh tăng kéo qua ghế trên đầu giường ngồi xuống, không nghe được A Văn trả lời, hắn cũng không ngại, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc hoàn tới, ôn nhuận màu sắc làm người nhìn thực thoải mái. Lần trước ngươi nói ngủ không tốt, ta đi tìm người tính tính, nói là ngươi bị tà vật dính vào, hắn cho ta này ngọc hoàn, có thể bảo ngươi ngủ an ổn, ta phóng trên bàn, ngươi tỉnh liền chính mình mang lên. A Văn thực thích hợp tỉnh lại, kinh ngạc nói, A Tăng ca, ngươi như thế nào lại đây, lại đây cũng không cứ gọi ta một tiếng. Nàng ngồi dậy tới, vừa vặn nhìn đến cảnh tang trong tay Ngọc Hoàn, cười nói, "Đây là đưa ta." Cảnh Tang lại tức lại cười, đem nàng vốn là lộn xộn đầu tóc lung tung sờ soạn vài cái, càng thêm rối loạn, ngươi cuối cùng bỏ được tỉnh lại, mấy ngày nay vẫn luôn tưởng cho ngươi, mỗi lần đều bị sập cửa vào mặt, ngươi nói ta có nên hay không bực? Nên bực mình, nên bực mình, ngươi nếu chưa hết giận, đánh ta một đốn được áp văn bồi cười, nàng cũng biết chính mình mấy ngày nay hơi quá mức. Mấu chốt là chưa nghĩ ra như thế nào cùng Cảnh Tăng giải thích chính mình kia buổi tối quang huy sự ký, bất quá hiện tại cơ hội lại tới. Nàng lấy quá Ngọc Hoàn đặt ở trong tay, vào tay một mảnh ô lương, càng thêm thích. Ta mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy, lão cảm thấy chính mình không phải chính mình, mỗi ngày lo lắng để phòng không dám ra cửa, cái này hảo, có thứ này, ta nhất định bình bình an an. Nàng đem Ngọc Hoàn treo ở trên cổ, rất là cao hứng. Cảnh Tăng cũng là vừa lòng gật đầu, ngươi thích liền hảo, nếu thân mình không khỏe. vậy nghỉ ngơi nhiều đi từ từ a tăng ca ngươi bồi ta đi cái địa phương a văn biết cảnh tăng sẽ không hỏi ngày ấy bắt thật sự nàng trong lòng là thực cảm kích đi đến viện môn khẩu vừa lúc thấy đại bảo cùng nhị nha nên diện mà đến đại bảo vừa thấy đến nàng cao hưng nói a văn ngươi cuối cùng tỉnh lại đã nhiều ngày ngươi đều không ra khỏi cửa nhưng cấp chết chúng ta thân thể đều hảo a văn liên tục gật đầu đại bảo nhị nha đặc biệt tới xem nàng nàng thực cảm động liền đơn giản mang theo hai người cùng cảnh tăng cùng nhau lên đường Bọn họ mục đích địa đúng là hồ sơn chân núi. Thường một lần ở chỗ này phát hiện vài cọng da sơn ớt, cái này thời không cũng không biết như thế nào cay. A Văn biết nếu là chính mình có thể đại lượng gây giống ớt cay nói, nhất định sẽ trở thành xưa nay chưa từng có nhân vật. Nàng lần này tới mục đích chính là vì thu thập hạt giống. Nếu hổ chân núi có, nói không chừng trên núi cũng có. A Văn là từ sau phong vòng đến hổ chân núi, bởi vì nàng cũng từng vòng quanh hổ sơn đi rồi một vòng, phát hiện chỉ có nơi này địa hình nhất dễ đi lên. A Văn, chúng ta muốn thượng Hồ Sơn." Đại bảo cao mày nói, "Hồ Sơn sở dĩ kêu Hồ Sơn là bởi vì có tổ tiên ở chỗ này đánh quá lão hổ, tuy rằng đây đều là trăm năm trước sự, bất quá người đều thích tuân thủ một tầng bất biến quý cũ, huống hồ đời đời tương truyền xuống dưới, này Hồ Sơn cũng liền thành nguy hiểm núi non. Yên tâm đi, không phải đi núi sâu bên trong, liền này sơn núi phụ cận là được, chúng ta phân công nhau tìm, liền tìm loại này thực vật, này nhưng rất có tác dụng." A Văn cho mỗi người đệ một cây ớt cây, làm cho bọn họ y y ở dạng họa hổ lô dường như tìm. Đại bảo cùng nhị nha lần trước đã kiến thức quá cây mị lực, tự nhiên là rất vui lòng, cảnh tăng tuy rằng không biết ớt cây là làm gì đó, bất quá hắn tính cách liền không thích hỏi nhiều, liền cũng chưa nói cái gì, bốn người liền phân công nhau đi tìm. Sự thật chứng minh, thực vật đều là thích trường một chỗ, ít nhất A Văn là phát hiện vài cái địa phương đều có, này nhưng cao hứng hỏng rồi nàng, thẳng đến đem chính mình phụ trách nơi đó đều tìm xong rồi. Mới trở lại nơi tụ tập, lúc này Cảnh tăng Nhị Nha đều đã đang chờ nàng, nhìn đến hai người đồng dạng là thu hoạch rất nhiều, A Văn là vui mừng ra mặt, hiện tại liền chờ Đại Bảo trở về. Nhưng mà thời gian một chút qua đi, trứng non nửa cái canh giờ thế nhưng cũng không thấy Đại Bảo trở về, A Văn rốt cuộc có chút sốt ruột, Đại Bảo sẽ không đi đến núi sâu bên trong gặp được nguy hiểm đi, nàng vì thế cùng Cảnh tăng, Nhị Nha thương lượng phân công nhau đi tìm. Sườn núi gian truyền đến tiếng gọi âm ĩ, lại không nghe đáp lại thành, A Văn tâm càng ngày càng trầm. nếu là đại bảo ra chuyện gì nàng như thế nào cùng vương thẩm nhi công đạo như hỏa mặt trời chói trang trên cao ngẫu nhiên có gió lạnh từng trận thổi nhân tâm đầu một trận sảng khoái nhưng mà hổ sơn trên sườn núi lại có hai người mồ hôi ướt đẫm cau mày trói chặt nhị nha cấp sắp khóc thành tiếng a văn tỷ ngươi nói đại bảo ca rốt cuộc đi đâu vậy chẳng lẽ là bị trong núi lao hổ ăn luôn cha mẹ nhưng làm sao bây giờ a ta sao cùng bọn họ nói a a văn dùng tay áo xoa xoa trên cổ đại tích đại tích mồ hôi Thở phì phò nhi nói, chúng ta lại tìm xem, nhất định tại đây trung quanh, theo đại bảo dấu chân tìm qua đi, nhất định sẽ tìm được, đừng nóng nổi. Ba người dưới chỉ có cảnh tang thoạt nhìn không như vậy xuất ruột, hoặc là nói căn bản là không nóng nảy, so với A Văn cùng nhị nha mồ hôi đầy đầu, hắn nhìn qua muốn khô mát nhẹ nhàng rất nhiều, hắn đứng ở dưới bóng cây chậm dài phân tích nói, nơi này vài thập niên đều chưa từng xuất hiện quá lao hổ, đại bảo nhất định là chính mình ngốc tại chỗ nào đó, chúng ta hô lâu như vậy cũng không nghe hắn ứng. Thuyết minh hắn không hy vọng chúng ta tìm được hắn. Phần 6. Chính là đại bảo ca vì cái gì muốn giấu đi, chẳng lẽ hắn không tìm được ớt cây ngượng ngùng ra tới nhị nha thiên chân nói. A văn còn lại là cẩn thận nhìn chung quanh hỗn độn dấu chân, cảnh tăng nói không sai, đại bảo là cố ý trốn tránh bọn họ, từ chân núi vẫn luôn kéo dài ở đây đều là có dấu chân, lại chỉ có đi lên không có đi xuống, đại bảo không có khả năng phi thiên độ địa, chỉ có thể là hắn đi ở rơi xuống nhánh cây thượng, như vậy dấu chân liền rất khó để lại. xem cái này phương hướng đại bảo rất có khả năng là ở giữa sườn núi kia một châu đoạn nhai bên cạnh a văn nâng má đánh giá nói đại bảo tuy rằng cực lực che giấu chính mình hành tung bất quá nàng vẫn là tìm ra chút giải rác dấu chân đúng là đi thông kia chỗ tên là vong nhân nhai đoạn nhai nhị nha sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói đại bảo ca đi đi nơi nào làm cái gì hắn hắn sẽ không hiển nhiên nàng nghĩ tới không tốt địa phương trước đi lên nhìn xem đi cảnh tang đi đầu chiều giữa sườn núi vong nhân nhai mà đi Ba người đi rồi nửa chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc là tới rồi vong nhân ngai, không có gì bất ngờ xảy ra, huyền nhai bên cạnh thỉnh lình chạm chính là đại bảo. Nhị nha đang chuẩn bị kêu một tiếng, lại bị A văn che lại, nàng thấy đại bảo vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó rất là kỳ quái, đừng Tê, ta nhìn xem đại bảo làm sao vậy, hắn một người đến nơi đây tới làm gì. Cùng vong nhân ngai tương đối chính là vong tình sơn đoạn tình ai, này hai cái thiên nhiên hình thành ngai khẩu, trung gian cách mười tới trưởng khoảng cách. Về vong nhân ngay cùng vong tình nhai lại còn có một cái khác truyền thuyết, tương truyền từng có một đôi số khổ người yêu, nhân gia tộc bất hòa không thể kết thành liền cảnh, chỉ có thể mỗi ngày đứng ở trong tộc đỉnh núi cho nhau chăm chú nhìn, thẳng đến chết già sau biến thành hai tòa nhai khẩu, một rằng vong nhân, một rằng vong tình. Đại bảo không chớp mắt nhìn vong tình ai, trong mắt tất cả nhu tình tựa muốn hóa thành thủy, mà vong tình bên vết núi, thế nhưng cũng đứng một yểu điệu nữ tử, dáng người thức tha, vừa thấy chính là cái tú lệ nhân nhi. A Văn kinh ngạc há to miệng, Nàng cho rằng đại bảo ra chuyện gì, thế nhưng là ở chỗ này tới hẹn họ mỹ nữ, tiểu tử này chẳng lẽ là tình đầu sơ khai. Như vậy tưởng tượng, liền rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Đại bảo bị đột nhiên tiếng cười sợ tới mức một cái giật mình, đột nhiên quay đầu lại, lại thấy là a văn ba người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đống chốc, lại mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu lại đi xem kia thiếu nữ. Kia thiếu nữ cũng phát hiện có người xuất hiện, tuy rằng cách đến thật xa, bất quá khẳng định cũng là vẻ mặt từng đỏ, nàng không hề dừng lại. Chỉ vội vàng đưa cho đại bảo một cái muốn nói lại thôi ánh mắt, liền biến mất ở bên vách núi. Đại bảo không bỏ được dịch mở mắt, thẳng đến A Văn ở sau lưng chụp hắn một cái tát, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt còn đỏ bừng đỏ bừng. Đại bảo, không thể tưởng được A, không hảo hảo làm việc thế nhưng tới phao mội tử, có ngươi A. A Văn treo gẻo nói. Đại bảo quấn hận không thể chui vào khe đất, đầu rũ thấp thấp không hé răng. A Văn là hạ quyết tâm muốn hỏi ra nàng kia là ai, lại nói, xem ngươi này tất giấu. Vương Thẩm Nhi Phùng thúc khẳng định không biết, Nhi tử có người trong lòng, đây chính là chuyện tốt, ngươi cũng nên thành ra, ta đây liền trở về cho bọn hắn báo tin vui đi. Nói liền làm bộ muốn ly khai, Đại Bảo cấp một phen giữ chặt nàng, trong miệng lời nói đều xả không rõ, ngươi từ từ không phải không phải ngươi tưởng như vậy tú nhi nàng, tú nhi, A Văn thực mẫn cảm bắt giữ tới rồi trọng điểm, cười tắc hề hề, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, ngươi tuyển đi. Nhị nha che miệng cười, A Văn tỷ, Đại Bảo ca không cùng ngươi nói. ta nói ta biết tú nhi tỷ tỷ là cam tuyển thôn thôn trưởng nữ nhi đại bảo ca từ nhỏ liền thích nàng trước kia còn nói tương lai muốn cưới người câm miệng đại bảo thẹn quá thành giận che lại nhị nha miệng cấp thẳng dầm chân a văn lại lau một phen cái chán hãn thế nhưng không truy vấn chỉ là nói ngươi tìm ớt cay nột có bao nhiêu đại bảo thấy nàng không hề hỏi nhiều nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh lấy ra dùng quần áo bao tốt ớt cay ra tới chừng năm 6 cân trọng hơn nữa a văn cảnh tang cùng nhị nha đỉnh đầu Ít nói cũng có hai mươi cân, đây chính là thiên đại thu hoạch. Trên đường trở về, đại bảo liên tiếp xem A Văn, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại khó với mở miệng bộ dáng, thẳng đến mở rộng chi nhánh giao lộ, thế nhưng cũng chưa mở miệng. A Văn thở dài, vỗ đại bảo bả vai nói, đại bảo, ngươi yên tâm, vong nhân nhai thượng nhìn đến ta tuyệt đối sẽ không nói ra nửa cái tự, A Tăng ca càng sẽ không nói. Đại bảo giật mình, trên mặt vui vẻ, lúc này mới đem tâm thả trở về. Về đến nhà. a văn đem thu thập đến ớt cay nằm xoài trên cái kỳ phơi hảo vừa lúc hai ngày này ngày đủ đại cảnh tăng thì tại một bên hỗ trợ hai người có một câu không một câu nói chuyện a văn thấy cảnh tăng vẻ mặt đạm nhiên hắn hẳn là không biết ớt cay tác dụng thế nhưng cũng không hỏi hắn không hỏi nàng trong lòng lại nhịn không được tưởng nói liền nói ngươi vì sao không hỏi xem ta ớt cay dùng để dùng làm gì vì cái gì muốn tìm thứ này ngươi nếu phí lớn như vậy sức lực tìm tự nhiên là có đại tác dụng cảnh tăng đạm cười nói Trong lòng còn không quên bổ sung một câu, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nhịn không được mở miệng. Quả nhiên, A Văn thấy hắn tựa hồ không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, không cấm có chút thất vọng, người không đều là đối không biết sự vật hiếu kỳ sao? Thiên hắn cảnh tang liền không giống nhau, đây là dùng để gia vị nàng trận trong lòng toát ra cái ý tưởng, trong mắt sáng rọi bốn phía, vì cảm tạ ngươi bồi ta tìm nhiều như vậy ớt cay, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cảnh tang trên mặt biểu tình rốt cuộc có một tia biến hóa, làm như kinh ngạc, lại làm như hiểu rõ, ăn cơm. a văn hắc hắc cười không ngừng ngươi trước chờ vừa lúc trong nhà có mị sợi cho ngươi làm chén mị ăn cảnh tăng nhìn mắt sát trời hiện tại còn chưa tới ăn buổi trưa cơm thời điểm nghỉ chân nhi chưa từng nghe qua à, tổng nghe qua bữa ăn ngon đi lại vô dụng cũng biết cái gì kêu khai tiểu táo đi a văn đối hắn không cho mặt mũi rất là khó chịu nàng tru nghệ chính là nhất tuyệt trước kia trong nhà đều là lao mẹ nấu cơm nhưng người một nhà nhất hy vọng vẫn là nàng a văn xuống bếp mỗi tuần sáu vãn nghĩ đến đây nàng gái mui lao xót nước mắt liền ở hốc mắt đánh lên chuyển nhi tới nàng cha đau nương ái cũng không biết nhị lao hiện tại thế nào nếu là có thể trở về nói còn có thể trở về sao a văn trong lòng hoang mang lên làm như nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa cảnh tang tuy không biết ra sao nguyên nhân lại cũng săn sóc làm bộ không nhìn thấy chỉ là cười nói nếu a văn tự mình xuống bếp ta tự nhiên vạn phần vinh hạnh thính ngươi thức thời a văn trong lòng cười thầm một tiếng chớp vài lần bọt nước liền không có nàng nắm lên một phen ớt cay dơ dơ lên đi đi phòng bếp không thể tưởng được đại bảo thế nhưng có người trong lòng vẫn là cái đại mỹ nữ trong phòng bếp a văn một bên vội vàng một bên lẩm bẩm nói cảnh tang khỏe miệng một loan hướng bếp thêm một phen xài cười nói ngươi không hỏi cái minh bạch trong lòng sợ là ngứa đến hoảng a văn đôi tay tề hạ hai thanh dao phay ở thất thượng nhanh chóng rơi xuống phát ra liên tiếp thịt thịt thịt thanh âm từ bên cạnh xem qua đi chỉ mơ hồ có thể nhìn đến ánh đao này có cái gì không rõ nhị nha đều nói như vậy rõ ràng Cam Tuyền thôn cùng Thủy Ma thôn xưa nay bất hòa, huống hồ kia tú Nhi vẫn là thôn trưởng nữ nhi, đại bảo lợi này lại làm sao dám cùng người khác nói, thật đúng là ưng, cái kia truyền thuyết, một đôi khổ bức người yêu. Cảnh Tang nhẹ nhàng cười, sự thành do người. Cũng đúng, nếu là đại bảo chịu trả giá nỗ lực, nói không chừng thật đúng là có thể cưới đến mỹ nhân về, người đời này quan trọng nhất chính là phải có lý tưởng, có mục tiêu, mới sẽ không sống mê mang. A Văn cũng có lý tưởng mục tiêu. Cảnh tăng tựa hồ rất tò mò. a văn trừng hắn một cái không vô nghĩa sao tiền tuy rằng không phải vận năng nhưng không có tiền là trăm triệu không thể mục tiêu của ta chính là làm giàu nhất một vùng phú bà đây chính là trường kỳ mục tiêu ngắn hạn mục tiêu là trước cấp nương mua tòa tòa nhà cảnh tang trầm ngâm nửa ngày lại mới nói trước kia cũng chưa nghe người nói quá người luôn là muốn biến sao mỗi một ngày đều ở trưởng thành ta đi diêm vương trong điện đi rồi một chuyến đột nhiên liền minh bạch a văn cười nói chút nào nhìn không ra cái gì khác thường tới cuối cùng một đao rơi xuống thất thượng đã là toái ớt tay nàng giải thích nói cái này kêu băm ớt đúng vậy người luôn là muốn lớn lên một biến mà biến hóa thường thường đều là ở trong lúc lơ đãng a văn làm chính là hiện đại nhất thường thấy băm ớt mặt trước đem hai quả trứng gà đánh tan để vào chút muối xào thành trứng hoa gác lại một bên sau đó ở trong nồi phóng một chút du chờ du nhiệt sau trực tiếp để vào băm ớt tuôn ra mùi hương sau lại đem trứng hoa phóng trong nồi cùng nhau xào cuối cùng lại thêm hai căn rau xanh Xào ra mùi hương có thể ra nổi. Lúc này bên kia mì sợi đã phí, mì sợi không thể nấu quá mềm. A Văn xem không sai biệt lắm khiến cho cảnh tang đem mì sợi vớt lên. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc, đem xào tốt ra vị phóng mì sợi thượng là được. Thơm nào ngạt băm ướt mặt, bảo quản là ngươi đời này cũng chưa ăn qua hương vị. A Văn hiến vật quý dường như đem mì sợi đặt ở cảnh tang trước mặt. Mùi hương sông vào mũi, màu đỏ băm ướt nhìn qua tươi đẹp ngon miệng, lệnh người ngón trỏ đại động. cảnh tang cười khanh khách cầm lấy mau khởi ăn một ngụn tinh tế phẩm vị lên mới vừa cắn ba lượng khẩu lúc sau lại thấy hắn một trường trắng nón mặt đống chốc đỏ bừng nhưng mà dù vậy hắn như cũng là ưu nhã nhấm nuốt, chậm rãi nuốt xuống trừ bỏ mất tự nhiên sắc mặt mặt khác lại là nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới a văn hảo tâm đưa qua một chén nhiệt quần quần nước lèo tự mình uy đến cảnh tang trong miệng trong miệng nóng bỏng còn uống lên nhiệt canh cái này dù cho là cảnh tang cũng nhịn không được mặt lộ vẻ của tướng hắn nhìn a văn trong mắt trêu cận ý cười Đem nước leo nuốt xuống đi, cười nói, tới, ngồi xuống. Làm gì? A Văn cũng không dám ngồi xuống, cảnh tang hiện tại tuy rằng vẻ mặt ý cười, nhưng đấy mắt lại lộ ra tà ác hương vị, nàng lại là là cố ý, cảnh tang chưa từng ăn qua ớt cay, vốn dĩ một chút hương vị liền sẽ cảm thấy thực cay, mà A Văn lại nhiều lộng như vậy một tí xíu, như vậy cay mùi vị liền càng trọng, cũng mất công hắn không có lập tức nổ ra, là bảo trì phong độ đi, A Văn trong lòng cười trộm. Nàng phủi sạch quan hệ nói, Đây là ngươi không ăn qua ớt cay duyên cớ, ăn nhiều thành thói quen, này phân lượng ớt cay xem như nhẹ được, bất quá nói thực ra, ngươi tinh tế phẩm vị, hương vị hẳn là sẽ không kém đi. Dù cho nàng nhiều hơn chút ớt cay, khá vậy so hiện đại băm ớt mặt thiếu rất nhiều phân lượng, hương vị là sẽ không kém đến chỗ nào đi. Cảnh tang lúc này đã hoán lại đây, lúc này trong miệng còn có nhàn nhạt cay vị, ở hơn nữa trứng gà cùng rau xanh điều tiết, thật thật là một miệng lưu hương, hắn gật gật đầu, là ăn rất ngon chưa bao giờ ăn qua hương vị. Không thể tưởng được này ớt cay lại là như vậy thần kỳ, này nếu là. A Văn lập tức lấp kín hắn nói, hung ác nói, đây chính là ta phát minh, ngươi nếu là dám trộm ta bản quyền, tiểu tâm ta cáo ngươi đến huyện nha đi. Nàng từ lúc bắt đầu liền tính toán đem ớt cay làm nàng buôn khá giả đệ nhất cầu thang. Viện ngoại đột nhiên truyền đến nhị nha thanh âm, A Văn tỷ ngươi ở nhà sao? A Văn còn không có tới kịp ứng, nhị nha chính mình liền tìm tới rồi nàng, từ cửa dò ra cái đầu, cười nói, chúng ta đi ăn sợi đi Từ lần trước bán cá tránh một bút lúc sau, trừ bỏ làm bàn tiệc dùng bảy tiền. A Văn hiện tại đỉnh đầu còn có tám tiền, liền 1-2 đều không đến. Gần nhất nàng vẫn luôn ở cân nhắc muốn rửa cái gì kiếm tiền, mà nhị nha xuất hiện, làm nàng đầu một trận linh quang. Sợi, thứ này nơi này người hẳn là không ăn qua đi. Cảnh tang không biết cái gì kêu sợi, hắn nhìn A Văn trong mắt là nghi hoặc. A Văn gặp mặt điều cũng ăn không sai biệt lắm, liền lôi kéo Cảnh tang cùng nhau, đi thôi, mang ngươi đi ăn cơm sau điểm tâm ngọt. xơi quả kỳ thật có cái rất dễ nghe tên khoa học đào kim lương thuộc bụi cây cao có thể đạt tới hai mễ diệp đối nhau cách trước, phiến hình trứng hoặc lá hình quả trứng ngược hoa thường đơn sinh màu đỏ tím ngạc quản lá hình quả trứng ngược ngạc thùy gần hình tròn cánh hoa lá hình quả trứng ngược nhị được màu đỏ quả mọng trứng trạng hồ hình thuộc khi màu tím đen lần trước ăn thời điểm vẫn là màu đỏ tím có thể thấy được còn không có đại thủ xơi quả có thể nói là toàn thân đều là bảo trái cây có thể trực tiếp ăn còn có thể đủ rượu Toàn cây có thể dùng dược lưu thông máu thông lạc thu liễm ngăn tả bổ hư cầm máu từ từ 4 năm tháng hoa khai thời điểm càng là đẹp 8-9-10 tháng trái cây thành thục, trước mắt đúng là thành thụ kỳ đại bảo muốn giúp trong nhà làm việc liền không đi theo a văn cùng vương thẩm nhi mượn tiểu xe đẩy làm cảnh tăng đầy thượng chính mình bối cái so nàng còn muốn cao nửa thanh giỏ, lại tiện thể mang theo ba cái khay đan ba người lúc này mới ra cửa mới vừa đi tới cửa đã bị một đổ thịt người tưởng chắn nói mập mạp hư mị mắt phóng quang. nhìn a văn trên lưng giỏ lập tức thân thiện nói a văn ngươi đây là chuẩn bị ra cửa a như vậy trọng giỏ vẫn là yêm cho ngươi bối đi nói liền không khỏi phân trần từ a văn trên lưng bắt lấy sọn dùng sức vung liền bối đến chính mình trên lưng a văn kinh ngạc nhìn mập mạp ngươi làm gì nha ta còn muốn bội đâu ngươi đừng chậm trễ ta công tác nguyên bản a văn không thiếu bị mập mạp cùng la tiểu hoa khi dễ cho nên a văn tự nhiên không có gì sắc mặt tốt hơn nữa lý thị duyên cớ nàng càng thêm không nghĩ cùng mập mạp nói chuyện Mập mạp lại cùng không nghe được dường như, con giỏ đi ở phía trước, ngươi muốn đi đâu nhi, tiêm đem giỏ cho ngươi bối qua đi là được, ngươi này tiểu thân thể nhi khẳng định bối không dậy nổi. Ta lại không phải buồn làm. A Văn nói thầm một tiếng, có người làm cu ly nàng cũng nhạc thanh nhàn, liền không lại cự tuyệt, nên ngang ở phía trước dẫn đường. Phát hiện sợi là ở phía sau phong, A Văn liền đem mục tiêu mở rộng tới rồi tiên phong, sợi giống nhau đều là tụ tập mà sinh, A Văn đầu tiên thực hiện cấp cảnh tang hứa hẹn, tìm một phen thành thuộc sợi cấp cảnh tang lột làm hắn ăn cảnh tang tự nhiên cũng là biết này trái cây có độc bất quá hắn lại không chút do dự ăn xong đi một câu dư thừa nói cũng chưa hỏi a văn trong lòng cao hứng này có phải hay không gián tiếp thuyết minh cảnh tang đối nàng thực tín nhiệm đâu bất quá ngẫm lại cũng bình thường hai người chính là thanh mai trúc mã lớn lên nhị nha là tự cấp tự túc mà mập mạp tắc vẻ mặt xem quái dị nhìn ba người ăn vui vẻ ấp úng nói a văn thứ này có độc không thể ăn a văn chừng hắn một cái Đem lột tốt một viên uy trong miệng hắn, có độc ta đã sớm chết thẳng cẳng, còn có thể như vậy tung tăng nhảy nhót. Ăn được, A Văn liền bắt đầu phân phối công tác, nàng vốn là tính toán làm mập mạp rời đi, rốt cuộc đây chính là quan hệ đến nàng hầu bao sự, nếu là làm mập mạp cấp lý thị nói, lý thị lại cấp mã thị nói, kia đến lúc đó còn có nàng phân. Mập mạp tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, vũ bộ ngực bảo đảm nói, A Văn, ngươi làm im giúp ngươi vội đi, im bảo đảm ai đều không nói, im nương im cũng một chữ sẽ không nói. Hắn mặt dày mày dạn không đi, A Văn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đưa cho hắn một cái khay đan, vậy cho ta trích sợi, nhớ rõ chỉ cần thành thục đại tốt, trích đầy lấy lại đây cho ta xem. Hoàn toàn một bộ không yên tâm tiểu hài tử miệng lưỡi. Mập mạp hoan thiên hỉ địa cầm khay đan đến chính mình địa bàn nhi đi trích, mỗi trích một viên đều phải cầm ở trong tay xem nửa ngày, sau đó lại cấp A Văn xem, sợ trích không hảo không thảo A Văn hỉ. Bốn người vội hai ba cái canh giờ, rốt cuộc giỏ cùng xe đẩy đều chứa đầy. a văn đánh giá hẳn là có bốn năm chục cân bộ dáng kế tiếp sau đương nhiên là bắt đầu tiêu thụ trong thôn người đều cho rằng sợi có độc nhưng trong huyện những cái đó nhà có tiền chính là thấy cũng chưa gặp qua thứ này a văn đem mục tiêu định ở trường thủy huyện phúc lâm hẻm nơi đó chính là trường thủy huyện người giàu có khu biết lưu thị nhất định sẽ không làm chính mình tiến huyện thành a văn tính toán gặp nàng nhưng cảnh tang lại giấu không được cũng lừa không được vậy chỉ có thể kéo xuống thủy sáng sớm hôm sau chờ lưu thị ra cửa sau A Văn liền lấy ra chính mình áp đáy hỏm, từ đầu tới đôi trang điểm một phen, nhưng mặc cho nàng như thế nào trang điểm, đều là một trường xanh sao vàng vọt bộ dáng. cũng may một đôi quả nho dường như mắt to cộng thêm thật dài lông mi, cho nàng thêm vài phần đáng yêu, hấp tấp đầu tóc không phục tiếp, chỉ có thể múc nước ma thi. Thu thập hảo hết thẻ sau, A Văn liền suy xét muốn như thế nào đem kia bốn năm chục cân sợi vận đến trong huyện đi, nhà nàng không có xe bò, chỉ có thể dựa nhân lực, nhưng mà còn không đợi nàng suy xét rõ ràng. Trong viện liền nhớ tới một trận tiếng vang. A Văn nghe tiếng chạy ra đi vừa thấy, lại là đại bảo nhị nha mập mạp đều ở, mỗi người đều bối cái giỏ. nàng cười nói, các ngươi đều tới giúp ta, đến lúc đó bán tiền cho các ngươi chia hoa hồng. Đại bảo cau mày, nói này đó làm gì, không phải khách khí. Mập mạp cũng phe phẩy mọc đầy thịt mỡ mặt, tiêm không cần chia hoa hồng, tiêm yêm là thiệt tình thành ý giúp ngươi. Cảnh tăng lúc này cũng đẩy một cái lược đại xe đẩy lại đây, ba cái nam hải thêm hai cái nữ hải, vậy là đủ rồi. Đem sợi phân biệt trang hảo, đoàn người liền nói nói cười cười chiều huyện thành đi. Trên đường, A Văn đi ở cảnh tang bên cạnh, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngăn cản ta đâu, cảm ơn ngươi. Tuy rằng đẩy xe đẩy, nhưng cảnh tăng nhìn qua như cũ động tác yêu nhã, nhìn nhìn lại những người khác, ai mà không mồ hôi đầy đầu chật vật bộ dáng? như vậy cảnh tang tổng làm nàng cảm thấy cùng nơi này không hợp nhau. Quả nhiên là lớn lên xoáy người mặc gì cũng đẹp, làm cái gì đều tiêu sái, A Văn xem đôi mắt đều thẳng. Cảnh Tăng đi không nhanh không chậm, ta nếu ngăn cản là có thể làm người không đi nói, Hà tất ở chỗ này xe đẩy. Điều này cũng đúng. A Văn nhận đồng gật đầu, nàng là hạ quyết tâm nhất định phải đi huyền thành, thậm chí nghĩ kỹ rồi như thế nào khuyên phục Cảnh Tăng nói. Đáng tiếc Cảnh tang xem thấu nàng kiên định, làm nàng một khang nhiệt tình không có phát huy đường sống. Đi rồi hơn nửa canh giờ, năm người rốt cuộc tới rồi huyền thành, chợ thượng đã kín người hết chỗ, các loại người bán rong đều ra sức thét to, bất quá A Văn đám người lại không có dừng lại phúc lâm hẻm còn ở trường thủy huyện chỗ sâu trong lại đi rồi ước chừng 15 phút bộ dáng rốt cuộc tới rồi một cái rộng mở ưu tình ngõ nhỏ phúc lâm hẻm là người giàu có khu cho nên giống nhau tiểu dân đều sẽ không đến nơi đây tới năm người tìm cái dâm mát địa phương đem sợi bông nghỉ tạm đương khẩu a văn đem phúc lâm hẻm đi rồi cái thông mới phát hiện này đều không phải là một cái đường đi rốt cuộc ngõ nhỏ mà là bốn phương thông suốt phân rất nhiều sợi ngõ nhỏ như vậy thoạt nhìn trường thủy huyện người giàu có vẫn là rất nhiều Người giàu có đều có cái tâm lý, ai nếm thử mới mẻ đồ vật, bởi vì bọn họ có tiền hưởng thụ. A Văn tin tưởng, chỉ cần nơi này một hộ nhà mua sợi, nhà khác cũng sẽ không cam lòng lạc hậu. Nếm thử tân đồ vật. Cúc ngay, bổn tiểu thư muốn đi ra ngoài, các ngươi ai dám ngăn cản. Đột nhiên truyền đến một cái giận mắng thanh, hấp dẫn A Văn đám người ghé mắt. Cửa làm việc gia đình vẻ mặt đau khổ, tuy rằng đắc tội tiểu thư nhật tử khổ sở, nhưng lão gia nói không nghe nhật tử càng khổ sở. Ai có thể lý giải bọn họ làm nô tải khổ trung a, tiểu thư, lao ra nói, không chuẩn ngài đi ra ngoài, ngài vẫn là về đi. Bang một tiếng, gia đình trên mặt tan rắn chắc một cái tát, làm càn, cha như vậy đau ta, kia nói đều là khí lời nói, ngươi cũng dám thật sự, là thật muốn làm cha hạ không được đại sao. Nguyên Lai like là cái nhà giàu tiểu thư, nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, mày liễu dự ngược hiển nhiên là thực buồn bực, lớn lên nhưng thật ra đẹp, tính tình cũng không phải cái. A Văn không có hứng thú. đem sợi chọn 10 cân đặt ở trong rổ nay rổ là nàng cố ý chuẩn bị người giàu có đều thích cao cấp có phẩm vị đồ vật nàng dùng thường thanh đằng đem rổ bên ngoài cẩn thận vây quanh một vòng thỉnh thoảng ngẫu nhiên cắm hai đóa hoa khiên ưu mà bên trong còn lại là sạch sẽ vải bố trắng phô một tầng nhìn qua rất là mới mẻ độc đáo đẹp thực dễ dàng hấp dẫn người trong mắt nhà giàu tiểu thư còn ở nháo nhưng mặc cho nàng lại đánh lại đá gia đình cũng không dám cho đi nàng khó thở khắp nơi nhìn xung quanh lại thấy được cảnh tang ánh mắt sáng lên Lại thấy người sau ánh mắt rừng ở cái kia lại lùn lại tiểu nhân hoàng mao nha đầu trên người, tức khắc khó thở, têu lên, huy, các ngươi lại đây. Mập mạp chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nữ hài tử, một đôi mị mị nhãn cô sức trận to, A Văn kêu chúng ta nột, làm chúng ta qua đi. A Văn ừ một tiếng, dẫn theo rổ dẫn đầu đi qua đi, bốn người đi theo nàng mặt sau. Dân nữ gặp qua ngụy đại tiểu thư A Văn ra dáng ra hình hành lễ, vừa lúc đem rổ đặt ở kia nhà giàu tiểu thư trước mắt. người này đúng là huyện thái gia ngụy trung trì nữ nhi ngụy vân thu mặt khác mấy người chính kỳ quái a văn như thế nào biết nhân ra họ ngụy lại nghe ngụy vân thu vẻ mặt khinh thường nói một cái tiểu dân cũng dám đến nơi đây tới có biết hay không đây là địa phương nào nàng lời tuy nhiên nói khó nghe nhưng ánh mắt lại dừng ở a văn trong tay trong rổ tiện đà nói bất quá niệm ở các ngươi là tới tặng lễ ta liền không truy cứu thứ này là cái gì a văn trong lòng nói thầm một tiếng bọn họ cũng không phải là tới tặng lễ liền nói đây là sợi quả là một loại kiểu mới trái cây dân nữ là bán sợi quả rất nhiều quý phu nhân đều thực thích bán người không phải đưa cho cha ngụy vân thu tựa hồ thực kinh ngạc trên mặt có một tia giận tái đi bùn tiểu thư đương nhiên biết cái này kêu sợi quả ừ trương gia nha đầu chết tiệt kia cũng mua a văn nghi hoặc lắc đầu trương gia không mua tiểu thư này sợi quả nhưng quý giá người bình thường tuy là có tiền cũng khó mua được bất quá hôm nay tiểu nữ mang nhiều Trương gia tiểu thư lần trước liền hỏi qua, hôm nay khẳng định có nàng phân. Cái gì có nàng phân? Sợi quả là bổn tiểu thư trước nhìn chúng, ngươi có bao nhiêu, bổn tiểu thư toàn muốn. Ngụy Vân Thu cười lạnh nói, trương hạ mẫn tưởng mua còn mua không được, tưởng tượng đến nơi đây, vừa rồi tức giận cũng liền tiêu hơn phân nửa.